không đội đồng dạng đồng dạng trả lời vị kia nữ làm thuê trần chờ một lần nói tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ làm xuống chuyện sai mời công tử bỏ qua ta lần này mặc trần không để ý tới nàng lại đối thanh long nói nàng trả lời không tốt làm sao bây giờ thanh long đối cái này vị đại đại tính tình cũng còn không có mò được rất rõ ràng không biết hắn là ưa thích dứt khoát quả quyết đâu còn là ưa thích tinh tế tra tấn suy nghĩ một chút còn là cho một cái lập lờ nước đôi ý kiến đại đại ta cảm thấy có thể dùng lại nghe nghe dùng lại mặc ớ i quyết định. m trần nhìn hướng vị kia nữ làm thuê người nghĩ đến đâu nữ làm thuê cấp tốc tìm cho mình một bộ lý do thoái thác công tử ta biết rõ ta làm sai ta là nhìn mấy vị công tử tiểu thư khí độ bất phàm cho nên nhất thời hồ đồ lên tham tài chi tâm mặc trần cười lạnh một tiếng tham tài nát như vậy lý do cũng không cảm thấy ngại lấy ra nói phía sau ngươi có phải không còn phải lại nói một chút nhà ngươi cảnh bẩn hàn phụ mẫu đều mất đệ m ộ i tuổi nhỏ bất đắc dĩ mới ra hạ sách này nữ làm thuê vội nói công tử minh giám trong nhà của ta đúng là phụ mẫu đều mất đệ mội cũng còn tuổi nhỏ mặc chân lạnh lùng đánh gay nàng nói đủ ngươi thật coi ta là kẻ ngu sao cái này hương lô bên trong khói trắng quỷ dị như vậy có thể để cho tu hành người đều trúng chiêu còn có thể là vật bình thường sao nữ làm thuê ấp đúng nói cái này đ ồ vật lúc trước một người khách nhân đánh mất xuống ta chỉ là phát hiện nó hiệu quả cùng mê hương rất giống cho nên mới lớn mật lấy r a dùng lúc này thanh long mở miệng Ú la dẫn hồn tán t ứ phẩm linh dược cần dùng năm mươi bảy loại linh thảo phối trí dùng nuôi vị thực sự nguyên hỏa luyện chế bảy ngày mới có thể luyện thành có thể luyện ra bực này linh dược người chí ít cũng cần linh động cảnh trở lên luyện đan sư hoặc là ma môn cùng giai ma dược sư vật như vậy so hoàng kim còn muôn quý giá thế nào khả năng thất lạc ở cái này t r ù n g trong khách sạn nữ làm thuê bị trực tiếp điểm mặc trong lúc nhất thời yên lặng dựng ở nguyên chỗ không nói lời nào nàng hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại thế mà lại dùng loại phương thức này thất thủ hành động lần này phía trên cực kỳ trọng thị đem u la dẫn hồn tán đều đưa cho nàng có thể nói là tiêu hết cả tiền vốn u la dẫn hồn tán có thể kích thích người hồn linh để chính bọn hạ nở từ hồn linh trong ý thức sinh ra phán đoán tràng cảnh cùng địch nhân mà lại u la dẫn hồn tán cũng không phải là độc dược không có độc cho nên cũng không dễ dàng bị người phát giác loại linh dược này xâm nhập là người hồn linh ý thức tu hành người nếu là hồn linh không mạnh tại i hơi yếu, dù là tu vi đến linh viên chiêu. giữ siêu tinh người, mới n thần đến động cảnh thậm chí viên thông cảnh, cũng trúng nắm cường thần hành dụng nhanh nhất để cho mình từ phán đoán tràng cảnh bên trong tỉnh h thậm chí thể Chỉ thể cho tu tu tốc từ táo yếu, dù là lực l độ để có có có sẽ sử hạ tay trước đó nàng đã đối đoàn người này tiến hành đầy đủ hiểu rõ năm người này hai cái kiếm tu ba cái nguyên tu cảnh giới cao nhất là khiêng hỏa hồng trường kiếm nữ hài kia động sát lục trọng cảnh liên lâu dưới nhóm người kia nàng cũng đều toàn bộ dò xét một lần thậm chí bao gồm trưởng quỹ cùng tiểu công cuối cùng nàng ra kết luận khách sạn này bên trong hết thẻ người không có một cái là hồ n tu không có hồ n tu hạ thủ liền sẽ càng thêm dễ dàng rất nhiều tu vi cao nhất là cái này gọi phùng nguyên l ã o đầu hẳn là cũng chỉ là vừa mới rào bước tiến lên linh động cảnh không lâu ưu la dẫn hồn tán đối hắn đồng dạng hữu hiệu, hiệu. trường quý tại một lần cuối cùng lộ diện về sau liền bị nàng cho đánh ngất xịu ném vào kho tủi h còn có tam cái tiểu công cũng cùng nhau ném đi vào sau đó nàng liền làm bộ làm thuê cho đại gia tiễn khu nhang mối lô đem u la dẫn hồn tán thả ra ngoài phía dưới nhóm người kia rất nhanh liền mắc lửa sau đó chính là cho trên lầu năm người này đưa lên hương lô qua cũng không phức tạp ngược lại là cái này k h i ê n hỏa hồng trường kiếm nữ hải cho nàng rất lớn áp lực nữ hải kia lời nói cũng không nhiều nhưng chỉ vẹn vẹn là thanh lanh ánh mắt nhìn qua liền để nàng sinh ra một chuẩn bị nhìn thấu cảm giác một khắc này nàng cơ hồ đều muốn cho là mình đã bại lộ may mà bởi vì chính mình đương thời không có tiết lộ bất kỳ khí tức gì cũng không có bất kỳ cái gì địch t í hiển lộ nữ hải kia nhìn qua mặc dù lo nghĩ trọng trọng cuối cùng vẫn là đem nàng đem thả đi lúc kia nàng coi là chuyến này nhất định thành công nghĩ không đến cuối cùng còn là ra đường rẽ không chỉ có b ư ớ c lên ra một đầu thực lực siêu cường thanh long liên liên mạc trần đều thanh tỉnh đến xa so với nàng dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều dùng mạc trần thanh tỉnh thời gian để tính liền tính toán không có cái này đầu thanh long chính mình chỉ sợ cũng là không có biện pháp đem lạc kỳ nhi mang đi ra ngoài hiện tại tình trạng có thể nói là phi thường bị động mạc trần ngồi ở trước mặt nàng cũng không được gấp hắn có nhiều thời gian nữ nhân này vô luận như thế nào đều sẽ nghĩ hết biện pháp g i ả o biện cái này là chuyện trong dự liệu thế nhưng hắn không sợ thanh long tại hấp thu h i nhân nguyên khí cùng với h i nhân lưu lại một đống linh khí về sau đối phó đồng dạng tu hành người trên cơ bản đã không có vấn đề gì quá lớn nữ nhân này có lại nhiều tâm tư cũng không bay ra khỏi cái gì xong đến kỳ thật ta đúng là bị người t h u ậ n tay nữ làm thuê rốt cục khó khăn mở miệng ừng tiếp tục mặc trần no y nhìn xem ngươi sẽ còn tìm ra cái dạng gì lý do ra hôm qua trong khách sạn đến một người cầm một bao thuốc bột cho ta nói với ta hai ngày này bên trong liền sẽ có mấy cái trẻ tuổi nam nữ tới trụ điếm nếu như nhìn thấy bọn hắn liền đem thuốc bột này bỏ vào hương lô bên trong hôn cùng huân hương cùng một chỗ điểm đặt ở trong phòng của bọn hắn người kia cho ta một số tiền lớn lại uy hiếp ta nói nếu như không làm theo như hắn nói liền hội đem chúng ta toàn bộ đều giết ta lại là sợ hãi lại là kinh hoảng lại nhìn thấy có tiền có thể dùng cầm cho nên cho nên liền mặc chân lạnh nhạt nói ngươi nói là có một người đem cái này u la dẫn hồn tán đưa cho ngươi người kia hình dạng thế nào nữ làm thuê nói người kia toàn thân đều mặc màu đen quần áo diện mạo đều bao lên nhìn không ra cái gì bộ dáng mặc trần đem thân thể hướng về phía trước nhích lại gần nhìn thẳng nữ làm thuê con mắt nói và ở trong này đều là tu hành người bọn hắn gửi được cái này u la dẫn hồn tán đều không thể tự chế ngươi tại nơi này đi tới đi lui lại vì cái gì một chút phản ứng cũng không có nữ làm thuê ánh mắt như nước long lanh nhìn tới tội nghiệp nói bởi vì vì người kia cho ta một bao giải dược mặc trần đưa tay ra nói lấy ra nữ làm thuê sợ h a i nói không có đã đã bị ta ăn hết mặc trần mắt bên trong trợn hiện tàn khốc không biết tên hắc y nhân uy hiếp người cho ngươi không biết thuốc gì sau đó đưa cho ngươi giải dược lại tất cả đều ăn sạch ngươi cái này đẩy tam lục c ngược lại là đẩy đến sạch xe đâu nữ làm thuê làm ra một bộ lã t r ả trực khóc bộ giáng nói chương ô n nói n g tử, ta t câu câu đều là, là ì một trăm ba mươi ba ngoài cửa sổ hát ý nhân mặc trần không để ý đến nàng cầu xin tha thứ một bên hướng môn bên ngoài đi vừa nói không chỗ hư ứ n dụng người giữ lại cũng là thai họa thanh long tự nhiên sao cũng được dù sao nữ nhân này đối với nó đến nói căn bản là d â u d i a mắt thấy mạc trần tay đã đắp lên cạnh cửa cái này thanh long trong hai mắt cũng nổi lên hàng quang nữ tử kia rốt cục lại lần nữa gọi lại mạc trần công tử xin dừng bước ta ta toàn bộ đều nói cho ngươi mạc trần đứng tại cạnh cửa thản nhiên nói cho ngươi ba câu nói thời gian cô gái kia nói chuyện này nói đến cực kỳ phức tạp làm sao có thể dùng ba câu nói nói được rõ ràng công tử không nên gấp gáp ta như là đã hạ quyết tâm tất cả đều nói cho ngươi tự nhiên sẽ đem tiền căn hậu quả chân tướng tất cả đều tinh tế cho công tử nói rõ mạc trần lạnh lùng ném một chữ r a giết đối với thẩm vấn mạc trần kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì thế nhưng có một điểm hắn biết ngay tại lúc này không thể cho nữ nhân kia có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống cái này nữ nhân phía sau rõ ràng còn có c à n g cường đại thế lực đủ để nắm giữ sinh tử của nàng cho nên mạc trần nơi này chỉ cần có một điểm buông lỏng khả năng nàng cũng không thể b ư ớ c lên lấy phản bội sau l ư n g thế lực cự đại phong hiểm hướng mạc trần thổ lộ tin tức trừ phi đem nàng bước đến sinh tử tuyệt cảnh mới có thể hội có một tuyến nhà ra khả năng nữ tử kia mắt thấy mạc trần kiên quyết như thế vội vã tranh thủ cuối cùng một tia hy vọng công tử công tử ngươi nghe ta nói chuyện này không phải chuyện đùa xác thực không phải một đôi lời hai ba cái có thể kể xong nói không hết cũng không cần nói lại mạc trần đánh gãy nàng ngược lại đối thanh long nói tiểu diêu diêu ta nhớ được lần trước ngươi hấp thu hắc ý nhân thời điểm dùng kia một c h i ề u kêu cái gì thanh long hồi đáp ngươi nói kia một c h i ề u a gọi là long tiên hoa diệp thuật nữ nhân kia nghe được hấp thu hai chữ lập tức sắc mặt tái nhợt tái đi không cần nói rõ chi tiết cái này đầu thanh long cùng dạng này hai chữ liên hệ với nhau đô đần cũng có thể biết là có ý gì m ặ c chân nhẹ nhàng gật đầu nói liền là cái này có thể đem một người từ đầu đến chân từ trong ra ngoài hấp thu sạch sẽ dạng này chúng ta cũng tiết kiệm còn cần quét dọn vệ sinh thanh long hơi có do dự sau đó lại ha ha cười nói kia là tự nhiên mà lại ta kia một chiều không chỉ có thể đem người thân thể đều hóa thành nguyên khí hấp thu liền liền linh hồn của nàng cũng sẽ cùng nhau hút đi vào mặc trần quay đầu nhìn xem nữ nhân kia thản nhiên nói ngươi nhìn mặc kệ là chuyện gì tóm lại hội có biện pháp giải quyết hắn hấp thu linh hồn của ngươi liền có thể biết ngươi hết thẻ ký ức ngươi nói cùng không nói kỳ thật căn bản cũng không có cái gì phân biệt nữ nhân kia sắc mặt một mảnh đau thương trước mặt thanh long so chuông đồng còn muốn lớn con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng thấy nàng không tự chủ được run dày lên thế nhưng nàng mặc dù nội tâm vô cùng sợ hãi bờ m ô i đều đã cắn đến phát tím lại vẫn cái gì cũng không chịu nói mặc trần nội tâm khe khẽ thở dài xem ra cái này nữ nhân thế lực phía sau tuyệt đối không là bình thường đại lớn đến để nàng đều không sinh ra một tia may mắn tâm lý trách không được tao lão đầu tử nguyên bản ă n bài chuyến này muốn huyền vũ vô s o n g đến chạy cương đại hồn tu có thể dùng trực tiếp xâm nhập đối phương hồn linh bên trong cương ép dò xét hồn linh bên trong ký ức lại thêm huyền vũ vô s o n g còn có siêu cường nữ nhân duyên gia chỉ nếu như ngồi ở chỗ này là cái này nương nương khang công tử sợ rằng cái này nữ nhân sớm liền chiêu nếu như cái này nữ nhân lại dáng dấp tốt nhìn một điểm hai người lại đến một phen ngươi tới ta đi hoặc là hạ xương tình duyên hoặc là trực tiếp thu hoạch hậu cung cũng là khả năng hiện tại chính mình nơi này so sánh dưới liền muốn khó làm được nhiều thanh long long tiên hoa diệp thuật hắn cũng đã gặp đúng là phi thường bá đạo thuật pháp thế nhưng dù cho đem cái này nữ nhân hết t h ể tất cả đều hóa thành nguyên khí cũng sợ rằng cũng không thể rút ra đến hồn linh bên trong ký ức thanh long vừa rồi kia lời nói rất rõ ràng bất quá là phối hợp hắn làm ra một phen biểu diễn mà thôi khó làm lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một đạo tiếng xé gió từng tiếng quắt cũng theo đó vang lên mặc trần vừa x à i bước đến bên cửa sổ bên trên thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn lại trong bóng đêm mấy đạo hát ảnh nhanh chóng từ khách sạn vừa lướt qua tại kia mấy đạo hát sắc bóng người đằng sau là một vị thân mang màu tràm đạo phục nhấp nhẹ môi đỏ thần s ắ c thanh lanh nữ hải đang tay cầm hỏa hồng trường kiếm đuổi sát phía sau mộ dung thanh nguyệt nhìn bộ dáng này mộ dung thanh nguyệt sợ cũng là sớm liền thanh tỉnh bằng không nào có nhàn công phu còn chạy đến bên ngoài đi tìm người đánh nhau cuối á i hài nhi người i này nữ tổng n là có thể cho người rất nhiều h rất có ề kinh Nhân hỷ H.I. trỗ. n dung thanh nguyệt thân pháp cũng không nhanh được cấp tốc, chậm, rất pháp mộ l ề n đổi kịp -N -G. Cuối cùng IQOIQNZ. Cuối tên kia hát y nhân gặp vô pháp vùng thoát khỏi mộ dung thanh n g u y ệ t b ô n g dưng dừng lại thân hình thân thể bỗng nhiên trở về một chiết rút ra một thanh loan n g u y ệ t đ ò n đao đảo ngược mộ dung thanh n g u y ệ t đánh tới hắn lần này cấp tốc di động bên trong cương ép biến hướng sớm đã tính sẵn người đứng phía sau tại lại bởi vì quán tính mà vô pháp lập tức ổn định thân hình kể từ đó hắn cơ hội đắc thủ liền sẽ lớn hơn rất nhiều thế nhưng dừng lại một cái hắn liền phát hiện tính sai bởi vì vì mộ dung thanh n g u y ệ t phảng phất sớm liền đang chờ hắn chiêu này h ắ c y nhân vừa mới dừng lại mộ dung thanh n g u y ệ t trong tay hỏa h ồ n g trên trường kiếm nháy mắt hồng quang tăng vọt ba thước kiếm khí từ mũi kiếm p h ư n c ra lập tức liền đâm t r ú n g h ắ c y nhân bả vai h ắ c xác bóng người trong lòng kịch chấn cô bé này không chỉ có tu vi không yếu liền liên tâm tư cũng là không tầm thường tinh mịn lập tức thân thể hơi nghiêng Loan n g u y ệ thiên đoàn đao tại ỏ a hồng trường k ế m t r thân kiếm một ô, đem trường kiếm đẩy ra, lấn người nhanh chóng lấn người công lên. kiếm kiếm đem Mộ ô, đẩy ra, diễm ù đâm đ chúng ố thủ, thân truyền biết, một tạo thành tổn thương Thiên nhưng không như đến nàng nàng này cũng đoán giác mà kiếm cảm kiếm cái đại. i vậy để có dự d phi vũ hóa ra vô số hỏa hồng phi điểu nóng bỏng kiếm ý tức khắc phong bế hắc ý nhân hết thể tiến công tuyến đường hắc ý nhân trong lòng run lên nữ hải tử này so hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn lúc này phía trước mấy tên hắc y nhân cũng phát giác đồng bạn bị kiềm chế tăng thêm nhìn thấy đuổi theo chỉ có một cái nữ h à i tử liếc mắt nhìn nhau lại cùng nhau rút ra binh khí quay người nào trở về người còn chưa tới mấy đạo mạnh mẽ nguyên khí kình cũng đã mang theo sán lạn quang h ò a công hướng mộ dung thanh n g u y ệ t mộ dung thanh n g u y ệ t hỏa hồng trường kiếm lắc một cái thiếu đốt hỏa đ i ể u vỗ cánh tung bay đem hết t h ể công kích đều ngăn lại lúc trước vị kia hắc y nhân nhìn thấy tựa hồ có cơ hội để lợi dụng được không chút do dự vung đao lại đến mộ dung thanh nguyệt nhẹ rút một bước trường kiếm yếu chỉ tức khắc vô biên kiếm ý ngưng ở mũi kiếm một điểm nguyên khí đột nhiên từ mũi kiếm bạo sông mà ra lục phẩm kiếm ý một điểm giang sơn hắc y nhân kia bông dưng cảm giác đến cực độ nguy hiểm liều mạng dừng lại vọt tới trước tình thế muốn lui về trốn cách đáng tiếc đã tới không bằng vê anh hắc y nhân kia cảm giác đến sông lên bén nhọn lại mạnh mẽ lực lượng cuồng bạo sông vào chính mình thân thể hắn thậm chí cũng không kịp có dư thừa thời gian suy nghĩ cả người liền tại không trung bạo thành một đoàn huyết vụ cái khác mấy tên hắc y nhân nhìn thấy đồng bạn lại bị kia nữ hài một chiêu đánh chết lại là phẫn nộ lại là kinh khủng giết nàng mấy tên hắc y nhân gạt ra trận thế hướng về mộ dung thanh nguyệt vây kín qua đi mặc c h â n đ ố i thanh long nói ta đi ra ngoài một chút ngươi nhìn xem nữ nhân này dứt lời liền tại trên cửa sổ nhẹ nhàng điểm một cái thả người nhảy ra người còn tại giữa không trung kim s á c xiềng xích đã từ thủ đoạn bắn ra vòng vòng đan sen khóa trừ tức khắc phân giải ra đến hóa thành từng bước từng bước d à i hơn một trượng ngắn cực lớn bù mẹ giảng mang theo mánh liệt xoay tròn bay thẳng ra ngoài mấy tên hy nhân chính chuẩn bị liên thủ đối phó mộ dung thanh n g u y ệ t không nghĩ tới nửa đường lại g i ế t ra một người tới trong khách sạn nữ nhân kia đang làm gì ngủ sao những n à y người không phải hẳn là đều tại s a o hai canh giờ mới có thể tỉnh lại sao lúc này đã không có người có thể cho bọn hắn đáp án chỉ có trên trăm cái cự đại bù mẹ g i n g biến thành chiến đấu đội hình hướng về bọn hắn đ ắ p xuống một tên hắc y nhân huy động trong tay linh kiếm trên thân kiếm tuân ra ba thước kiếm khí cuốn lên một đạo kính phong chính chính hướng về bù mẹ g i ả n g chém tới keng hắc á m bên trong lóe ra tia lửa trói mắt hắc y nhân trong tay linh kiếm ứng thanh mà đức con kia bù mẹ g i ả n g mặc dù cũng bị chém ngừng lại một chút nhưng mà đằng sau đi theo bù mẹ g i ả n g dĩ nhiên đã gào thét mà tới tên kia hắc y nhân trong tay linh kiếm đứt gãy trong tay lại không thể dùng ngăn cản binh khí vội vàng ở giữa đành phải cưỡng ép vặn người lui về lại cuối cùng là không bằng sắt một cái bù mẹ giảng từ bên cạnh hắn sẽ qua mang ra một đạo huyết tiễn tên kia hắc y nhân một ca nhờ tay cha y mang theo vết máu bay lên chỉ khoanh tay một trận kêu đau nhưng mà thanh niên của hắn rất nhanh liền bị liên tiếp mà tới bù mẹ giảng xinh xinh nuốt hết sắt sắt sắt tên kia hắc y nhân trực tiếp bị bù mẹ giảng trận xoắn thành khối vụn chương một trăm ba mươi bốn vô song công tử muốn giúp đỡ cái này là cái gì linh khí những người khác thấy trong lòng một trận hãi nhiên mắt thấy động tĩnh càng cả càng lớn đối thủ nhưng lại lạ thường lợi hại mấy cái đối mặt phía dưới đã hao tổn hai tên đồng bạn nhìn bộ dáng này trong khách sạn nữ nhân kia đã thất thủ u la dẫn hồn tán sợ là căn bản cũng không có phát huy tác dụng nếu như lại cái này đánh xuống đối phương người sợ rằng sẽ càng ngày càng nhiều mấy tên h ắ c y nhân không còn dám ham chiến tranh thủ thời gian bước ra đào tẩu mộ dung thanh nguyệt hướng mạc trần cái này nhìn một cái hai người ngầm hiểu một trái một phải dùng bọc đánh chi thế đuổi theo tại đỉnh đầu bọn họ phía trên bụi mẹ giảng trận giống một cái máy bay chiến đấu b ầ y theo sát những hắc y nhân kia bay đi mỗi một cái bụi mẹ giảng mang ra mãnh liệt lượn vòng đều sinh ra ông ông không khí chấn động hội tụ vào một chỗ tạo thành thành làm người sợ hai tiếng oanh minh đám kia hắc y nhân nghe được tâm thần đều nát liền đầu cũng không dám về chỉ l i ề u mạng thôi động thân thể bên trong nguyên khí nhanh chóng đảm bệnh mộ dung thanh nguyệt cùng mạc trần thì từng bước ép sát căn bản không cho những này người thở dốc thời cơ phía trước một loạt nhà trệ t đỉnh bên trên đột nhiên b ư ớ c lên ra một loạt tay cầm trường cung hắc y nhân dây cung k é o căng hào quang bốn phía linh tiễn trực chỉ cái này s i u xiu s i u xiu s i u xiu s i u xiu s i u xiu xiu i u xiu i u xiu i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu x g u xiu n g u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu x i i u xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu xiu cấp tốc xoay tròn rất nhanh liền đem những cái kia lưu tinh xoắn nát thế nhưng thế đi vẫn là bị ngăn một lần mượn cái này khó được thời cơ lúc trước những hắc y nhân kia đã cùng tiếp ứng đồng bạn lẫn nhau tụ hợp một đám người hiển nhiên t u y ệ t không nghĩ tới muốn cùng mạc trần cái này nhiều làm dây dưa toàn bộ đều từ trên nóc nhà nhảy xuống muốn chạy mặc chân hút mạnh một hơi đột nhiên da tốc giống một cái đạn p h á o đồng dạng hướng chỗ kia tiến lên không trung xoay tròn bụ mẹ giảng cấp tốc một lần nữa hội tụ tại tạch tạch tạch ca lại lần nữa tổ hợp lại với nhau khôi phục trưởng thành dáng dấp kim sắc xiềng xích cái này một mảnh nhà trệt rất là dày đặc phong xá ở giữa đường tắt ngang dọc đan sen nếu như những n à y người trốn đến bên trong muốn tìm lên đến coi như phiên phước mà lại phía d ư ớ i không gian nhỏ hẹp đã không thích hợp bù mẹ dạng phát huy không đợi hắn tới gần một chỗ phía trước ngói xanh xám gạch phòng tầng ẩ m vang thất thủ kích thích một cỗ nồng đậm bụi mù trong bụi mù ẩn ẩn có lam sắc quang hoa lộ ra ừng phu trận đùi đất tại phế tích bên trong bay dương ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong có bóng người lắc lư mặc trần tay phải nhanh chóng vung ra kim s á c xiềng xích phía trước hóa thành một cái sắc nhọn hình chót như thiểm điện vào chỗ kia phế tích bên trong chuyển đến kêu đau một tiếng cảm giác đến đã bắt đến một cái mặc trần một điểm không trần c h ờ nữa linh thức động chỗ ở trong đó bị bắt người đã bị xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ gió đêm đem bay lên bùi đất thổi tan phế tích bên trong quả nhiên có một chỗ phủ trận vết tích chỉ là đám kia hắc y nhân đã toàn bộ biến mất trừ mạc trần xiềng xích trói lại một cái kia sắc nhọn hình chóp từ hắn bên phải ngược xuyên qua lại vòng qua hắn thân thể đem hắn một mực vây khốn mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt rơi vào phế tích bên trong tả hữu lại xem một phen không có cái k h á c càng nhiều phát hiện hết thể hắc y nhân đã t ử phù trận rút lui mà phù trận tại sử dụng sau cũng tự hành tiêu tán xem ra đã là sớm làm tốt các loại mưu đồ nhìn thương thế của người này sợ là cũng sống không lâu m ạ c trần nhúng tay đem kia người nhấc lên đối mộ dung thanh nguyệt nói trước mang về tiểu gì cũng sẽ hưu dụng chỗ mộ dung thanh nguyệt từ chối cho ý kiến vung tay lên một cái thiên diễm phi vũ cả đất mở rộng ra nhẹ nhàng nhảy lên cũng chân ngồi xuống lên đây đi m ạ c trần nhảy lên phi kiếm đem bó kia ở hắc y nhân nhét vào hậu phương thiên diễm phi vũ liền bay lên không bay lên chỉ là mới vừa vặn bay ra một đoạn ngắn mộ dung thanh nguyệt liền lại dừng lại m ạ c trần từ mộ dung thanh nguyệt sau lưng thăm dò xem xét tại bọn hắn phía trước bất ngờ đứng một vị bạch tý công tử vị k i a công tử một thân áo trắng như tuyết tóc đen tại trên trán tùy ý rủ xuống như tơ bóng loáng như mặt nước mềm mại khoảng t r ừ n g đôi tóc nhẹ nhàng kéo một cái phát kết dưới tóc đen là một trương tuấn mỹ đến cực hạn khuynh thế dung nhan huyền vũ vô s o n g tại bên cạnh hắn một đỏ một tím hai vị tuyệt sắc mỹ nữ làm bạn tả hữu lại là hắn thiếp thân thị nữ hồng tôi tử thượng mặc trần đột nhiên giật mình cái này nương nương khang công tử rốt cục vẫn là đến rồi nguyên bản tại tao lão đầu từ dự thiết kịch bản bên trong hiện tại cái này một màn kịch hẳn là từ cái này nương nương khang huyền vũ vô song để hoàn thành chỉ là bởi vì ở giữa ra rất nhiều biến số kết quả chuyến này biến thành từ mạc trần đến đi bất quá từ hiện tại nhìn thiên mệnh luân bàn đối mệnh lý ảnh hưởng vẫn không thể coi thường huyền vũ vô song cuối cùng vẫn là vào thời khắc này xuất hiện ở đây đáng tiếc là cái này xuất diễn hắn đã bỏ lỡ đặc sắc nhất bộ phận mộ dung thanh n g u y ệ t ngồi trên thiên diễm phi vũ lẳng lặng nhìn xem huyền vũ vô song không có lên tiếng huyền vũ vô song mặt hiện ra một vòng kinh thế tuyệt diễm tiếu dung nhìn xem mộ dung thanh n g u y ệ t nói ta nghe đến bên này có một ít động tĩnh nguyên lai là thanh ly tông cao túc mộ d u n g cô nương mặc trần âm thầm xì một tiếng k i n h miệt chúng ta nơi này rõ ràng có hai người người cái này nương nương khang cố ý chỉ nói mộ dung thanh n g u y ệ t danh tự quả nhiên là cái sắt thôi bất quá liền tính toán huyền vũ vô song nhắc tới mình m ạ c trần cũng lười cùng cái này ra hòa đáp lời dù sao về sau đều là đối thủ bộ cái gì gần như mà lại ra hòa này tám chín phần mười còn muốn cùng cái này tranh đoạt hoàng quyền đại lao đi làm một đường sau này càng là thiếu không được muốn sinh ra rất nhiều chi tiết mộ dung thanh n g u y ệ t tựa hồ cũng không có cùng cái này nương nương khang công tử nói chuyện phiếm việc nhà ý tứ vẹn vẹn chỉ ừ một tiếng liền không có đoạn sau không khí lập tức liền trở nên có một ít xấu hổ huyền vũ vô song ho nhẹ một tiếng lại nói tới thời điểm ta nhìn thấy nơi này có đánh nhau vết tích chẳng lẽ là có đạo trích chi đổ đến đây quấy dối mộ dung thanh n g u y ệ t nói không cần công tử quan tâm đã xử lý huyền vũ vô song ánh mắt đảo qua phi kiếm sau bị trói ở tên kia hắc y nhân cười nhạt một tiếng nói những này người có chuẩn bị mà đến chắc hẳn phía sau có người thuật tay tại hạ tu tập h ồ n quyết hiểu sơ một ít siêu hồn t r a linh chi thuật có lẽ khả năng giúp đỡ mộ dung cô nương một ít chuyện nhỏ mặc chân ngồi ở phía sau ánh mắt nhẹ nhàng h i p lại Quả nói h hỏa nhúng nha. Ai ngờ mộ dung thanh nguyệt lại không hề hảo lĩnh, chúng thanh nhà mình sự tình, cũng không nhọc hao i gia Ai lại cái ê n này vẫn muốn ngờ dung nguyệt động. song công này tông cũng đến công tổn n tay ta là là lây ly Vô một mộ tâm tâm quá tử bất tử trí. bị sự ý chuyện ở giữa mộ dung thanh nguyệt liền muốn lái phi kiếm rời đi bên kia vẫn đứng tại huyền vũ vô song tả hữu một đỏ một tím hai vị mỹ nữ lại không cao hứng hư lạnh một tiếng cá đất ngăn ở mộ dung thanh nguyệt phía trước thanh âm không cao lại mang theo không thể nghi ngờ giọng nói công tử mặt trước không thể như này vô lễ mộ dung thanh nguyệt lẳng lặng nhìn xem mặt trước hai người toàn bộ người lại như kiếm phong trở nên sắp bén ta lại là không biết ta vô lễ ở nơi nào hồng tôi nhẹ nhàng dương lên cái c ằ m nói công tử hạ mình nguyện xuất thủ giúp n g ư ờ i ngươi lại không cảm kích chút nào ngang ngược cự tuyệt chính là vô lễ mặc trần t u é t miệng đại giao đầu cái này ra hỏa phái đoàn làm ra vẻ lại sốc nổi thực sự là làm cho người ta chẳng ghét ngay tiếp theo bên cạnh hai nữ tử này cũng là như vậy khuôn là vậy mộ ặ mặt t ghét. Kêu lúc tại Lạc Hà Thành, hai nữ tử tử trước Thật đáng được cái nữ này cũng là như vậy ngăn lại hắn, nói công không buồn nôn gì Hà hai Kêu lúc Lạc là lại lễ. là vậy vô m sự thấu.、Mộ、dung thanh nguyệt xưa nay mặc dù thanh lãnh nhưng mà mỗi tiếng nói cử động đều là tự nhiên bộc lộ không tiểu vò không chế tạo nhìn thuận mắt đến nhiều mộ dung thanh nguyệt nghe được hồng tôi thản nhiên nói thì tính sao hồng tôi cùng tử thược hai người gặp mộ dung thanh nguyệt không có chút nào nhượng bộ ý tứ không khỏi mắt lộ buồn bực ý nguyên khí bên ngoài đúng là chuẩn bị động thủ huyền vũ vô song rốt cục mở miệng nói hồng tôi tử thượng đã mộ dung cô nương không nguyện ý chúng ta nhúng tay vậy liền theo nàng đi nghĩ đến thanh ly tông ngàn năm đại phái cũng là có chút thủ đoạn tử thượng trong lòng như cũ không nhanh mở miệng châm trọng nói thất tinh các thất tinh thần đồng chính là công nhận thiên hạ tối cường hồn quyết thanh ly tông sao có thể cùng công tử so sánh huyền vũ vô song khẽ cười nói tuy là như thế cũng không thể đường đột g i a nhân mặc trần rốt cục nghe không vô xoay người đứng lên nói đi đi nao cái dám a một cái ngón trỏ thẳng tắp vươn đi ra chỉ vào huyền vũ vô song cùng hồng tôi tử thượng nói mấy người các n g ư ờ i hiện tại liền là đi ngang qua người qua đường a mà thôi chúng ta thanh ly tông sự t ì n h quan các n g ư ờ i thí sự ngươi tu tập hồn quyết ta liền đến tất cần xin ngươi rút một tay k i ế n g ư ơ i biết nấu cơm giặt rũ vì sao không thiên thiên đến nhà ta đi hỗ trợ đâu hồng tôi cùng tử thượng hai người nghe được mạc trần ngôn ngữ thô bỉ chữ chữ đoạt người trong lòng tức giận Cố ý mặc trần cái này một câu tiếp theo tựa hồ lại tìm không ra lời nói đến phản bác chỉ đem mặt đều g i ậ n đến đỏ lên mặc trần lời nói lại là vẫn chưa nói xong tiếp tục nói lại có ngươi nói là tối cường liền là tối cường ta thanh ly tông ngàn năm đại phái thanh ly tám môn danh dương thiên hạ ta còn cảm thấy ta thanh ly tông hồn quyết là tối cường đây này hai vị mỹ nữ kia chỗ nào còn nhịn được lông mày dựng lên liền muốn phát tác huyền vũ vô song n ú n g tay ngăn lại hai người đối mặt trần nói ta lại nguyên lai không biết vị huynh đệ kia còn tu tập hồn quyết mặc chân hai tay ôm ngực miễn cưỡng nói ngươi kia cái gì l ô thai lại nói ta tu không có tu tập hồn quyết cũng đồng dạng chuyện không liên quan tới ngươi huyền vũ vô s o n g mắt bên trong lanh ý trợt l ó e lên nói ngày khác có cơ hội nhất định muốn hướng xin các hạ dạy một lần hồng tôi cùng tử thược vừa nghe lời này không khỏi cười nhạo lên tiếng cùng vô s o n g công tử so hồn quyết khắp thiên hạ đều tìm không ra mấy cái tới mặc chân lại là lộ ra nụ cười ý vị thâm trường gật đầu nói ngươi yên tâm nhất định hội có cơ hội chương một trăm ba mươi lăm bệnh ấm ức nam tử trung niên huyền vũ vô song yên lặng đ ứ n g y ê n nhìn xem thiếu niên kia cùng mộ dung thanh nguyệt cùng nhau c ư ờ i phi kiếm rời đi hai mươi năm đến nay vẫn chưa có người dám ở trước mặt của hắn nói như thế dù cho thất tinh các các trường bối cùng hắn nói chuyện cũng từ trước tới giờ không sẽ dùng dạng này n g ữ khí thế nhưng hắn hiện tại vẫn là để cái này thiếu niên đi công tử gia hỏa này lớn lối như thế ngươi vì cái gì liền cái này đem hắn đi rồi hồng tôi tới gần huyền vũ vô s o n g nhẹ giọng hỏi huyền vũ vô s o n g nhìn xem hai người kia thân ảnh dần dần biến mất ở trong màn đêm ánh mắt lạnh lùng khoe miệng lại nhẹ nhàng nâng lên một đạo dễ say đường vòng cung bởi vì vì hiện tại còn không phải lúc quay đầu lại hướng kia một chỗ nhà dân bên trong nhìn một cái nói những n à y người lai lịch phi thường kỳ quặc ta vốn muốn mượn cơ hội này dò xét một lần đáng tiếc từng nói những n à y người mặc dù quỷ bí nhưng mà cũng không phải hoàn toàn không có vết tích nô tỷ nguyện ý đi giúp công tử cha một chút hồng tôi cũng nói đúng đấy nhìn những người này thủ đoạn cũng không rất cao hẳn là cũng không k h ó cha huyền vũ vô song suy nghĩ một chút nhẹ nhàng lắc đầu không cần những n à y người hẳn là cũng không có khả năng biết được nhiều ít chân chính nội tình liền tính toán tìm đến bọn hắn cũng chưa chắc có thể hỏi ra bao nhiêu thứ đã nơi này hết thảy người đều là vì vị kia lạc gia thiên kim mà đến vậy chúng ta chỉ cần bắt lấy đường dây này liền hảo hồng tôi nhớ tới thiếu niên kia một bộ thô lỗ vô lễ bộ dáng như cũ căm giận không thôi hư lần sau lại nhìn thấy tên kia nhất định phải làm cho hắn tốt nhìn huyền vũ vô song nói nói đến ta trước đây vẫn còn gặp qua cái này người thanh ly tông thần binh tại đồng la sơn xuất thế đương thời hiện trường có hai người tại tranh đoạt thần binh thuộc sở hữu trong đó một cái liền là hắn hồng tôi thần sắc hơi t ố t nói hắn liền là vị kia thanh ly tông thần binh c h i chủ thiên tuyển c h i tử nếu là vị kia thiên tuyển c h i tử cái này v i n h báo cũng có thể lý giải nhưng mà huyền vũ vô song lại nói không phải hắn thất bại thần binh c h i chủ là một người khác hồng tôi lập tức lộ ra khinh thường c h i ý nguyên lai là cái si tâm hưởng tưởng c h i đồ thiên tuyển c h i tử kia là thượng thiên sớm liền tuyển định chỉ dựa vào tranh đều tranh đến đến sao đã không phải thiên tuyển c h i tử vậy sau này gặp lại coi như không cần đến lưu cái gì chỗ trống huyền vũ vô song suy nghĩ một chút nói cái này đằng sau thường dương quận nhất định sẽ rất náo nhiệt chúng ta trước hết đi thường dương quận đi từ thượng trợn ngươi n ở nụ cười ta có thể nghe nói lạc gia thiên kim cũng là nhất đảng mỹ nhân đây hồng tôi đi theo cười nói cũng không phải những này người mặc dù hao tổn tâm cơ chỉ sợ cuối cùng cũng bù không được công tử một cái ánh mắt chỉ cần công tử xuất thủ thế gian không có một nữ nhân có thể ngăn cản hắn tuyệt thế mị lực huyền vũ vô s o n g trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng hiện ra một vòng động lòng người ý cười lạc kỳ nhi chúng ta thường dương quận gặp lại ngồi trên thiên diễm phi vũ mạc trần như cũ miễn cưỡng trộm lấy tay nhưng mà ánh mắt lại là sáng rực c h ấ p động cùng huyền vũ vô s o n g miệng pháo lẫn nhau đánh vẹn vẹn chỉ là bởi vì không quen nhìn hắn diễn xuất thế nhưng không có nghĩa là mạc trần không có đi suy nghĩ hiện tại phát sinh những việc này phía sau chân chính nhận tình hiện tại vây quanh lạc kỳ nhi đã xuất hiện mấy cỗ thế lực phượng tam đại vệ quốc tam hoàng tử cũng là đương triều thái tử phượng ngũ đại vệ quốc ngũ hoàng tử ý đồ cùng phượng tam tranh đoạt thiên hạ hoàng quyền trong khách sạn nữ làm thuê bối cảnh lai lịch không rõ ngoài khách sạn ẩn tàng hắc y nhân bối cảnh lai lịch không rõ pha y trăng cùng nữ làm thuê là một đám còn không thể xác nhận sau đó liên lạc cái này nương nương khang huyền vũ vô song công tử nhìn hắn bộ dáng cũng là rất nghĩ đến lẫn vào một lần mặc trần mới không tin cái này nương nương khang công tử vẹn vẹn chỉ là nghĩ đến giúp đỡ chút đơn giản như vậy g i a hỏa này khẳng định còn có cái khác không thể nói nói mục đích kể từ đó đã nhìn thấy liền có bốn năm cỗ thế lực ở sau lưng quần quận s ó n g ngầm mà những thế lực này tập trung tiêu điểm liền tại lạc gia thiên kim lạc kỳ nhi thân bên trên lạc kỳ nhi nếu như vẹn vẹn chỉ là lạc gia thiên kim cái thân phận này có phải không đáng giá cái này rất nhiều người chạy theo như vịt thậm chí bao gồm huyền vũ vô song đều nghĩ đến chen vào một chân phượng tam cùng phượng ngũ bên ngoài đều phái ra người đến bảo hộ lạc kỳ nhi cũng không bài trừ bọn hắn trong bóng tối dở trò xấu lại phái người đến bắt g ó c nhưng mà mấu chốt nhất một điểm là bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là cái gì dùng lạc gia thiên kim vì thẻ đánh bạc uy hiếp lạc gia đi vào khuôn khổ từ này túi đầu nghe lệnh sao cái này trùng sách lược có thể hay không thái thương t r ậ n nhìn cái này trùng liên quan đến cao tầng lợi ích bối cảnh nhiều mặt tranh đấu mặc chân mặc dù mà biết không nhiều nhưng mà vô cùng rõ ràng bất kỳ cái gì cái người lợi ích thậm chí sinh mệnh tại cùng toàn bộ thế lực tập đoàn lợi ích đặt chung một chỗ lúc lộ ra là cỡ nào không có ý nghĩa dùng lạc kỳ nhi vì thẻ đánh bạc đi uy hiếp lạc gia có lẽ xác thực sẽ để cho lạc gia sợ ném chuột vỡ bình thế nhưng nếu như đến liên quan đến cả gia tộc tương lai dính đến gia tộc sinh tử tồn vòng trọng yếu q u a n khẩu một nữ hải nhi pha y c h a n g có thể đáng giá đ á p lên cả gia tộc toàn bộ chỉ sợ cũng muốn đánh lên một cái đại đại dấu chấm hỏi đạo lý này những này người hẳn là so mạc trần càng hiểu chỉ xem những này xuất hiện thế lực liền không khó minh bạch dưới mắt lạc gia thế cục rất rõ ràng đã ở vào hoàng quyền tranh đoạt trong nước xoáy một phe là hoàng đồ bá nghiệp tranh giành thiên hạ một phe là gia tộc hương suy sinh tử t ồ n vong tại cái này t r ù n g bối cảnh hạ cầm một nữ hài nhi tới làm thẻ đánh bạc có hay không đầy đủ ý nghĩa cái này đến xem những này người nghe tin lập tức hành động sợ rằng không hề chỉ là lạc kỳ nhi đầu cái này lạc gia thiên kim thân phận đơn giản như vậy lạc kỳ nhi thân bên trên hẳn là còn có đủ để ảnh hưởng toàn bộ thế cục cái khác thẻ đánh bạc kia năm đó lạc kỳ nhi rời nhà trốn đi đến đến thanh ly tông hắn phía sau ẩn t ì n h liền vô cùng sống động lạc kỳ nhi mẫu thân bởi vì qua đời lạc kỳ nhi bi thống phía dưới bị tức giận trốn đi thế nhưng lạc gia thế nào khả năng yên tâm để nàng như vậy ra ngoài bỏ mặt chẳng quan tâm cho nên lạc gia trong bóng tối bị thác thanh ly tông xuất thủ vô cùng bí ẩn đem lạc kỳ nhi mang về sơn bên trong hán một là vì để nàng tiếp tục tu hành hai chính là dùng tông môn lực lượng bảo hộ nàng cứ như vậy thân là trưởng lão viện thủ tịch ngụy trường long tại thần binh thưởng giám hội biểu hiện liền có chút sâu ý trực tiếp làm lấy tu hành giới đám người trước mặt hướng lạc gia nhị công tử lạc phong chỉ ra lạc kỳ nhi liền tại thanh ly tông cũng ngầm đồng ý lạc kỳ nhi về nhà đây cơ hồ là hướng khắp thiên hạ tuyên bố lạc gia lạc kỳ nhi mấy ngày nay liền muốn về thường dương quận phàm là có một ít tâm tư có thể dùng sớm tính toán cao điệu như vậy tác phong cùng lúc trước điệu thấp bí ẩn làm việc hoàn toàn là hai việc khác nhau thường dương quận lạc gia đến tột cùng suy nghĩ cái gì đâu mộ dung thanh nguyệt cơi ư lấy phi kiếm trở lại khách sạn lạc kỳ nhi cửa sổ vẫn sáng ánh đèn mộ dung thanh nguyệt cũng không co dừng lại trực tiếp từ cửa sổ liền bay vào lạc kỳ nhi vẫn ngồi tại mép giường bên cạnh hai mắt vẫn không có thần thái nhưng mà thần sắc lại so lúc trước muốn mỏi mệt rất nhiều dù cho chỉ là trên tinh thần tiêu hao vẫn là một kiện phi thường mệt mỏi sự tình thanh long vẫn ý như là cuộn lại thân thể đem lạc kỳ nhi bảo hộ ở ở giữa bảo hộ công việc làm được rất là đúng chỗ cái này nữ làm thuê cũng còn quỳ tại nguyên chỗ nhìn thấy hắc y nhân vị t i ê nữ n làm thuê rõ ràng thần sắc biến đổi lại mau đem túi lầu đi không khiến người ta phát hiện trên mặt nàng biến hóa thế nhưng trong phòng nhưng lại thêm ra một người một người mặc màu đen trương bào sắc mặt có chút tái nhợt thân hình hơi có vẻ thon g ầ y nhìn có một ít bệnh ở mức nam tử trung niên chính đoan ngồi trong phòng trên ghế ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh không biết tại suy nghĩ thứ gì mặc chân từ trên phi kiếm xuống tới đem cái này trói thành một đoàn h ắ c y nhân nói xuống tới vứt trên mặt đất nhìn thấy cái này nam tử trung niên không khỏi nhướng nhướng mày sao lại tới một cái ơ, buổi tối hôm nay thật đúng là náo nhiệt cái này nam tử trung niên cũng ngẩng đầu hướng bọn hắn nhìn qua nhìn thấy kêu bị trói hắt y nhân tựa hồ cũng có một chút ngoài ý muốn thanh long đối mặc trần nói cái này người đến có một trận đến là ở chỗ này ngồi ta cũng không biết hắn muốn làm gì bất quá hắn cũng không có cái gì dư thừa động tác cho nên ta cũng không có để ý hắn mặc trần lại nhìn cái này nam tử trung niên hai mắt không nói gì đã ngươi ngồi nửa ngày đều không có cái gì động tác vậy ta cũng có thể đem ngươi trước thả một chút đưa tay chỉ lúc trước cái này nữ làm thuê nói ngươi qua đây một lần nữ tử k i u túi đầu trả lời vâng công tử có một ít cố hết sức từ dưới đất lên đến hướng mạc trần đi qua bởi vì quỳ đến có một ít lâu chân huyết mạch không quá thông suốt cho nên đi trên đựa nở dê có một ít hơi có vẻ cứng n g ắ c nô mạc trần hướng trên đất hắc y nhân một chỉ nói người kia là đồng bạn của người a nữ nhân kia nói cái này người ta không biết chương một trăm ba mươi sáu nhị thúc mạc trần biết cái này nữ nhân mặc kệ là thật sự không biết hay là giả không biết ở thơ y điểm này khẳng định đều là muốn phủ nhận lúc này khoát tay một cái nói hắn hiện tại bị trọng thương ngươi lấy chút thuốc trị thương đi cho hắn t r ị một lần nữ nhân kia nghe được gọi là nàng đi trị thương không khỏi hơi kinh ngạc còn là lên tiếng đi đến h ắ c y nhân bên người túi người xem xét thương thế của hắn mặc chân lại hướng thanh long hỏi kia cái gì cái gì dẫn hồn tán dược hiệu thời gian dài bao nhiêu thanh long lo nghĩ nói này chủ yếu nhìn mỗi người tinh thần hồn lực mạnh yếu bình thường đến nói hội tại chừng hai cái canh giờ đi mặc chân ổ một tiếng nghĩ đến mình bị khô nở tại phán đoán thế giới bên trong tình cảnh ở bên trong hẳn là khoảng một canh giờ khả năng còn nhiều một điểm mà bên ngoài cũng mới thời gian một c h é n t r à cũng liền không sai biệt lắm mười phút tả hữu nếu như dược hiệu tại thế giới hiện thực duy trì liên tục hai cái canh giờ chuyển đổi một ít thời gian ở bên trong muốn ngây ngốc tranh lê cờ hờ thơ y gian không nhiều là một ngày hoặc là càng dài một điểm thời gian lâu như vậy bên trong phải không ngừng đối phó mãi mãi cũng giết bất tử đoạn không dứt địch nhân s á c thực cũng thật mệt mỏi sắt vách mẫn thanh hà cùng hứa chí minh đoan chừng hiện tại cũng là bình thường bộ dáng hiện tại cái này nữ làm thuê lại không có giải dược lấy ra nơi này cũng không có hồn tu hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hàn ở. bất quá dùng mạc trần đối lạc kỳ nhi hiểu rõ trong đầu của nàng hẳn không có quá nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật có lẽ tình huống nàng bây giờ hội tốt một chút cũng khó nói mạc trần lúc này mới kéo một cái ghế trực tiếp đặt ở vị kia thon gầy nam tử mặt trước sau đó đại mã kim đao ngồi xuống vị đại thúc này ngươi lại là cái nào một đường vị trung niên nam tử kia lại không có trả lời vấn đề của hắn mà là hỏi ngược lại ngươi liền là cái này gọi mạc trần thanh ly tông đệ tử cái này mạc trần có một ít ngoài ý muốn cái này lên đường đến nay toát ra người có thể là đã không ít có thể là rất rõ ràng những n à y người đều là vì lạc kỳ nhi mà tới có thể kêu lên mạc trần cái tên này nam tử trung niên này vẫn là thứ nhất liên liên cái này nương nương khang vô song công tử đều không có kêu lên tên của hắn đâu đại thúc thế mà làm cho ra tên của ta nam tử trung niên ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đánh nhìn xem mạc trần ánh mắt cũng mang theo một chủng do xét hương vị tên của ngươi ta đã nghe qua rất nhiều lần nghe nói qua rất nhiều lần mạc trần cũng không phải huyền vũ vô song loại kia nương nương khang siêu cấp tự luyến cũng sẽ không cảm thấy mình đi khắp thiên hạ đều có người nhận biết mình ta mười mấy năm qua đến nay trừ thanh l y tông ba mươi tám tòa ngọn núi cũng chỉ đi qua dưới núi lạc hà thành kẻ trước mắt này thế mà biết tên của ta nhìn những này người làm công khóa cũng là làm được không kém nha mặc chân sơ sơ cái cảm có một ít nghiền ngẫm mà nhìn xem nam tử trung niên ngươi cũng hẳn là vì nàng mà đến đi nam tử trung niên gật đầu nói không sai ta cũng thế mặc chân mỉm cười đưa tay chỉ bên cạnh nói nói như thế nào đây ngươi cũng nhìn thấy hiện tại người tới cũng thật nhiều có nói đến bảo hộ nàng cũng có đến bắt cóc nàng người đến cũng nhìn thấy nơi này quỳ một cái trên mặt đất còn nằm một cái mặc trần đem thân thể hướng phía trước nhích lại gần nhìn xem nam tử trung nhân nói người đâu ngươi là đừng nghĩ mang đi ta hôm nay nơi này cũng còn rất bận còn có thể hay không ngủ ngon giấc đều là cái vấn đề đại thúc ngươi cái này cao tuổi rồi liền đừng đến mù lất vào lưu cái danh hào là được sau đó liền hảo hảo trở về ngủ ngươi giáp đi nam tử trung niên nghe được mạc trần một lời nói tựa hồ cũng cảm thấy có một ít thú vị lông mày hơi hơi triển khai nói ta không phải đại thuốc là nhị thuốc mạc trần nhìn hắn thầm nghĩ cái này ra h ỏ a sợ không phải đầu góc có bệnh a bên kia mộ dung thanh nguyệt lên tiếng nói uy ngươi muốn trò chuyện tiếp xuống dưới trên mặt đất cái này người coi như thật chết rồi mạc trần quay đầu nhìn lại trên mặt đất người áo đen kia mặt đã không có chút huyết sắt nào hô hấp cũng biến thành rất là yếu đ ớt đang bị nắm đến lúc đó hắn liền đã bị mạc trần xiềng xích xuyên tấu h ngực nữ nhân kia mặc dù đã giúp hắn xử lý vết thương có thể là như vậy thương thế cho dù ai đều không đủ sức xoay chuyển cả đất trời mạc trần đứng dậy đi đến hắc y nhân m ặ t trước nói ta biết rõ các ngươi những n à y người đều chẳng qua là thay người bán mạng bất quá thường nói người sắp chết lời nói cũng thiện ngươi cái này nhanh đều phải chết liền cho ta nói hai câu lời nói thật chư sao hắc y nhân kia hữu khí vô lực nói ta ta không có cái gì hảo nói cho ngươi mặc trần đối câu trả lời này cũng không ngoài ý mớn gật đầu nói được ngươi không nói cũng không có cái gì bất quá ta vẫn là muốn nói một cái mặc kệ ngươi là cho ai bán m ệ n h ta muốn bọn hắn đều là sẽ không lại trở về tìm ngươi phu trận không có các ngươi người cũng chạy hết ngươi cần gì phải cố chấp như vậy hắc y nhân kia yếu đ ớt nói giống chúng ta loại người này tổng là sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy ha ha cái này liền là mệnh hắc y nhân khí tức càng ngày càng yếu cuối cùng cuối cùng không có âm thanh mặc c h â n thở dài nhẹ nhàng lắc đầu vậy có bao nhiêu người lại có thể tránh thoát vận mệnh cái này đầu xiềng xích đâu nhúng tay tại hắc y nhân thân lật lên một cái không ngoài sở liệu không có bất kỳ cái gì vật có giá trị đứng dậy mặc c h â n đối thanh long nói hắn đã chết mất động thủ đi thanh long lập tức ngầm hiểu cái này trong phòng địa phương không lớn hắn cũng không cần di động thân thể chỉ đem đầu thăm dò qua đến đối trên đất hắc y nhân trực tiếp phun ra một cái nồng đậm sương mù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 nhan sắc cũng từ sám trăng biến thành màu xanh nhạt làm thật giống là một mảnh đại đại phiến lá theo lấy nguyên khí không ngừng hút vào phiến lá quang trạch cũng càng ngày càng thịnh nhan sắc cũng càng ngày càng sâu cuối cùng biến thành một mảnh xanh đậm xanh đậm lá cây người này tu vi bình thường nha thanh long hiển nhiên đối lần này hấp thu không phải đặc biệt hài lòng so với lần trước cái này thực sự là kém đến có một ít nhiều mặc dù như vậy nghĩ thanh long còn là há to mồm một cái liền đem k i a một chiếc lá nuốt xuống thế nhưng có so không có mạnh húng chi đây là mạc đại đại cố ý an bài xuống trên đất hắc y nhân đã biến mất không thấy gì nữa chỉ để lại một kiện mang theo vết máu phế phẩm hắc y ý h a tên kia nữ làm thuê nhìn đến đây rõ ràng mắt bên trong dâng lên sợ hãi đây chính là lúc trước cái này thiếu niên nói tới hấp thu quả nhiên là liền r a lẫn xương c ạ n b á t đều không có sót lại một chút nam tử trung niên cũng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị cái này đầu thanh long lại có thủ đoạn như thế thật đúng là nà m ở ngoài sư dư lì hệ u của hà nở thanh ly tông lần này bên ngoài chỉ phái ra mấy cái trẻ tuổi bối đệ tử liền một cái tùy hành trưởng lão đều không có chính là muốn dẫn xuất một ít trong bóng tối ngấp n g ẽ n g ư ờ i nhưng mà nam tử trung niên lại là không nghĩ tới mấy người thiếu niên này đệ tử tuổi trẻ đúng là tuổi trẻ các loại thủ đoạn xuất ra vậy mà cũng là không kém một chút nào mặc trần cùng mộ dung thanh nguyệt hai tên cũng không phải là hồn tu lại tại bên trong gu la dẫn hồn tán về sau song song đều lấy cực nhanh tốc độ thanh t ỉ n h một vị ngay tại chỗ đem cái này tên khả nghi nữ tử bắt được một vị khác thì cầm kiếm v ọ t tới khách sạn bên ngoài trực tiếp tìm ra ẩn tàng ngầm xuân hai người còn đồng loạt liên thủ đem những hắc y nhân kia truy sát đến hoa rơi nước chảy cuối cùng còn bắt sống một cái trở về còn có cái này đầu không biết nơi nào xuất hiện thanh long cũng là để người không tưởng tượng được thủ đoạn cũng là cực kỳ đặc thù xem ra cũng không tầm thường đây hết thệ phát sinh đều quá không tưởng được ngược lại để bọn hắn bố trí chuẩn bị ở sau đều nhất thời không có đất d ụ võ dạng này cũng tốt cái này vì bọn họ đến tiếp sau an bài lại tranh thủ một chút càng lớn không gian thanh ly tông quả nhiên là tàng long h g a hổ lúc trước đem lạc kỳ nhi đưa đến thanh ly tông đúng là lựa chọn sáng suốt nam tử trung niên đứng dậy đối mạc trần nói ta muốn đi đưa tay chỉ tên kia nữ làm thuê nói ta muốn đem nàng mang đi mạc trần hai tay ôm ở trước ngực ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm trung niên nam tử kia nói ngươi nói đến là đến nói đi là đi hiện tại còn muốn mang một cái trở về Đại t h chương n một trăm ba mươi bảy có thể thả ngươi nhưng mà có một điều kiện cái này nam tử trung niên vậy mà là lạc kỳ nhi nhị thúc lạc chính thanh hóa ra hắn lúc trước nói nhị thúc là ý tứ này chỉ là lạc kỳ nhi nhị thúc như thế nào là bộ này bệnh ở mức bộ dáng lạc gia không phải tu hành thế gia chẳng lẽ là giả mạo ngươi nói ngươi là nàng nhị thúc liền thật sao mặc trần cũng không có nghĩ qua cho cái này nhị thúc một điểm mặt mũi dù sao nàng lại không có tỉnh ta làm sao biết ngươi có phải hay không giả mạo nam tử trung niên suy nghĩ một chút gật đầu nói ngươi nói như vậy cũng có nhất định đạo lý chỉ là mình còn có sự tình tại thân lạc kỳ nhi cũng không biết cái gì thời gian mới tỉnh lại cũng không thể một mực tại cái này ngồi không ngươi không đồng ý thân phận của ta cũng được thế nhưng nữ nhân này ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu nam tử trung niên hỏi nữ nhân kia mặc dù đã đoán được chính mình kết cục lại vẫn không tự giác co r i ụ t lại đến trước mắt tình huống này hết thệ tất cả đều không tại trong lòng bàn tay của nàng mạc trần nâng lên hình dáng rõ ràng mặt n ở nụ cười cái này sao cũng không nhọc đến nhị thuốc nhọc lòng lạc chính thanh biết mạc trần đối với mình không có hoàn toàn tín nhiệm đoán chừng cũng không quá tin tưởng mình cái này nhị thuốc thân phận bất quá dùng mạc trần bọn hắn buổi tối hôm nay thực lực biểu hiện lạc chính thanh cảm thấy nữ nhân này dù cho lưu lại cũng sẽ không có cái gì quá lớn uy hiếp vậy được rồi lạc chính thanh từ thân lấy ra một cái bình xứ đặt lên b à n cái này là về nguyên đan bọn hắn ở sẽ tỉnh tới hẳn là sẽ dường như mọi mệt an cái này có thể để hắn nhóm mau chóng khôi phục nguyên thần tựa hồ nghĩ đến mạc trần cũng không tín nhiệm mình lạc chính thanh vừa cười xuất ra một phương bích ngọc mặt dây chuyền đặt lên b à n nếu như các ngươi lo lắng thuốc này không an toàn lạc kỳ nhi tỉnh lại liền đem cái này đưa cho nàng nhìn mặc chân liếc nhìn cái này khối bích ngọc mặt dây chuyền lớn chừng trái nhãn thủy s á c ngược lại là cực kỳ thông thấu vừa nhìn liền biết là cực tốt ngọc trùng ngọc trùng tốt c h ạ m trổ cũng là cực kỳ khảo cứu bên ngoài một vòng lá xanh bàn hoa lại mượn phía trên ngọc thúy xảo rượu điêu khắc ra một cái thanh sắt chim chóc ở giữa còn quận lại một cái lạc chữ xem xét liền có giá trị không nhỏ được m ạ c trần trả lời rất là dứt khoát dù sao cũng không có thua thiệt cái gì l i ê n tính toán cái này người không phải cái này khối ngọc cũng rất đáng giá xem như lấy không lạc chính thanh chỉ là cười cười không nói gì thêm nữa từ cửa sổ nhẹ nhàng vút qua mà ra m ạ c trần đối cái này người không có quá nhiều để ý mặc kệ hắn có phải là thật hay không lạc chính thanh chí ít hắn tới này một chuyến từ đầu tới đuôi đều ngồi ở chỗ đó nói chuyện không có làm đi ra bất luận cái gì có uy hiếp cử động hiện tại còn lại liền là nữ nhân này xử trí mặc trần đối mộ dung thanh nguyệt nói buổi tối hôm nay ngươi cũng mệt mỏi sớm đi trở về nghỉ ngơi đi nữ nhân này liền giao cho ta mộ dung thanh nguyệt nghĩ nghĩ buổi tối hôm nay sự tình cũng trở ra không sai biệt lắm đằng sau hẳn là cũng tái xuất không là cái gì chuyện khác liền gật đầu đồng ý mặc trần đem cái bình xứ kia cùng mặt dây chuyền cùng một chỗ giao cho thanh long nói nếu như l à kỳ nhi t ỉ n h lại để nàng xác nhận một chút cái này cái gì về nguyên đan cùng cái này khối ngọc rơi nhìn có phải là bọn hắn hay không lạc ra đ ổ vật an bài xong liền đưa tay chỉ nữ nhân kia nói ngươi đến phòng ta thanh long nhãn châu xoay động không khỏi thán phục đại đại nguyên lai cũng là phong lưu bên trong người mà lại khẩu vị cũng là không tầm thường nữ nhân kia dung mạo rất là phổ thông dáng người cũng không có cái gì đặc biệt trói sáng địa phương không cần nói là lạc kỳ nhi hay là mộ dung thanh n g u y ệ t dung mạo dáng người đều mạnh hơn nữ nhân kia quá nhiều m ạ c trần đại đại vậy mà thả lấy hai cái đại m ỹ nữ không hỏi qua trực tiếp liền đem nữ nhân kia đưa đến trong phòng đi bội phục bội phục từ lạc kỳ nhi gian phòng đến m ạ c trần gian phòng hiện tại phi thường thuận tiện bởi vì làm vách tường đã bị m ạ c trần đụng một cái đ ộ n lớn trở lại cái này m ạ c trần đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống rót cho mình một ly thủy suy nghĩ một chút thuận tay cũng cho nữ nhân kia rót một chén người tên là gì m ạ c trần hỏi nữ nhân kia nhỏ giọng trả lời thu vũ t h u vũ nghe lên đến giống như là cái nào đó thích gõ chữ lao đầu tử bất quá liền cái tên này cũng chưa hẳn là thật cũng may những này đối mặt trần đến nói đều không trọng yếu tốt ta t h u vũ ta hỏi ngươi mấy vấn đề cùng ngươi nhiệm vụ lần này không có quan hệ cũng sẽ không liên quan đến sau lưng người chủ tử nếu như ngươi trả lời đi lên vậy ta để cho ngươi đi ngươi nghĩ đến như thế nào tại nhìn qua thanh long loại kia lệnh người khó có thể tin hấp thu chi thuật về sau Thu không sai biệt không Vũ sai l ắ mặc đã hoàn nghĩ, toàn từ bỏ rẽ rủa suy l trần cả k i ngô h thực h quả k ô n thể tin được. c n ngươi, ngươi g tử, thật một u Nếu ố n không dính đến ẩn, vấn còn Trần ngô thả ta thật trả thể. đi. đề, lời là lẽ là bí mấy Mạc m có có tiếng nói không sai đương nhiên là có điều k i ệ n con mắt nhìn kỹ thu vũ nói nếu như ta không có nhìn lầm ngươi hẳn là một tên hồn tu à. vâng mặc trần về sau hơi hơi chút dựa vào đối thu vũ nói vậy ngươi đem ngươi tu tập hồn quyết dạy cho ta thế nào giao dịch này hẳn là rất có lợi a đã không có tiết lộ bí mật trên người của ngươi lại có thể bảo mệnh thu vũ lộ ra vẻ kinh ngạc cái này thiếu niên rõ ràng tu vi đã không yếu nhưng vì sao đột nhiên muốn hướng nàng học tập hồn quyết hồn quyết tu tập phi thường hà khắc mà lại tuyệt không phải ba năm ngày hai ba nguyện có thể dùng tốc thành huống chi cho dù hắn muốn tu tập hồn thuật thanh ly tông cũng không đến nỗi tìm không thấy một bộ hồn quyết công tử có thể hay không nói cho ta ngươi vì sao lại đột nhiên muốn hướng ta học tập h ồ n quyết thu vũ nhẫn không được hỏi mặc trần đem mặt lạnh lẽo nói ta hỏi ngươi vấn đề từ đầu tới đôi ngươi một cái đều không có trả lời qua hiện tại thế mà trái lại hỏi ta vấn đề ngươi có phải hay không đem chính mình xem quá cao rồi điều kiện ta đã mở ra có hay không nhận ta chỉ cấp ngươi cái này một chén nước trả thời gian cân nhờ à cờ nói xong mặc trần liền cho mình ly trả trước mặt trộn lẫn đầy thu vũ trong lòng hơi rộng một ly t r à thời gian còn có thể suy nghĩ một chút nào biết thiếu niên kia trực tiếp liền đem ly kia trà bưng lên đến uống một hớt rơi sau đó cầm trống không chén trà nói với nàng thời gian đến ta tiếp nhận thu vũ thốt ra chính mình tu tập h ồ n quyết cũng không phải là cái gì cấp rất cao công pháp dù cho chuyển cho cái này thiếu niên kỳ thật cũng không có cái gì ảnh hưởng quá lớn nhưng mà nếu như bởi vậy bỏ lỡ lập tức cơ hội duy nhất kia liền là thật sự n g ố c mặc kệ thiếu niên này nói có đúng không là thật sự hiện tại nàng chỉ có đánh cược một phen mặc trần gật đầu nói t ố t bắt đầu đi mặc trần tu tập hồn quyết động cơ rất đơn giản bởi vì vì tại phán đoán thế giới bên trong hắn lại lần nữa nhìn thấy cái này bạch sắc cực lớn quan g đoàn cùng một mảnh vô cùng rộng lớn không gian cho nên hắn phỏng đoán hắn đương thời tại thanh huyền kiếm bên trong hấp thu đến đồ vật toàn bộ đều ở nơi đó nơi đó là hồn linh chỗ là tinh thần không gian nhưng chỉ có tu tập hồn quyết người mới có thể tự chủ mở ra linh hồn của mình thế giới mặc trần nghĩ lại trở lại cái chỗ kia nhìn xem nơi đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra về phần tại sao nhất định muốn cái này thu vũ đến dạy hắn đó chính là bởi vì vì lại có cái khác cân nhờ à cờ thu vũ dạy rất nghiêm túc cũng rất tí mi dù sao chuyện này quan hệ đến tính mạng của nàng vừa rồi liền là hồn quyết tu hành pháp quyết công tử thiên phú như vậy kinh thế chi tài tu luyện khẳng định là một ngày nàng giảm mặc trần không khỏi cười nói ta lúc này mới vừa mới đem pháp quyết tu tập một lần hồn linh cửa vào đều không có tìm tới nơi đó liền biến thành kinh thế c h i tài rồi thu vũ vội vàng nói ta cũng không phải lung tung thổi phồng công tử thiên tư bất phàm học cái gì đều là giống nhau lời này nàng thật đúng là không có cố ý thổi phồng cái này thiếu niên đối hồn quyết công pháp rất nhiều q u a n thiếu một điểm liền thông quả thật làm cho nàng rất là kinh ngạc mặc trần nói ta trước tu tập một lần chờ ta hoàn toàn nắm giữ nguyên ư ơ i liền có thể đi. Hồn có thể q này, này khí tu luyện cơ sở hắn đã phi thường vững chắc hiện tại hắn chủ yếu đứng trước bước thứ hai vấn đề tu tập hồn quyết nhất định phải mở ra hồn linh cửa vào tìm tới hồn linh chỗ người đều có hồn linh giống như yêu có yêu linh thần có thần linh nhưng mà tuyệt đại bộ phận người cũng không có cách nào cảm thấy được linh hồn của mình chỉ có trước tìm tới thân thể bên trong hồn thức cũng thông qua tu luyện rèn luyện cường hóa hồn thức bên trong hồn lực mới có thể tìm được hồn linh cửa vào đây cũng là mạc trần hiện tại cấp thiết muốn việc cần phải làm vì để tránh cho mặt trước nữ nhân này lâm thời lên cái gì yêu thiêu thần mạc trần t r ư ớ c dùng thiền cơ xiềng xích đưa nàng khóa lại lúc này mới yên tâm bắt đầu tu luyện chương một trăm ba mươi tám hồn tu cái này vừa tu luyện phía dưới mới phát giác được nguyên lai hồn tu công pháp cũng không đơn giản chỉ là cảm ứng cũng tìm tới chính mình hồn thức liền là cửa thứ nhất mặc trần lẳng lặng ngồi trên ghế nhắm mắt ngưng thần bắt đầu vận chuyển hồn quyết thu vũ đứng trước mặt của hắn hai tay đều bị tỏa liên khóa lại thế nhưng đối với một cái hồn đã tu luyện nói tay cũng không phải trọng yếu nhất công kích bộ phận tinh thần hồn lực mới lạ mặc trần bây giờ nhìn lại không có chút nào phong bị cái này là một cái cơ hội tuyệt hảo nếu như thành công nàng còn có thể dùng khống chế đối phương cho mình mở khóa dù sao cái này thiếu niên mới vừa vặn tiếp xúc hồn quyết hồn lực không có khả năng mạnh hơn chính mình hiện tại căn phòng này bên trong chỉ có hai người bọn họ mặc dù trên vách tường có cái động thế nhưng đầu kia thanh long phải xuyên qua đến nhiều ít đều muốn thụ chút trở ngại nếu như thừa dịp lúc này khởi xướng hồn lực công kích tốc độ nhanh nhất khống chế lại hắn hẳn là liền sẽ không kinh động đến đầu kia thanh long mở khóa về sau lại dùng tốc độ nhanh nhất đào tẩu xác suất thành công hẳn là rất lớn a nghĩ tới đây thu vũ mắt bên trong hơi sáng lên quan h ò a toàn thân khí cơ cũng phát sinh biến hóa đột nhiên một tiếng nặng nề long ngâm ung dung từ sát vách chuyển tới mang đến một chủng vô hình huy áp thu vũ mặt biến ảo nhiều loại nhan sắc cuối cùng vẫn là chán nản từ bỏ đầu kia thanh long tựa hồ so nhìn qua còn phải mạnh hơn rất nhiều mặc trần không nhìn thấy đây hết thảy bởi vì vì hắn toàn bộ ý thức đều đã tan vào hồn quyết tu luyện bên trong hắn đã bắt được thân thể bên trong kia lơ lửng không cố định một luồng hồn thức cái này một luồng hồn thức kỳ thật còn đợi n g ư n g thực liền l à quá mức phiêu hốt tựa như khói nhẹ đồng dạng phảng phất lúc nào cũng có thể tiêu tán du tẩu mặc c h â n tóm chặt lấy cái này một luồng hồn thức đem thân thể bên trong nguyên khí dung hợp đi vào không ngừng dùng hồn quyết nhiều lần rèn luyện hồn thức bên trong hồn lực đến đầy đủ mạnh mới có thể mở ra hồn linh cửa vào hồn lực nguồn gốc có hai cái bộ phận một bộ phận đến từ nguyên khí trong tu luyện nguyên khí bản thân đối hồn linh tầm b ổ mặc dù tu hành người chưa hẳn có thể cảm giác được thế nhưng linh hồn của bọn hắn là quả thật lại nhận nguyên khí tăng thêm cho nên cảnh giới cao thâm tu hành người dù cho không tu tập hồn quyết tinh thần lực cũng so phổ thông tu hành người muốn cao hơn rất nhiều mà đồng dạng hồn lực cũng có thể bị dẫn đạo ra chuyển đổi thành nguyên khí từ thân thể chi phối cho nên cường đại hồn tu bình thường nguyên khí cũng không yếu mà tại mở ra hồn linh cửa vào về sau đi vào hồn linh bên trong lúc này hồn lực tăng lên chủ yếu phương thức chính là quan tưởng quan tưởng một làm xem hai là nghĩ xem là chỉ quan sát thăm dò ức nghĩ chính là hồn linh tái tạo mỗi một bộ hồn quyết đều dung hội bất đồng tạo hóa chiếu d ọ i tại hồn thức bên trong cung cấp tu hành người quan sát thăm dò ức hoặc là thiên địa c h i lực hoặc là cường đại linh thú không phải trường hợp cá biệt càng là cao dai hồn quyết cho ra quan sát đối tượng liền sẽ càng mạnh tu luyện giả hồn lực tăng trưởng không gian cũng liền càng lớn như thất tinh cấp thất tinh thần đồng liền đem trên bầu trời tinh thần biến hóa dung nhập hồn quyết tu luyện giả tại xem ma những này đối tượng đồng thời bản thân mình hồn lực cũng sẽ từng bước cường hóa mà hồn linh tái tạo thì là hồn lực cường hóa đến nhất định đ ộ lúc liền có thể tại hồn linh bên trong đem quan tưởng mục tiêu cụ tượng hóa dùng tự thân hồn lực đem quan sát thăm dò ước mục tiêu một lần nữa tạo nên lên ra như thế thông qua không ngừng quan tưởng tạo nên lại quan tưởng lại tạo nên tu hành người hồn lực liền tại cái này qua bên trong không ngừng tăng lên về sau tu hành người càng là có thể dùng dùng tự thân hồn lực sáng tạo ra một phương hoàn toàn độc lập thế giới đến cái này chủng độ hồn tu liền đã khá cường đại qua hẹn nửa canh giờ mặc trần mở mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi l ặ n g lặng ngồi trong chốc lát nhúng tay lại rót một chén nước thu vũ nhẹ nhàng nhấp một lần bờ môi nói công tử không cần phải gấp ngươi vừa mới cất bước trong thời gian ngắn như vậy bắt dư không đến hồn thức cũng là bình thường m ạ c trần bưng chén nước lên yên lặng uống ngột ngụm hỏi ngươi cái này hồn quyết tên cứ gọi là gì thu vũ nói ta cái này hồn quyết tên là thông thần quyết ân danh t ử nghe rất lợi hại kỳ thật cũng không phải cấp rất cao pháp quyết công tử như vậy thiên tài thanh ly tông lại là ngàn năm đại phái muốn tu tập tốt hơn hẳn là rất dễ dàng m ạ c trần từ chối cho ý kiến lại hỏi hồn linh bên trong quan tưởng ra cái này hồn linh thế giới bao quát hồn lực tạo nên ra đồ v ậ n lại nên như thế nào vận dụng đâu thu vũ hồi đáp chỉ cần hồn linh đủ mạnh hồn lực liền có thể bên ngoài hóa hình nói xong thân thể bên trong hồn thức chuyển động trong phòng bất ngờ xuất hiện một đầu mắt xanh răng nanh hát sắc linh h ổ đầu này linh báo nhìn qua da lông bóng loáng cơ bắp cường kiện đúng là cùng thật công tử bây giờ thấy liền là ta quan tưởng ra một đầu hồn linh h ổ mặc c h â n nhúng tay đi tìm tòi một lần lại có như thực chất mà lại đầu này hồn linh h ổ hai mắt linh quang lập lòe phảng phất là vật sống không hề giống biến thông khôi lỗi như vậy ngốc trệ cứng nhắc âm vũ đầy tử khí nguyên lai、like、là dạng này thế nhưng đây không phải cùng ngự thú sư rất giống sao quan tưởng dạng này linh thú còn không bằng trực tiếp đi bắt một đầu lại đơn giản lại trực tiếp thu vũ mắt bên trong quang hoa chợt lóe lên đầu kia hồn linh báo nháy mắt hóa thành một đám vũ rực nhẹ nhàng chim bay lại khẽ động những này chim bay lại tụ hợp lên đến hóa thành một thanh nguyên khí mở mịn trường thương mặc c h â n chậm dai uống nước ly nước khẽ gật đầu nguyên lai、like、đây mới là hồn linh hóa hình chính xác mở ra phương thức nhưng mà hắn còn có nghi vấn ngươi cái này cùng nguyên khí hóa hình không phải cũng rất giống sao nguyên tu trong tay nguyên khí cũng có thể hóa thành các loại hình thái hoặc đ a o thương kiếm kích hoặc chim bay tẩu thú nguyên khí hóa hình công kích tại nguyên tu bên trong cũng rất phổ biến thu vũ hồi đáp hồn lực tạo nên cùng nguyên khí hóa hình có căn bản nhất khác nhau nguyên khí hóa hình trên căn bản còn là nguyên khí điều khiển bất đồng biến hóa không cần nói hóa thành loại nào hình thái biến hóa chỉ là công kích thuộc tính cùng phương thức bất đồng mà hồn lực tạo nên ra đồ vật không chỉ hình thái hơn nữa còn có hồn tu bản nhân hồn thức t ỷ như ta vừa rồi hóa ra đến hồn linh h ổ chỉ cần tại ta hồn thức trong phạm vi k h ô n g chế cho nó một cái chỉ thị hắn có thể dùng hoàn toàn độc lập hành động ẩn ấp hoặc là chiến đấu mà không cần ngoài định mức tiến hành điều khiển mặc chân nghĩ đến vừa rồi đầu kia hồn linh h ổ ánh mắt s á c thực tràn ngập sinh khí cùng linh tính quan trọng hơn là bởi vì vì hồn linh thu hoàn toàn cùng hồn tu hồn thức tương liên cho nên hắn nhìn thấy cảm nhận được hội không sai chút nào truyền lại cho hồn tu mặc trần lộ ra giật mình chi ý quả nhiên là nhất trọng pháp môn nhất trọng thiên chưa có tiếp xúc qua hồn tu trước đó thật không biết hồn tu còn có nhiều như vậy quan khiếu ở bên trong thu vũ tại từ bỏ thông qua công kích chạy trốn về sau tựa hồ cảm thấy cho mạc trần chuyển thụ hồn quyết con đường này hy vọng mạnh hơn càng thêm ra sức g i ả n giải g kỳ thật đến một bước này hồn lực sơ bộ cụ tượng cũng còn chỉ dừng lại ở sơ kỳ nhất tầng chân chính cường đại hồn tu có thể đ e m toàn bộ c h i ế n t r ư ờ n gật đều đất nguyên biến bằng biến linh giới. giới núi Hải. thế thế thành chính mình hồn Trong này, dùng lên dùng hoang nguyên biến Thương thể thể t h có cao, có m chí có h ể dùng đầu ể thể để thiên tức Trân phục hồi như lại vụn, nó địa đ vỡ lập có cũ. Mạc、Chân、gật đầu nói nói cách khác chỉ cần hồn lực đủ cường đại tại hồn tu hồn linh thế giới bên trong hắn tựa như là thần đồng dạng tại hồn tu hồn linh thế giới bên trong quan tưởng là không có hạn chế nói trắng ra chỉ cần ngươi hồn lực đủ mạnh chỉ có ngươi nghị không đến không có hắn làm không được đúng thế thu vũ đối mạc trần kết luận biểu thị đồng ý mạc trần nhấc lên ấm trả cho mình cái chén rót đầy trầm ngâm nói y theo ngươi nói những này hồn tu hẳn là phi thường cường đại nhất môn phương pháp tu hành nha thế nhưng dùng mạc trần đối với tu hành giới hiểu rõ mặc dù phương pháp tu hành có mấy loại nhưng mà số lượng nhiều nhất là hai loại tu hành người một làm nguyên tu một làm kiếm tu hồn tu nhân số ít đến đáng thương thậm chí cũng không sánh nổi võ tu nếu như hồn tu mạnh như vậy lớn không nên nên mới chút người này đâu thu vũ nói kỳ thật đây là bởi vì hồn tu đối với tu hành người tư chất yêu cầu muốn so cái khác pháp môn đều muốn càng hà khắc trừ đối nguyên khí cảm giác lực cùng lực lĩnh lộ còn cần cường đại tinh thần hồn lực cảm giác đồng thời có hai loại năng lực mới có thể mở ra hồn l i n h cửa vào thành vì hồn tu mặc chân để cái chén trong tay xuống lộ ra một vòng ý cười hảo vấn đề của ta trên cơ bản đã hỏi xong thu vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái trần c h ờ một chút trên mặt mong đợi nói kìa công tử dự a theo ước định lúc trước ta có hay không có thể đi rồi mặc trần gật gật đầu ngươi có thể dùng đi bất quá trước khi đi ta còn phải lại làm một chuyện thu vũ sửng sốt một chút công tử còn có cái gì vấn đề chỉ cần là tu hành phương diện ta nhất định biết gì nói nấy mặc trần hai mắt đột nhiên lộ ra hảo quang kỳ dị một luồng tinh luyện hồn thức từ chán của hắn xuất ra thẳng tắp từ thu vũ mi tâm chui vào thu vũ đ ỗ n g nhiên thần sắc đại biến siêu hồn chương một trăm ba mươi chín hồn linh thế giới ban đầu kinh ngạc qua đi thu vũ cũng rất nhanh làm ra phản ứng ngươi mới vừa vặn mới tu tập nửa canh giờ hồn quyết liền nghĩ đến áp chế ta không khỏi cũng quá mức khinh thường đi mặc trần trong tươi cười mang theo tự tin mãnh liệt đúng là dạng này thu vũ hừ lạnh một tiếng cắn răng nói muốn siêu ta hồn kia ngươi hồn lực phải mạnh hơn ta mới được liền ngươi cái này nửa canh giờ tu luyện kia là không có khả năng mạc trần nói ta chính là thích làm những này không có khả năng sự tình trong lúc nói chuyện mạc trần hồn thức đã xâm nhập thu vũ trong thân thể thu vũ cấp tốc thả ra hồn lực đi ngăn chặn mạc trần hồn lực hai cỗ hồn lực vừa mới tiếp xúc thu vũ liền giật nảy mình ngươi hồn lực thế nào mạnh như vậy loại kia liên miên không ngừng tinh thuần ngưng thực hồn lực hoàn toàn không có khả năng là người mới học bộ dáng trong vòng nửa canh giờ có thể bắt được hồn thức đã là thiên tư c ự c cao nếu có thể ở trong vòng nửa canh giờ tìm tới hồn linh cựa vào đã có thể gọi là là kinh thế c h i tài chỗ nào khả năng còn có dư lực tu luyện r a dư thừa hồn lực chứ đừng nói là mạnh mẽ như vậy bàng bạc hồn lực vẹn vẹn dùng cái này hồn lực cường độ đến nói cũng đã vượt qua thu vũ rất nhiều có thể thu vũ tu luyện hồn quyết đã nhiều năm mới có thể có dạng này hồn lực tích lũy cái này gọi mạc trần thiếu niên đến tột cùng là thế nào làm được ta không phải nói cho người sao ta thích nhất làm chuyện không thể nào mặc trần để thu vũ vì chính mình dạy dỗ hồn quyết một mặt là hắn xác thực cần muốn một bộ hồn quyết đến giúp đỡ chính hắn tìm tới hồn linh cửa vào nếu như chính mình phỏng đoán không có sai cái quang đoàn kia liền là lúc t r ư ớ c từ thanh huyền kiếm bên trong hấp thu lực lượng khổng lồ liền nằm tại chính mình hồn linh thế giới bên trong ngủ ngon chỉ cần tìm được hồn linh cửa vào tiến nhập hồn linh thế giới hắn liền có lòng tin có thể từ quang đoàn bên trong thu hoạch được đầy đủ hồn lực một phương đi hệ nk h c thì là mượn thu vũ cho hắn chuyển thụ hồn quyết hai người lẫn nhau trò chuyện cái này thoáng qua một cái vương lòng thu vũ tâm thần cùng cảnh giới vì hắn có thể thuận lợi xâm nhập thu vũ hồn thức sáng tạo điều kiện dù sao nói cho cùng mặc trần tại hồn tu cái này một khối vẫn là t â n thủ cần muốn càng nhiều phụ trợ làm nền mới có thể đạt tới mục đích của mình cường lực s i ê u hồn dạng này thao tác liền trước mắt mặc trần đến nói vẫn là không có cái gì lòng tin chỉ là thu vũ cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến mặc trần là một người mới học có thể dùng tại hồn lực phản chế nàng thu vũ miệng phong rất gấp nhưng mà mạc trần còn là không muốn bỏ qua cái này có khả năng phát hiện đầu mối trọng yếu một vòng mở ra vòng này mạc trần liền có khả năng tìm tới cái nào hoàng tử mới là nhập thế đại lão bởi vì vì từ nguyên sinh mệnh lý phục bút hướng đi đến xem hiện tại ngồi tại cái này thẩm vấn thu vũ hẳn là huyền vũ vô song mà phía ngoài hắc y nhân khả năng rất lớn là tiếp ứng thu vũ bên ngoài cho nên thu vũ cùng hắc y nhân thế lực sau lưng đều sẽ không là huyền vũ vô song duy trì đối tượng dựa theo mạc trần đối tao lão đầu tử hiểu rõ một cái đại lão không có khả năng cùng một cái khác đại lao thành vì đối thủ một mất một còn nếu không mạc trần tồn tại liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa bởi vậy bất luận thu vũ bọn hắn đám người này phía sau là phượng tam còn là phượng ngũ kia một cái khác hoàng tử liền trên cơ bản có thể dùng quyết định che giấu tung tích liền là nhập thế đại lão trên thực tế vừa rồi mạc trần tại tu luyện hồn quyết thơ ý điểm rất nhanh liền thông qua hồn thức tìm đến hồn linh cửa vào lại lần nữa tiến vào cái này kỳ dị lại rộng lớn không gian bên trong quả nhiên một cái kia cực lớn chùm sáng cũng ở nơi đây mặc chân hồn thức tại quang đoàn bên ngoài do xét một phen phát hiện cái này quang đoàn bên trong lực lượng khó mà lường được cường đại nhưng mà toàn bộ quang đoàn lại giống một cái trong ngủ mê hài nhi l ặ n g lặng kéo dài hô hấp lấy không có cái gì dư thừa động tĩnh chỉ có tại một hít một thở ở giữa có rất ít bạch sắc vầng sáng xuất ra hóa thành từng sợi tinh thuần h ồ n lực ở trong không gian du tẩu suy nghĩ một chút mạc trần liền muốn thông trong đó khớp nối bởi vì vì mạc trần cũng không có tu tập qua h ồ n quyết cũng chưa từng tiến hành qua quan tưởng cho nên quang đoàn kỳ thật là ở vào một chủng trạng thái ngủ đông hoặc là nói ở vào một chủng trống không trạng thái mà mạc trần trước mắt năng lực cũng không có biện pháp đem khổng lồ như vậy lực lượng tỉnh lại bất quá vẹn vẹn chỉ là những cái kia ở trong không gian tiêu tán du tẩu hồn lực tụ tập lại thể lượng cũng đã phi thường lớn thậm chí mạnh hơn một chút hồn tu nhiều năm tu luyện dự trữ đối với hiện tại mạc trần đến nói đã là hoàn toàn đủ mặc dù còn không thể điều khiển hồn linh thế giới thủ đoạn như vậy nhưng mà sử dụng siêu hồn thuật loại này cơ sở hồn kỹ lại là đã hoàn toàn không có vấn đề siêu hồn xâm nhập đối phương hồn thức bên trong trực tiếp dò xét ký ức tin tức hồn thức vĩnh viễn không có khả năng nói láo điều kiện tiên quyết là hồn lực của mình nhất định muốn mạnh hơn đối phương mà điểm này vừa vặn là trước mắt mạc trần duy nhất ưu thế song phương hồn lực tại thu vũ thân thể bên trong gặp gỡ chỉ một s á t n a thu vũ liền tuyệt vọng phát hiện cái này thiếu niên căn bản chính là tại lừa nàng bởi vì vì hắn hồn lực mạnh hoàn toàn vượt qua nàng tưởng tượng nàng hồn lực cơ hồ là tại hai người giao phong một cái c h ớ c mắt ở giữa liền toàn diện tán loạn thu vũ lại là sợ hãi lại là phẫn nộ cái này ra hỏa rõ ràng có mạnh như vậy hồn lực lại còn làm bộ hướng ta thỉnh giáo hồn quyết tâm tư c h i âm tản dụng ý áp độc quả thực lệnh người giận sôi thu vũ hồn lực lôi cuốn lấy hồn thức tại thân bên trong bắt đầu điên cuồng chạy trốn tuyệt đối không thể để cho g i a hỏa này đạt được mặc trần đương nhiên không có khả năng để thu vũ hồn thức cứ như vậy chạy thoát trực tiếp liền đuổi theo thu vũ hồn lực không ngừng chế tạo các loại trở ngại muốn ngăn chặn mặc trần thế nhưng đối phương hồn lực thực sự quá mạnh những này trở ngại căn bản không có biện pháp chân chính ngăn cản hắn đông nhiên ở giữa thu vũ hồn lực cùng hồn thức một lần liền trong thân thể biến mất ngươi lui trở về ngươi hồn linh thế giới đi sao m ạ c trần cao giọng cười một tiếng kia ngươi cần phải hiểu rõ nha ta đi vào ngươi hồn linh thế giới bên trong ngươi sợ rằng sẽ bại lộ nhiều bí mật hơn thu vũ không có bất kỳ cái gì phản ứng xem ra là đã làm tốt chuẩn bị muốn làm sau cùng liều chết đánh cược một lần m ạ c trần cấp tốc theo lấy hồn thức ấn ký tìm tới thu vũ hồn linh cửa vào bất quá trong khoảnh khắc liền đem cửa vào chướng ngại xông phá đi vào m ạ c trần liền phát hiện chính mình tiến nhập một mảnh ma huyễn trong rừng rậm cao lớn tráng kiện cây c ố i giống từng cây trường mâu thẳng tắp sông thẳng lên thiên t h ô to cành hướng bốn phía mở rộng rộng lớn tán cây giống từng thành từng thanh ô lớn tại không trung trống ra d ừ n g cây phía dưới có tử sắc bãi cỏ óng ánh bụi cây lập loẹ tỏa sáng cực lớn thanh sắc tinh thạch khắp nơi có thể thấy được xanh thảm nước sông từ lâm bên trong chậm rãi chạy qua toàn bộ xâm lâm diện tích cũng không tính lớn lại là là tràn ngập kỳ dị mỹ cảm ngươi sáng tạo hồn linh thế giới xinh đẹp như vậy nếu như bị ta đánh nát cỡ nào đáng tiếc mặc chân ở trong rừng cao giọng nói hắn biết trong khu rừng này không cần nói hắn ở cái góc nào nói chuyện thu vũ đều có thể hoàn toàn tiếp thu được thu vũ không có trả lời nhưng mà toàn bộ xâm lâm lại bắt đầu phát sinh biến hóa tráng kiện cây cối bắt đầu kịch liệt rung động mở rộng thô to nhánh cây từng cây tụ lại quyện vào nhau hình thành từng cái cường tráng cánh tay thô to như thùng nước dê cây từ bùn đất bên trong rút ra giống như là từng đầu hành tẩu sở chân mặt đất cấp tốc sụp đổ lại lại hở ra cực lớn tinh thạch cùng hôn thổ hôn tạp tại một khối tạo thành từng cái tinh thạch cự nhân mặc trần hồn thức đ ố n g nhiên sáng lên vô số hồn lực ở bên người quân quanh hướng về những n à y đại thụ người cùng tinh thạch cự nhân bay thẳng qua đi một cái tinh thạch cự nhân huy động cực lớn tinh nằm đấm đối mặt trần hồn thức liền đập xuống ẩm cứng rắn tinh thạch tại không trung t ó i mở khối vụn bốn phía bay tán loạn tinh thạch cự nhân cánh tay đã bể nát một nửa mặc trần hồn thức vọt thẳng tới đem tinh thạch cự nhân tàn dư thân thể cùng nhau đụng nát mạnh mẽ thế sông không có dừng lại phanh phanh phanh phanh theo sát phía sau đi lên mấy cái tinh thạch cự nhân cả tay đều không có vung lên đến liền bị đụng thành khối vụn xoát xoát xoát vô số cứng c ỏ i cành giống từng đầu trường thương từ không trung thẳng tắp đâm xuống số lượng dày đặc đem mạc trần chung quanh toàn bộ bão phủ ba ba ba cứng c ỏ i cành từng chiếc vỡ vụn cùng lúc đó hà lưu bên trong xanh t h ẳ m nước sông đột nhiên đảo ngược thượng tiên hóa thành một đầu cực lớn thủy long thủy long mở ra miệng rồng đ ố n g nhiên phun ra một đạo mạnh mẽ băng trụ mặc trần hồn thức trực tiếp đón lấy băng trụ xông tới băng trụ tại không trung ẩm vang nổ tung mặc trần thế đi không giảm v a n g một lần đem kia thủy long cùng nhau đâm đến tảng ra như ngươi loại này độ công kích là không có biện pháp thắng n ổ i ta mặc trần kêu lớn trong không khí truyền đến một tiếng rít gào trầm trầm tiếng một đầu mắt xanh răng nanh toàn thân đen bóng hồn linh h ổ tại cây cối cùng tinh thạch ở giữa tung nhảy h ì n h thể so với vừa rồi thu vũ biểu thị cho mạc trần nhìn một con kia phải lớn hơn gấp mấy lần giống c h ư n g một trăm bốn mươi siêu hồn h ồ n linh h ổ so chuông đồng còn muốn lớn hai mắt bắn r a bích quang tựa như hai đạo ánh sáng trụ bắn r a thân hình mặc dù trở nên bàng rất nhiều nhưng mà nhảy vọt ở giữa lại như cũ ngọ lẹ như điện h ồ n linh h ổ cấp tốc hướng mạc trần hồn thức vọt tới còn chưa vọt tới trắng bệnh du mịch răng nanh đã giống m u i đao sáng lên hàng quang mạc trần cũng nghiêm túc ờ mặc trần hiện tại mặc dù căn bản cũng không có thân thể hồn thức càng giống là một đoàn hư vô trùng sáng lại thật sự cảm thấy một chủng cảm giác đau đớn a thế mà lại còn đau nhức mặc trần quay lại thân liền hướng đầu kia hồn linh h ổ tiến lên nhưng mà đầu kia hồn linh h ổ hành động phi thường mau lẹ biến hóa cũng mười phần khó chơi mặc trần liền xông mấy lần đúng là không công mà lui sách ta chỉ có hồn lực đều không có cái gì hồn kỹ nha không có cái gì hồn kỹ hồn thức bên trong hồn lực mạnh hơn cũng chỉ có thể mạnh mẽ đâm tới đã không có tinh tế điều khiển cũng không có linh hoạt biến hóa đối mặt vừa rồi tinh thạch cự nhân cùng đại thụ người cái này trùng cỡ lớn cứng đối cứng hiện trường dùng hồn lực cứng rắn không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà muốn đối mặt với đối phương dường như coi chứng pháp cùng tinh tế công thủ kết cấu liền có một điểm không dễ nhìn như vậy dưới mắt muốn đi quan tưởng cái gì cũng không kịp huống chi mạc trần trước đây chưa hề quan tưởng qua muốn lâm thời dùng hồn lực quan tưởng cái gì ra cũng không thực tế mạc trần bỗng nhiên tăng lớn hồn lực tốc độ tiến lên nếu như thiếu khuyết tinh xảo biến hóa cùng điều khiển kia liền dùng cường hoành hồn lực cùng tốc độ đến nghiền ép đi mặc trần cũng không chậm trễ đem hồn lực thôi động đến tối cường tốc độ cao nhất hướng hồn linh h ổ phóng đi kia hồn linh h ổ tựa hồ cũng ngửi được mùi nguy hiểm lách mình tránh đi còn bên cạnh mấy cái tinh thạch cự nhân thì nhìn đúng thời cơ vọt lên mặc trần hồn thức giống một cái sao trổi kéo lấy thật dài đôi mang cấp tốc từ tinh thạch cự nhân bên trong đụng nhau qua đi phanh phanh phanh phanh chỗ đến giống như bẻ gây nghiền nát vô số toai phiến hôn cùng tản mát bùn đất tại không trung bay tán loạn mặc c h â n hồn thức xuyên qua những n à y lộn xộn rơi mảnh vụn chính chính đâm vào đầu kia hồn linh h ổ trên người vâng ảnh hồn linh h ổ lọt vào trọng kích liền giống như thực chất thân thể cũng giống như gợn sóng nước đồng dạng đung đưa mặc c h â n thấy tình thế đắc thủ không chút nào nương tay hồn lực bạo sông lại lần nữa đụt vào hồn linh h ổ thân thể phút chốc hóa thành một đạo khói nhẹ con nghĩ dùng lần thứ hai sao không đợi hắn lại lần nữa tụ hợp mặc trần hồn lực đống nhiên giống tạc đạn đồng dạng nổ tung vê anh cái k i ê u đạo khói nhẹ bị nổ tung hồn lực vọt thẳng tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi、ừ. dễ dàng như vậy liền bị giải quyết sao nơi xa một luồng khói nhẹ run run dày dày khép lại lên đến lại lần nữa hóa thành hồn linh h ổ bộ dáng chỉ là hiện tại cái này hồn linh h ổ thân thể đã trở nên tàn tạng hồn lực giống x ư ơ n g mù đồng dạng từ tổn hại địa phương không ngừng hướng ra phía ngoài tiêu tán rất hiển nhiên đầu này hồn linh hồ đã nhận trọng thương trong hai mắt bích quang cũng ảm đạm rất nhiều nếu như ngươi lại cản trở ta ngươi đầu này hồn linh hổ tính cả cái này một mảnh hồn linh thế giới liền hội toàn bộ băng liệt mặc trần thanh âm bên trong mang theo sự tự tin mạnh mẽ đây cũng là ta cảnh cáo ngươi một lần cuối hồn linh hổ nhìn mặc trần nửa ngày rốt cục chậm rãi lui về sau đi còn bên cạnh những cái kia tinh thạch cự nhân đại thụ người cũng đều hướng hai bên t ố i lui ngươi vào đi thu vũ thanh âm tại trên rừng dậm bầu trời vang lên lộ ra vô cùng mỏi mệt cùng bất đắc dĩ mạc trần trực tiếp hướng cái này hồn linh thế giới chỗ sâu phóng đi xuyên qua s â m lâm phía trước là một mảnh khoáng đạt bãi cỏ lâm bên trong nước sông chảy ra tại nơi này rót thành một cái hồ nước màu xanh lam trong hồ nước nhộn nhạo thanh sắc cây rong còn có mấy đ ô i kim sắc con cá ở bên trong du động một nữ tử liền ngồi ở bên hồ nữ tử kia manh mối thanh tú lờ mờ cùng mạc trần thấy qua thu vũ có một ít tương tự nhìn kỹ phía dưới nhưng lại có một ít bất đ ộ n g m ạ c trần hồn thức nhích tới gần thấy một hồi đ ố n g n h i n nói nguyên lai ngươi đã dịch dung nữ t ử này chính là thu vũ hồn thức cũng là nàng lúc đầu diện mục nguyên lai so với nàng vừa rồi đã dịch dung bộ dáng vẫn là muốn tốt nhìn đến nhiều thu vũ hồn thức ngẩng đầu nhìn về phía m ạ c trần khó nhọc nói ngươi thắng m ạ c trần hồn thức thăm dò qua đem thu vũ hồn thức bao phủ ở bên trong bị xâm nhập một khắc thu vũ hồn thức không tự giác run g dày lên cái này là cái này rất nhiều năm đến nay lần thứ nhất như thế không giữ lại chút nào mà đưa nàng hết thệ tất cả triển lộ cho một người khác khuất nhục phẫn nộ bi thương còn có thật sâu bất đắc dĩ tràn ngập tại toàn bộ hồn linh thế giới một lát sau mặc trần hồn thức từ thu vũ hồn thức bên trong rút ra ra ta không có nhìn trộm người khác tư ẩn đam mê cho nên ta chỉ đọc lấy ta muốn nhìn kia một bộ phận mặc trần n ó i y thu vũ sầu thảm nói ngươi cho rằng ta sẽ tin sao ngươi lại không biết chỗ nào mới là ngươi muốn nhìn không biết nơi nào mới có muốn tin tức thế tất yếu từng chút từng chút nhìn sang mặc trần dừng một chút nói xác thực cũng nhìn một điểm cái khác bất quá không phải quá nhiều thu vũ cảm xúc hơi hơi ổn định lại yếu ớt nói hiện tại ngươi muốn làm thế nào thôn phệ hết linh hồn của ta sao mặc trần muốn lắc đầu đột nhiên phát hiện chính mình hiện tại trạng thái căn bản cũng không có một cái cụ tượng thân thể cho nên cũng căn bản không có đầu có thể dùng dao sẽ không ngươi hồn lực quá yếu ta không có cái gì thôn phệ hứng thú thu vũ cười ha ha cũng không biết là vui vẻ còn là phẫn nộ mặc trần suy nghĩ một chút nói ta hội tuân thủ ước định thả ngươi đi thu vũ cắn răng nói dù cho hiện tại ngươi thả ta ta cũng đã bị tiết lộ bí mật trở về về sau cũng là sống không trò chuyện mặc trần không có lời nói từ vừa rồi hồn thức bên trong đọc đến đến tin tức đến xem cô gái này cũng chỉ là một cái bị người bài bố người đáng thương mà thôi tại một số phương diện có phải không cùng chính mình cũng có chỗ tương tự đâu t a có thể cho ngươi một cái tin tức mặc trần nói huyền vũ vô song tối nay cũng tại khách sạn này phụ cận xuất hiện qua song mặc trần liền đem chính mình hồn thức từ thu vũ hồn linh thế giới bên trong rút lui ra sau đó lại lui ra thân thể của nàng trở lại trong hiện thực mặc trần nhẹ nhàng vuốt vuốt cái chán lần thứ nhất học tập sử dụng hồn lực liền kinh lịch dạng này một trận chiến đấu chính là hắn hồn lực dồi dào cũng cảm thấy đầu có một ít nợ ở trước mặt hắn diện mục phổ thông thu vũ vẫn bị khóa lại hai tay đứng tại chỗ Thần sắc có một ít ngốc trệ. mặc ộ t ít n t r â n nhìn xem nàng lại nhớ tới vừa rồi tại hồn thức bên trong nhìn thấy hình ảnh cái này nữ hài nhi lúc đầu bộ dáng kỳ thật còn rất đẹp ngươi vừa rồi đối ta huyền vũ vô song tối nay ở phụ cận đây xuất hiện là có ý gì thu vũ hiển nhiên còn không có kịp phản ứng mặc t r â n thở dài một hơi linh thức khẽ nhúc đ í c h khóa lại thu vũ xiềng xích liền thu hồi lại nếu như ngươi là bởi vì chính mình nguyên nhân để lộ bí mật đương nhiên sẽ bị truy trách thế nhưng nếu như đối phương là danh mãn hạ hồn tu kết quả khả năng lại sẽ khác nhau một điểm thu vũ nghe lời này ngơ ngác nghĩ một trận ánh mắt bên trong dần dần có q u a n thải chính mình muốn là trở về nói cho phía trên là thanh ly tông một cái mới vào minh nộ g cảnh nguyên tu dùng s i ê u hồn thuật đem chính mình bí mật bước đi ra đoán chừng tuyệt đối sẽ không có người sẽ tin nàng nhưng mà nếu như nay bắt lấy nàng không phải người thiếu niên trước mắt này mà là huyền vũ vô song dùng huyền vũ vô song năng lực chính mình chính là liều chết không hắn cũng có thể nhẹ nhom sử dụng siêu hồn chi thuật tìm tới hắn muốn đáp án mấu chốt là huyền vũ vô song cường đại hạ đều biết tuyệt đối sẽ không có người hoài nghi huyền vũ vô song tại hồn tu tạo nghệ mình nếu là ngã xuống tại trong tay hắn có lẽ phía trên thật sự có thể cân nhờ ả i cờ đến song phương so sánh thực lực c h i n h l ệ n h đối nàng mở một mặt lưới ngươi vì cái gì muốn giúp ta thu vũ vớt vớt có một ít tê dại thủ đoạn hỏi chính mình là đến bắt cóc lạc kỳ nhi đây đã là chuyện chắc như đinh đóng cột dù cho cầm tới bí mật cũng không có lý do nhất định muốn thả chính mình đi mặc trần có thể giết hắc y nhân cũng có thể giết chính mình đối hắn đến căn bản cũng không có bất kỳ băn khoăn nào hiện tại không chỉ có đem chính mình thả đi thậm chí còn vì chính mình tìm tới giải vây lý do đây cũng là vì cái gì đây mặc trần lại bưng lên chén trà trên bàn cười nhạt một cái nói kia có lẽ là bởi vì ta còn có khác dự định đâu thu vũ sửng sốt một chút lại là không có hỏi lại chỉ hướng mặc trần thi cái lễ nói công tử vậy ta liền cáo tử mặc trần gật gật đầu nhẹ nhàng uống một miệng nước trà thu vũ từ khách sạn lạng yên không một tiếng động rời đi t h ư ợ n h ư nàng đương thời lạng yên không một tiếng động tiến đến dưới lầu kia một bang phượng tam phượng ngũ phái tới người cũng đều mở lớn lấy đôi mắt vô thần tại phán đoán thế giới bên trong cùng không biết địa phương nào đến địch nhân chính làm quyết tử đấu tranh mặc trần đem chén trà buông xuống đứng dậy đối sát vách thanh long nói ta muốn đi ra ngoài làm ý chuyện nếu như ta sáng còn chưa có trở lại ngươi liền cùng bọn hắn để bọn hắn theo lúc đầu đi tiếp tục đi ta làm xong việc liền sẽ đến cùng các ngươi tụ hợp chương một trăm bốn mươi mốt thần bí từ lâu một k h ắ c đồng hồ về sau lạc kỳ nhi cuối cùng từ phán đoán thế giới bên trong tỉnh táo lại tinh thần đại lượng tiêu hao để nàng rất cảm thấy mọi mệnh mặc dù đã từ phán đoán thế giới bên trong tỉnh táo lại nhưng mà hiển nhiên ý thức còn không có thật hoàn toàn từ trong suy tưởng khôi phục bụng mặt nửa ngày không có âm thanh thanh long đã tử to khoảng mười t r ư ợ n g một lần nữa hồi âm thành dài ba thước ngắn tinh tế tiểu tiểu bộ dáng nhìn thấy lạc kỳ nhi tỉnh lại mau đem bình xứ nhỏ cùng khuyên thai ngọc đưa cho nàng ngươi bên trong ú la dẫn hồn tán cho nên ngươi trong ý n g h ĩ xuất hiện p h ả n đoán hiện tại mới tỉnh lại nhìn thấy khuyên thai ngọc lúc lạc kỳ nhi vẫn còn có chút ngoài ý mớn lạc gia phù ngọc lại vừa nhìn thấy bình xứ nhỏ liền nhúng tay cầm qua đổ một cái chính mình ăn nhắm mắt ngưng hơi thở điều dưỡng một trận tinh thần lúc này mới tốt lên rất nhiều tiểu diêu diêu đến tột cùng chuyện gì xảy ra lạc kỳ nhi hỏi tiểu thanh long liền đem trước trước sau sau giản lược cùng nàng nói một lần đại thể chính là dạng này lạc kỳ nhi ôm hai chân ngồi tại trên mép giường lặng lẽ một hồi lại là những n à y chạy không thoát dây dưa qua những năm này tình huống tựa hồ cũng không có cải biến bao nhiêu mặc chân hắn chưa hề nói đi nơi nào sao không có đại đại nói thường đông thời điểm nếu như hắn vẫn chưa về cũng không cần chờ hắn hắn làm xong việc liền sẽ tìm đến chúng ta lạc kỳ nhi nói hiện tại là giờ nào rồi tiểu thanh long trả lời từ lúc tả hữu đi lạc kỳ nhi nhìn về phía ngoài cửa sổ đ ê m đen như mực không nhẹ nhàng cắn môi một cái chết ra hỏa ngươi phải cẩn thận một chút ta lúc này sát vách vang lên mẫn thanh hà ố ố h oa h oa tiếng thét trói thai ôi xem ra mẫn sư tỷ tỉ cũng tỉnh lạc kỳ nhi vô đầu một cái cầm bình s ứ nhỏ liền cho mẫn thanh hà tiễn đan rực đi khách sạn trên nóc nhà một bộ lam sắc đạo phục tầng thứ rõ ràng mộ dung thanh nguyện thân phụ hỏa hồng trường kiếm yếu đ ớt dựng ở mái hiên bay sừng bên trên ánh mắt lại rơi vào xa xa trong bóng đêm mặc trần ngươi hiện tại lại chuẩn bị làm cái gì đây mặc trần từ khách sạn ra cũng không có nóng lòng đi hướng địa phương nào mà là tìm tới một gốc thành bên trong cao nhất đại thụ trực tiếp leo đến cao nhất bên trên sau đó ngồi xuống tại nơi này là một cái điểm cao h ắ n có thể so sánh trực quan xem đến toàn bộ lâm giang thành mặc dù bóng đêm vì quan sát mang đến một ít độ khó nhưng chỉ cần có một cái đại khái phương vị hắn liền h ả o tiến hành bước kế tiếp hành động tại thu vũ hồn thức bên trong mặc trần cũng không có tìm được liên quan tới một vị nào đó đại lao manh mối thu vũ chỗ tổ chức tên là tử lâu cái này là một cái hơi đả cờ bị hệ tờ tổ chức trong tổ chức đẳng cấp phi thường rõ ràng mà lại nghe lên đến đều giống như một cái trong tử lâu thành viên toàn bộ tổ chức cùng chia cựu tầng lâu mỗi một tầng lầu chủ sự được xưng là trưởng quỹ cựu tầng lâu liền có chín cái trưởng quỹ lâu một trưởng quỹ lâu hai trưởng quỹ lâu ba trưởng quỹ lâu bốn trưởng quỹ mãi cho đến lâu tám cao nhất lâu chín trưởng quỹ được xưng là đại trưởng quỹ trừ trưởng quỹ bên ngoài trong tổ chức thành viên khác danh h à o cũng là cùng trong t i ể u lâu các loại chức vụ không sai biệt lắm chạy đường tạp dịch tự bảo làm rút phòng lương đầu bếp bất đồng chức vụ phân biệt đối ứng bất đồng chức trách phân công chạy đường chuyên môn phụ trách tìm hiểu tin tức truyền lại tình báo tương đương với thám tử một loại nhân vật t ậ p dịch là chủ yếu chiến đấu biên chế tương đương với t r o n g quân đội binh lính t ậ p dịch cũng có phần đội hai mươi người vì một đội đội trưởng xưng là tử b ả o làm giúp tương đối đặc thù là một ít có nhất định kỹ năng đặc thù nhân viên bọn hắn cũng không cố định tại nào đó cái tầng lầu mà là trực tiếp thụ một cái tên là giúp lao đại người an bài chỉ huy sau đó hội căn cứ bất đồng nhiệm vụ tính chất cùng nhiệm vụ cần muốn đi qua chọn lựa sau phái ra bất đồng kỹ năng làm rút tỷ như thu vũ liền dùng động sắt cảnh hồn tu thân phần thành vì lần này nhiệm vụ làm rút nhiều số thời điểm làm rút đều là dùng phụ trợ nhân vật tồn tại lần này bắt cóc lạc kỳ nhi nhiệm vụ tương đối đặc biệt cho nên mới từ thu vũ một mình ra t r ợ phòng lương chủ quản b u ồ n lâu tầng tiền tài phí dụng thu chi trên cơ bản đều là phía sau màn ẩn tàng nhân vật sẽ không tham dự vào nhiệm vụ chủ yếu hành động đầu bếp là cả tầng lầu bên trong chiến lược tối cường đại biểu mà đầu bếp bên trong tối cường vị kia lại được xưng là bếp trưởng rất hiển nhiên những này xưng hô đều là vì tốt hơn che giấu thai mắt người t i ể u lâu chung những cái kia chạy đường cùng tạp dịch thậm chí liền danh tự đều không có toàn bộ dùng danh hiệu thay thế bất đồng tầng lầu chấp hành nhiệm vụ quy cách cũng không d ô nở dây nhau càng cao tầng lầu đại biểu chiến lược càng mạnh chấp hành nhiệm vụ cũng liền càng trọng yếu lần này bắt cóc lạc kỳ nhi nhiệm vụ vân tiêu lâu cũng rất xem trọng cho nên phái g a đều là lầu sáu thành viên hiện tại mạc trần cùng mộ dung thanh nguyệt gặp phải kia một đám hắc ý nhân liền tất cả đều là lầu sáu tạp dịch thu vũ thân phận cũng không tính cao cho nên thu vũ đối với toàn bộ vân tiêu lâu cơ cấu cũng vẹn vẹn chỉ là biết một cái đại khái đối với càng đi lên thất bát cửu lâu nàng biết đến liền càng ít càng không biết lầu chín phía trên đại trưởng quỹ là nhân vật bậc nào mà lại làm giúp bất luận bị phái ra chấp hành nhiệm vụ gì đều là không thể đối nhiệm vụ bản thân tiến hành quá nhiều hỏi tham trên thực tế dự a theo kế hoạch lúc đầu thu vũ nếu như thành công đắc thủ mai phục tại ngoài khách sạn tập dịch sẽ nhanh chóng tiếp nhận đem lạc kỳ nhi chuyển rời đến một địa phương khác lầu sáu bếp trưởng hội tại ngoài khách sạn thay nàng áp trận bảo đảm lạc kỳ nhi tại chuyện di lúc sẽ không nhận những nhân tố khác quái nhiễu thế nhưng bọn hắn không nghĩ tới là lạc kỳ nhi bên người thế mà thêm ra một đầu đủ để địch nổi trùng huyền cảnh cao thủ thanh long mà thực lực như vậy đã so viên thông cảnh lầu sáu bếp trưởng cũng cao hơn ra rất nhiều chớ đừng nói chi là mới vừa vặn b ư ớ c vào động s á t cảnh thu vũ đột nhiên mất cân bằng so sánh thực lực không chỉ có tạo thành thu mưa trực tiếp thất thủ cũng làm cho bọn hắn không thể không từ bỏ đến tiếp sau kế hoạch bởi vì nhiệm vụ lần này độ mẫn cảm phi thường cao cho nên theo vân tiêu lâu nhất quán q u ý củ kia liền là tuyệt không lưu lại hậu hoạn tay cầm như thu vũ đắc t thủ thì giữ nguyên kế hoạch tiến hành như thu vũ thất thủ kia nàng liền sẽ thành vì bỏ con trực tiếp bị ném bỏ rơi tất cả những người khác thì lần lượt rút lui những cái kia bị mộ dung thanh nguyệt tìm ra hắc y nhân vốn là không nên nên bại lộ chỉ là bởi vì mộ dung thanh nguyệt năng lực nhận biết quá mạnh mới đem bọn hắn từ ẩn tàng hắc cám bên trong tìm cho ra bất quá ngay cả như vậy bọn hắn vẫn có thể cấp tốc đánh giá ra thu vũ đã thất thủ thế là lựa chọn càng nhanh hơn rời đi hiện trường tránh tái sinh càng nhiều chi tiết h i ệ n nhiên đối cái này c h ú n g phối hợp đã phi thường thuần thục mà tên kia b ế p trưởng là bởi vì tu vi cao hơn nữa một ít mà không có bị mạc trần bọn hắn phát hiện trong bóng tối lặng lẽ rời đi trên cơ bản mặc trần liền từ thu vũ hồn thức bên trong do xét đến những thứ này biết những này đối hắn tìm ra ẩn tàng đại lão tựa hồ sử dụng cũng không lớn bất quá hắn còn là từ một ít nhỏ bé vết tích bên trong phát hiện một ít hữu dụng mánh khỏe đầu tiên tổ chức này nhân viên phức tạp nhưng mà tổ chức cơ cấu phi thường nghiêm mật giới luật xâm nghiêm tuyệt đối không phải phổ thông giang hồ tổ chức có thể so sánh thứ nhì cái này lớn một tổ chức vận chuyển chi tiêu tất nhiên hội là hết sức kinh n lời cần muốn tương đối lớn tài nguyên bảo hộ mới có thể duy trì nhưng mà trong tầm hiểu biết của thu vũ toàn bộ tổ chức tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì một chủng đủ để trèo c h ố n g cái này chủng chi tiêu kinh tế và tài nguyên nguồn gốc điểm ấy cũng phi thường kỳ quái tổ chức bản thân không có kinh tế và tài nguyên nguồn gốc lại có thể duy trì toàn bộ tổ chức vận chuyển bình thường khả năng duy nhất liền là hắn còn có cái khác tài nguyên bảo hộ Đương nhiên... cái này cũng có thể là bởi vì vì thu vũ tầng thứ không đủ không có tiếp xúc đến càng thêm hoạch tâm bộ phận cho nên hiểu dường như phiến l ư ỡ n diện điểm thứ ba chính là đáng giá nghiền ngẫm địa phương từ tổ chức này cơ cấu cùng phương thức vận chuyển đến xem thành lập tổ chức này người tất nhiên là có kín đáo quy hoạch cùng suy nghĩ toan tính mưu cũng nhất định rất lớn nhưng là từ hiện tại mạc trần cùng những cái kiên lầu sáu tạp dịch giao thủ kết quả đến xem những này tạp dịch tu vi mặc dù còn có thể dùng nhưng mà cũng không có lợi hại bực nào nói cách khác những n à y nhân viên phối trí ở trong mắt mạc trần cũng không có đạt tới cùng cái này c h ủ n g nghiêm mật cơ cấu tinh tế vận hành hoàn toàn xứng đôi độ nếu như tổ chức này lại phát triển nhất đoạn thời kỳ rất có thể thành vì một cô hết sức quan trọng lực lượng nhưng mà liền trước mắt mà nói hắn hiển nhiên còn chưa đủ mạnh mạc trần trước mắt không khỏi xuất hiện bốn chữ lớn vũ rực không gió kết hợp trước đó mạc trần tại lạc kỳ nhi nơi đó hiểu do đến một ít tình huống cùng tổ chức này đối lạc kỳ nhi để bụng độ mặc trần cơ bản có thể suy đoán cái này tên là tiểu lâu tổ chức có thể là một vị nào đó hoàng tử tự mình thành lập thế lực kia thành lập tiểu lâu cái này người đến tột cùng là phượng tam còn là phượng ngũ lại hoặc là mặc trần khỏe mắt hơi đ ộ n g một chút nếu như tiểu lâu là hai người này bên ngoài một người khác thành lập đây này t r ư ớ c 142, thiên biến vạn hóa thiên cơ biến ẩn tăng từ một nơi bí mật gần đó một vị hoàng tử thành lập một cái bí ẩn tổ chức y đổ nhúng c h à m thiên hạ cái này cũng phi thường khả năng nhà đế vương ngấp nghẽ hoàng vị người sợ rằng tuyệt không vẹn vẹn chỉ là một hai cái đương nhiên cho tới bây giờ những này đều chỉ là mạc trần phỏng đoán thêm phỏng đoán dưới mắt hắn cần nhất làm liền là mau chóng xác nhận tổ chức này phía sau màn chủ não đến tột cùng là ai phương thức tốt nhất liền là tìm một cái tại t i ể u lâu bên trong hiểu được nội tình người hỏi một chút mạc trần đương nhiên sẽ không ngây thơ cho rằng cái này t r ù n g bí ẩn trong tổ chức nhân vật trọng yếu hội đối với mình ưu hái có thừa sau đó thật vui vẻ chạy đến trước mặt hắn đem hết thể nói thẳng ra hắn tự nhận chính mình còn không có mạnh như vậy vương bá chi khí kia là những cái kia nhập thế đại lao nhóm mới có quan hoàn mà lại từ thu vũ nơi đó hắn đã biết những thành viên này phản bội tổ chức đại giới chính là vô cùng lớn không sử dụng một điểm thủ đoạn hắn là không thể nào biết chân chính nội tình dù cho mạc trần vì thu vũ tìm đến tìm cớ cũng không có nghĩa là thu vũ trở về liền nhất định bình an vô sự nhưng mà thu vũ còn là phải trở về bởi vì vì nàng không có lựa chọn nào khác thu vũ rời đi khách sạn chính là muốn đi tìm nàng người lãnh đạo trực tiếp bang lão đại phục mệnh thu vũ hành động phi thường bí ẩn mà lại vô cùng am hiểu che giấu khí tức dù cho mạc trần đứng tại cao như vậy địa phương cũng không phát hiện được nàng đến tột cùng là từ đâu một đường rời đi cũng may mạc trần vẫn vì chính mình lưu lại một cái chuẩn bị ở sau ban đầu thời điểm hắn nghĩ tới tại thu vũ hồn thức bên trong lưu lại ấ n ký thông qua truy tung hồn thức ân ký tìm tới thu vũ tiến lên lộ tuyến từ đó tìm tới b ă n g lão đại vị trí nhưng mà là hắn hay là từ bỏ chính mình hồn quyết dù sao chỉ là mới học mới luyện hồn kỹ càng phi thường thô giáp cái này t r ù n g ngầm lưu hồn thức ấn ký thủ đoạn chỉ sợ rất dễ dàng bị người phát hiện mà lại thu vũ trở về về sau nàng chuẩn bị lý do thoái thác liền là bị huyền vũ vô song bắt lấy cho nên tổ chức rất có thể sẽ xem xét trong cơ thể nàng pha y chăng có lưu hồn linh ấn ký dạng này thủ pháp cũng không an toàn cho nên mạc trần dùng một kiện khác đồ vật thiên cơ biến thiên cơ biến nắm giữ hàng ngàn hàng vạn bộ kiện nhưng chúng nó không cần nói như thế nào chia tách lẫn nhau ở giữa đều không có cách nào cắt đứt liên hệ tại bất cứ lúc nào tại bất luận cái gì hình thái hạ chúng nó kỳ thật đều là một cái c h í n h thể cái này liền là mạc trần truy tung thu vũ cung cấp tốt nhất điều kiện mạc trần từng dùng thiên cơ xiềng xích hóa lại thu vũ tại mở ra xiềng xích thơ ý điểm hắn đem một mai khóa trừ hóa thành cúc áo lớn nhỏ lưu tại thu vũ sau lưng vị trí trên quần áo hiện tại không cần nói thu vũ thế nào ẩn tàng mặc trần chỉ cần lợi dụng thiên cơ biến ở giữa liên hệ tìm tới viên kia khóa trừ vị trí liền có thể chuẩn xác định vị thu vũ vị trí đứng ở chỗ cao là vì để hắn có thể tốt hơn phân biệt phương vị mặc trần linh đài bên trong thiên cơ biến vô số đồng sức bắt đầu phân ly biến hóa sau đó lại tổ hợp rất nhanh những n à y đồng sức liền dựng ra một cái lâm giang thành cơ bản mô hình mà một cái đại biểu thu vũ vị trí đồng sức vòng thành một cái đồng quyền tại cái này mô hình bên trong di chuyển nhanh chóng mặc dù thành phố này mô hình nhìn qua cực kỳ thô giáp phong ốc cũng là lấy cực kỳ đơn giản khối lập phương thay thế bất quá đối mặt trần đến nói chỉ cần có thể xác định phương vị cũng đã đầy đủ bất quá sự tinh phát triển lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn đại biểu thu vũ đồng quyền tại mô hình bên trong không ngừng di động mặc trần linh thức cũng theo lấy đồng quyền di động chậm rãi hắn kinh ngạc phát hiện đang di động đồng quyền phụ cận đồng sức thành lập phòng ốc mô hình vậy mà cũng tại tùy theo cải biến nguyên bản vẹn vẹn chỉ có đơn giản khối lập phương hình dạng kiến trúc mô hình vậy mà bắt đầu trở nên cao thấp chập trùng mà lại không chỉ có như thế những cái kia thô giáp khối lập phương còn sinh ra một ít phương viên lanh lảnh biến hóa tới mặc trần kinh ngạc không thôi tâm tư khẽ động liền đem càng nhiều linh thức rót vào qua đi linh thức v ừ a vào những cái kia phương viên lanh lảnh bên trong liền sinh ra càng nhiều càng thêm tỉ mỉ biến hóa mỗi một cái phòng ốc mô hình khối từ thô giáp khối mặt chậm rãi thay đổi nhỏ ra khỏi phòng đ ỉ n h mái hiên cột cửa đại môn hành lang đường đi nguyên bản vẹn vẹn chỉ là hai hàng phòng ốc ở giữa một đạo khe hở hiện tại cũng biến hóa ra nền đá gạch cùng đường phố xuôi theo tảng đá thậm chí liền trên đường phố cái h ố cái hố đều một điểm không kém hiện hiện ra mà những này đều không phải tại mạc trần ý thức điều khiển phía dưới hoàn thành càng giống là thiên cơ biến đọc hiểu hắn ý đồ tự hành vận chuyển biến hóa ra đến mặc trần rót vào linh thức càng nhiều những cái kia mô hình liền trở nên càng tinh tế mà tại khoảng cách đồng q u y ể n xa xôi vị trí những cái kia mô hình thì vẫn là dường như thô giáp khối lập phương hình thái mặc trần suy nghĩ một chút trực tiếp đem hồn linh thế giới bên trong hồn lực dẫn đạo ra rót vào thiên cơ biến bên trong mặc dù cái này đại quang đoàn còn không có thức tỉnh nhưng mà trước mắt mặc trần hồn lực dự t r ữ lượng cũng đã xem như không nhỏ hồn lực rót vào về sau những cái kia khoảng cách đồng quyện càng xa một ít kiến trúc mô hình khối cũng bắt đầu phát sinh biến hóa tại hôn lực rót vào h ạ toàn bộ lâm giang thành không sai biệt lắm có một phần tư bộ phận đã bị gần như hoàn mỹ bị phục chế ra ngói xanh nhà trện cao ngất lầu cát có một ít cái hố đường đi thậm chí trước phòng sau phòng cây cối mỗi một dạng mỗi một kiện đều cùng trong tòa thành này hiện thực trảng cảnh hoàn toàn phù hợp ngoa tạo mặc chân rốt cục dùng tối có thể đại biểu hắn lúc này tâm tình hai chữ biểu đạt nội tâm kích động quả thực tựa như là kiếp trước phim khoa học viễn tưởng bên trong mới c o i chẳng diện những cái kia tỉ mỉ đến biến hóa rất nhỏ cùng máy tính ba d xây mô hình đồng dạng tinh chuẩn đến trong c ă n g thớt thiên cơ biến những biến hóa này là căn cứ ta rót vào linh thức cùng hồn lực lớn nhỏ đến định vị biến hóa lớn nhỏ phạm vi nói cách khác nếu như ta năng lực đủ cường đại cái này thiên cơ biến sợ rằng có thể đem toàn bộ hạo cực đại l ụ đều cho sao chép được cái kết luận này nghe lên đến quả thực không thể tưởng tượng nổi thế nhưng kết hợp cảnh tượng trước mắt tựa hồ lại phi thường hợp lý mặc trần cũng không biết hắn xưng là thiên cơ biến kỳ hệ nở thần khi này nguyên bản gọi là hồng mông t h i ê n tỏa ẩn chứa thiên đạo vô tận biến hóa phục chế một tòa thành chỉ, căn bản chính là đơn giản c h i cực hắn chỉ là đơn thuần cảm nhận được trước mắt đây hết thảy loại biến hóa này nhìn qua thực sự là vô cùng thần kỳ đại biểu thu vũ đồng quyển tại có thể so thực cảnh lâm g i a n g mô hình bên trong di động đi qua mỗi một chỗ địa phương đều có thể thấy rõ ràng bộ dáng này Quả thực tựa trước sát như cùng là kiếp trước 3G giám 3G GDS đây ị vị n đồng dạng. h đ quả như là thần khí a nghĩ không đến chính mình đột nhiên thông suốt thế mà khai quật ra thiên cơ biến có giá trị như vậy ẩn tàng thuộc tính mặc chân chính mình cũng cảm thấy bội phụ c mình ta thế nào liền có tài như vậy đâu ta thế nào liền có thể nghĩ đến muốn dùng thiên cơ xiềng xích cho thu vũ định vị đâu ha ha ha ta quả nhiên là một thiên tài a đã phát hiện thiên cơ biến cường đại như vậy thuộc tính vậy tương lai hắn có thể sử dụng địa phương liền xa xa không chỉ là chiến đấu mà thôi dù cho đã trải qua rất nhiều nhân sinh c h ậ p trùng mặc trần cũng ý nguyên cảm thấy cảm xúc bành trướng đại biểu thu vũ đồng q u y ể n từ khách sạn sau khi đi ra ở trong thành tới tới lui lui quanh co mấy lần h i ệ n nhiên là đang cực lực che giấu mình chân thực lộ tuyến nhưng tất cả những thứ này biểu diễn ở trong mắt mặc trần đã mất đi ý nghĩa chương một trăm bốn mươi ba nghe trộm thu vũ không biết mình hết thệ cử động đều đã rơi vào mạc trần trong theo dõi nàng vẫn dựa theo ý nghĩ của mình không ngừng biến hóa lộ tuyến ẩn nấp hành tung tại xác định không có người đang theo dõi chính mình về sau thu vũ mới nhanh chóng hướng thành đông một chỗ phòng ốc tới gần đi vào trong phòng về sau một đạo lam quang hiện lên thu vũ trong phòng biến mất lại là phù trận m ạ c trần chép miệng một cái từ lâu rất nhanh đồng q u y ể n xuất hiện tại khoảng cách lâm giang thành bên ngoài rất xa một chỗ từ khoảng cách tỷ lệ đến xem thu vũ xuất hiện vị trí hẳn là tại lâm giang thành hướng đông bên ngoài ba trăm l i ả m đồng quyền mới xuất hiện vị trí cũng đồng thời dâng lên rất nhiều cao thấp mô hình khối m ặ c t r â n nhanh lên đem hồn lực rót vào thiên cơ biến rất nhanh những cái kia mô hình khối liền biến hóa thành chân thực phòng ốc bộ dáng nhà kia lại là ở giữa tam tầng l ầ u cát nhìn qua thật đúng là giống như là một gian tự lâu m ặ c t r â n ố lên một tiếng đem càng nhiều hồn lực rót vào trong đó l ầ u các, các loại chi tiết càng ngày càng rõ ràng mãi cong treo góc thậm chí còn có thể dùng nhìn thấy tại đại môn treo một khối môn biển mặc trần ngưng mắt xem xét môn tiêu biển viết vân tiêu các ba chữ đối với danh tự này hắn là có ấn tượng vân tiêu các liền là t i ể u lâu một chỗ cứ điểm tại lâm giang thành dùng đông đôi một thành bên trong cũng là bang lão đại ngày thường vị trí thu vũ đến nơi này về sau liền không có lại hướng địa phương khác di động xem ra nàng hẳn là tại hướng bang lão đại phục mệnh mặc trần kế hoạch lúc đầu là đem viên kia thiên cơ trên xiềng xích khóa trừ lặng lẽ đặt ở thu vũ trên người để thu vũ mang theo hắn tìm tới bang lão đại nếu như tìm tới bang lão đại về sau chính mình còn có thể khống chế khóa trừ liền có thể đem khóa trừ lặng lẽ chuyển rời đến bang lão đại thân bên trên bang lão đại tại tiểu lâu bên trong địa vị xa cao hơn thu vũ hắn hẳn là có thể mang theo mạc trần tìm tới càng nhiều liên quan tới tiểu lâu nội tình nếu như thu vũ truyền tống quá xa nhất thời không thể điều khiển khóa trừ m ạ c trần cũng có thể đi theo thu vũ quỹ tích theo tới đằng sau lại tùy thời mà động vừa mới m ạ c trần hơi hơi thử một cái phát hiện dùng trước mắt hắn năng lực muốn vượt qua ba trăm l i n dặm đi điều khiển khóa trừ tựa hồ vẫn còn có chút khó khăn bất quá thiên cơ biến có thể chuẩn s á t phòng chế ra vân tiêu cát nói rõ thiên cơ biến bên trong bộ lẫn nhau liên hệ cũng không chịu khoảng cách này ảnh hưởng thu vũ đã đem khóa dây đeo đến bên ngoài ba trăm l i n dặm thế nhưng thiên cơ biến vẫn phi thường chuẩn s á t phòng chế ra vân tiêu cát cái này nói rõ Điểm ấy k h o ả nhưng g c c á đối thiên cơ biến đến thiên biến nói, cũng không xa xôi. Có lẽ, ta hẳn là cải biến một lần sử dụng thiên cơ biến ta một không hẳn h cũng lần dụng cơ Có cơ xa lẽ, là sử p ơ thức. mà c Trần vẫn nghĩ, l n hiện ư thế nào đ thao túng thiên cơ biến. Nhưng h biến. i cơ mà hiện tại đối thiên cơ biến có lần nữa nhận biết về sau hắn chợt phát hiện thiên cơ biến tựa hồ có lấy một bộ thuộc về mình vận chuyển thể hệ mặc dù hắn cũng còn cần mạc trần hồn lực duy trì thế nhưng toàn bộ phục chế hoàn nguyên qua đều là từ chính nó độc lập hoàn thành nếu như không phải muốn đi khống chế hắn mà là đem chính ta dung nhập trong đó lại sẽ là sẽ nhưng thế à vào o o đâu. Hồn lực chậm dãi rót vào thiên cơ biến bên n lực cơ dãi rót r t lần Lần Trần này, buông chính mình hồn thức, đi cảm giác thiên cơ biến bên trong hết lần này, hắn thật nhìn thảy. thấy Mạc cảm thức, giác cơ hết thật ra đi khi ô n g g ố n Thiên biến bên trong, có ngàn g đồ vật. cơ có mạc trần dùng hồn thức đi tinh tế cảm giác lúc mới phát hiện chúng nó lại cũng không là băng lánh vật càng giống là từng cái có được mạnh mẽ sức sống sinh mệnh chúng nó mỗi một cái đều là hoàn toàn độc lập cá thể mà lẫn nhau ở giữa lại có từng chiếc nhàn nhạt sợi tơ tương liên chính là những này nhàn nhạt sợi tơ đem cái này ngàn vạn cái độc lập cá thể liên tiếp thành một cái c h í n h thể mà cái này vô số sợi tơ giao thoa q u ấ n quanh lại không có một chỗ sốc xếp cảm giác p h ả n phất chúng nó đều tại tuần hoàn theo một cái vô cùng tinh chuẩn hệ thống tại vận chuyển dạng này lệnh người xưng kỳ bên trong bộ thế giới để mạc trần tán thưởng không thôi kém một chút liền muốn lần theo những này vận chuyển quỹ tích đi thăm dò một chút cái này thần bí hệ thống còn tốt hắn kịp thời kịp phản ứng chính mình lập tức việc cần phải làm là cái gì một sợi tơ nghiêng nghiêng hướng phía ngoài kéo dài sợi tơ đầu kia liền là thu vũ thân viên kia khóa trừ m ạ c trần đem hồn thức tập trung ở đầu kia sợi tơ bên trên rất nhanh kia một đầu liền chuyển đến thanh âm nước quãng bang đại làm bất lực trách phạt m ạ c trần rốt cục nợ nụ cười quả nhiên dùng chính m ạ c trần năng lực muốn vượt qua ba trăm dặm đi điều khiển thu vũ thân cái này khóa trừ là có khó khăn thế nhưng mượn nhờ thiên cơ biến ở bên trong lẫn nhau liên hệ lại là có thể được mặc c h â n hồn thức ngưng tụ tại sợi tơ bên trên đầu kia sợi tơ tựa như một cái lối đi đồng dạng một đường truyền thống đem hắn hồn thức đưa đến bên ngoài ba trăm dặm mặc c h â n trước mắt dần dần hiện ra mơ hồ hình ảnh chậm rãi mơ hồ hình ảnh liền trở lên rõ ràng thu vũ quỷ trên mặt đất ở trước mặt nàng là một cái khuôn mặt nham hiểm trung niên nam nhân bang lão đại bang lão đại ngồi tại một nắm rộng lượng trong ghế trong tay v ư ớ t v ư ớ t một cái ngọc trâu ánh mắt rơi trên người thu vũ sắc mặt tâm t r ầ m bang lão đại bên cạnh còn ngồi một cái để d â u dài nam tử lầu sáu trưởng quỹ ngươi nói là huyền vũ vô song đưa ngươi bắt lấy thu vũ trầm thấp trả lời vâng hắn còn cần s i ê u hồn thuật d ò xét ngươi hồn thức vâng bang lão đại quay đầu nhìn về phía lầu sáu trưởng quỹ lầu sáu trưởng quỹ nói vừa mới tiếp đến chạy đường truyền lại trở về tin tức huyền vũ vô song đúng là khách sạn xuất hiện đi theo hắn còn có hắn hai người thị nữ bang lão đại khẽ gật đầu nói k i a liền nói là thu vũ lời nói hẳn là là thật lâu sáu trưởng quy nói chỉ là huyền vũ vô song vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đâu hắn cùng lạc kỳ nhi lại là cái gì quan hệ bang lão đại nói hiện tại truy cứu hắn vì cái gì ở nơi đó đã không có ý nghĩa gì tại khách sạn này bên trong có thể dùng siêu hồn thuật chỉ sợ cũng chỉ có một mình hắn chư huyền vũ vô s o n g trong khách sạn không có cái thứ hai hồn tu bang lão đại mắt bên trong tinh quang c h ấ p động đ ỗ n g nhiên xuất thủ nhúng tay đặt tại thu vũ đỉnh đầu bên trên một lát sau bang lão đại đem tay rời nhẹ nhàng thở ra một hơi không có để lại hồn linh ân ký không có hồn linh ân ký liên biểu thị đối phương không có nghĩ qua muốn truy tung thu vũ theo quy củ đến nói thu vũ thất thủ về sau đã là bỏ con cho nên ngoại vi tạp dịch cùng bếp trưởng cũng không có nghĩ qua muốn đi cứu nàng thế nhưng nàng hiện tại thế mà chính mình trở về mặc dù huyền vũ vô song cũng không có tại nàng hồn thức bên trong lưu lại ơn ký có thể là thu vũ biết do hết thảy đều đã toàn bộ bại lộ cái này hậu quả là bọn hắn bất ngờ lâu sáu trưởng quỹ là hành động lần này người phụ trách chủ yếu hết thảy tạp dịch cùng bếp trưởng đều là từ hắn lầu sáu phái đi ra cho nên hắn đối lần này kết quả cũng phi thường để ý nhiệm vụ thất bại đã là cực lớn sai lầm hiện tại còn bị bại lộ rất nhiều bí mật phía thế r truy ê n xuống tới, cứu sợ là k ô n tiện bàn trên mặt đất, ép xuống thân thể, nói, thuộc hạ nhiệm g giao. Thu mặt đất, thể, thuộc thất thủ, t lại i hạ quỷ vũ vụ ép t tiểu mật, tự biết đã là tội chết, lộ lâu là bí đã h k ô nhưng g bang lao đại cùng trưởng dám cầu quỹ lao đại k a i ân. n Thế h bởi vì vì đối phương là huyền vũ vô song thuộc hạ cho rằng nhất định phải làm cho bang lão đại cùng trưởng quỹ biết tình huống này cho nên mới một đường gấp trở về báo cáo huyền vũ vô song danh khắp thiên hạ phía sau lại có thất tinh các trèo trống nếu như không sớm cho kịp làm chuẩn bị sợ hội đối bên ta bất lợi chương một trăm bốn mươi bốn đoán xem ta là ai bang lão đại không nói gì bên cạnh lầu sáu trưởng quỹ cũng là một mặt trầm tư thu vũ nằm trên đất bên trên một cử động cũng không dám qua thật lâu bang lão đại mới quay đầu đối lầu sáu trưởng quỹ nói trưởng quỹ ngươi nhìn thế nào lầu sáu trưởng quỹ trầm ngâm nói huyền vũ vô song đột nhiên xuất hiện sắp thực chuyện đột nhiên xảy ra hoàn toàn xáo trộn chúng ta bố trí sợ rằng phải sớm hướng trên lầu báo cáo bang lão đại đối lầu sáu trưởng quỹ l ờ i nói từ chối cho ý kiến lại nói huyền vũ vô song trực tiếp dẫn đến chúng ta nhiệm vụ thất bại bí mật tiết lộ vô dụng hoài nghi cái này đối với t i ể u lâu là một đại đà kích thế nhưng nếu như đổi một cái góc độ đến nghĩ khả năng chuyện này còn có c h u y ể n tốt một phương diện l ầ u sáu trưởng quỹ ô một tiếng hỏi bang lão đại có cái gì kiến giải bang lão đại nhẹ nhàng chuyển động ngọc trong tay châu nói cho tới bây giờ huyền vũ vô song cũng không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực lâu sáu trưởng quỹ k h é p t a o mày nói ngươi nói là thông qua huyền vũ vô song đi tranh thủ thất tinh các duy trì cái này sợ rằng độ khó rất lớn a thất tinh các nhiều năm trước tới nay liền không có nhúng tay qua đời tục phân tranh bang láo đại lại n ở nụ cười thất tinh các cái này nhiều năm xác thực không có nhúng tay qua đời tục tranh đấu có thể là không có nghĩa là huyền vũ vô song sẽ không những năm này huyền vũ vô song bốn phía du lịch ngươi nghĩ được hắn quả nhiên là vì du sơn ngoạn thủy sao ta chú ý tới huyền vũ vô song tiếp xúc đối tượng có tu hành người cũng có vương công quý tộc thậm chí còn có quân c h u n g tướng lĩnh những n à y người tất cả đều là thực lực mạnh mẽ hạng người hoặc là rất có tiềm lực nhân tài mới nổi những n à y người một ngày mang lên mặt bàn chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng từ hắn tiếp xúc người cùng hắn nhất quán tác phong làm việc đến xem ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy một ngày nào đó hắn hội đứng ở trước sân khấu phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ lâu sáu trưởng quy nói nguyên lai bang lão đại đối huyền vũ vô song hiểu cái này thấu lại là để ta ngoài ý mớn ngươi chẳng lẽ là lên qua suy nghĩ muốn đem huyền vũ vô song chiêu tiến đến làm làm rút a bang lão đại cười ra tiếng giống huyền vũ vô song loại nhân vật này thế nào khả năng tiến đến làm làm rút thế nhưng bang lão đại mắt bên trong tinh quang c h ấ p động nói huyền vũ vô song thích kết giao người có thực lực vật cho nên để hắn nhìn thấy chúng ta t i ể u lâu ẩn giấu thực lực nói không chừng đối đại trưởng quy đến nói còn là một chuyện tốt l ầ u sáu trưởng quỹ thở dài một tiếng nói đều đã thất thủ còn có thể nói chuyện gì thực lực tại nhân ra mắt bên trong sợ là muốn nhìn chúng ta chê cười bang lão đại lắc đầu biểu thị không đồng ý thực lực của chúng ta bây giờ không đủ là bởi vì phát triển thời gian quá ngắn nhân viên phối trí còn theo không kịp nói đến đây bang lão đại khoe mắt lơ đ n g hướng lầu sáu trưởng quỹ thân đ ả o qua nếu là có thể có nhân tuyển tốt hơn ra hỏa này nơi đó liền ngồi lầu sáu vị trí ho nhẹ một tiếng bang lão đại nói tiếp thế nhưng đại trưởng quỹ hùng thao vĩ lược tầm mắt cao xa một tay sáng lập cái này từ lâu bản thân là phi thường có tiềm lực huyền vũ vô song chính là kinh thế c h i t à i cái này chúng khớp đ ố i hắn sẽ không không nhìn không đến hắn nếu có thể nhìn thấy từ lâu tiềm lực liền sẽ đối từ lâu chủ nhân sinh ra hứng thú lâu sáu trưởng quỹ ánh mắt đột nhiên sáng lên nói kia theo bang lão đại nói chúng ta nhiệm vụ lần này thất bại cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch rồi nhiệm vụ lần này thất bại lâu sáu trưởng quỹ một mực phi thường phiên m u ộ n vô luận như thế nào bị phạt là khẳng định thiếu không được thế nhưng kinh bang lão đại kiểu nói này hắn lại cảm thấy tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng nếu như có thể mượn cơ hội này lôi kéo huyền vũ vô s o n g không nói lấy công chủ tội tối thiểu cũng có thể giảm bớt một ít chịu tội mà lại nếu như huyền vũ vô s o n g đảo hướng cái này bí mật này bại lộ nguy hiểm cùng hậu quả liền có thể hạ thấp nhỏ nhất dạng này đối toàn bộ t i ể u lâu đến nói cũng coi là nhân họa đắc phúc lâu sáu trưởng quỹ vội vàng nói vậy còn chờ gì hiện tại liền đi tìm vô song công tử đi bang lão đại đứng dậy đối như cũ quỳ dạp dưới đất thu vũ nói ngươi thất thủ bị bắt lại tiết lộ tiểu lâu bí mật vốn nên là trực tiếp xử tử nhưng mà ngươi biết rõ phải chết vẫn trở về đưa tin đối tiểu lâu xác thực một mảnh trung tâm ta trước lưu ngươi một cái mạng ở đây nếu như ta có thể đem vô song công tử thuyết phục tính mạng của ngươi liền tính toán bảo trụ thu vũ nằm trên đất nói đa tạ bang lão đại ân không giết bang lão đại nói trước không cần vội vã tạ ta nếu như ta nói không động hắn kia để lộ bí mật chi tội ngươi vẫn trốn không thoát thu vũ nằm trên đất bên trên liền đầu cũng không dám nhấc bởi vì vì nàng đầu bên trên toàn bộ đều là mồ hôi lạnh dưới mắt mặc dù tạm thời trốn qua thử cục có thể là bang lão đại lại muốn đi tìm huyền vũ vô song ý đ ồ du thuyết lôi kéo huyền vũ vô song đến duy trì từ lâu hai người này vư a cha mở mặt vậy mình lời mới vừa nói không phải toàn bộ đều lộ tại sao cái này thu vũ vì mình sinh tử kinh tâm không thôi bên kia mạc trần cũng đang không ngừng t í n h kế từ bang lão đại cùng lục trưởng quỹ đối thoại đến xem huyền vũ vô song trước mắt còn không có đứng ở bất kỳ bên nào biểu thị cái này cùng mạc trần lúc trước phán đoán có đến tranh l ệ n h bất quá tiểu lâu tin tức con đường hiển nhiên so mạc trần càng rộng cho nên điểm này bang lao đại nói hẳn là là thật như vậy đã nói lên cho đến trước mắt huyền vũ vô song rất có thể còn không có cùng vị kia hoàng thất bên trong đại lao gặp qua hiện tại mạc trần cũng không biết đến tột u cùng vị nào mới là ẩn tàng trong hoàng thất đại lao cũng không biết cái này tiểu lâu phía sau đại trưởng quỹ đến tột u cùng là người nào thế nhưng tưởng tượng một loại khả năng giả thiết hiện tại kịch bản toàn bộ đều theo tao lao đầu từ dự thiết đến phát triển hội là dạng gì một chủng kết quả thu vũ là hội thật bị huyền vũ vô song bắt lấy đồng lý huyền vũ vô song liền sẽ thật thông qua siêu hồn chi thuật dò xét đến tiểu lâu bí mật dùng huyền vũ vô song bác gái thiên hạ nữ tử tính tình hẳn là sẽ không làm ra lạc thủ tồi hoa loại chuyện này cho nên thu vũ có rất lớn tỷ lệ có thể sống từ khách sạn đi tới kia phía sau phát triển liền cùng tình cảnh trước mắt hội hoàn toàn đối ứng thu vũ không dám tư đạo chỉ có liều chết lại về từ lâu hướng bang lão đại báo cáo hết thảy bang lão đại đi qua một p h e n phân tích so với cho rằng huyền vũ vô song là một cái đáng giá lôi kéo nhân tài bang lão đại xuất mã tiến đến du thuyết huyền vũ vô song duy trì từ lâu đại trưởng quỹ chẳng lẽ nói đây chính là hai vị đại lao thành lập được liên hệ chân thực đi hướng phi thường có khả năng nếu thật là dạng này kia vô luận như thế nào mặc trần đều là muốn đem hắn cắt đứt đã ta hồn thức có thể thông qua thiên cơ biến c h u y ể n tống tới nhìn được nghe được đây hết thảy vậy tự ta thanh âm không biết có thể hay không truyền tống ra ngoài đâu mặc trần đem hồn thức bên ngoài nhẹ nhàng khục một tiếng thanh âm lập tức ở trong mật thất vang lên trong phòng ba người gần như đồng thời kinh động cùng nhau nhìn về phía đối phương rất nhanh liền phát hiện cái này thanh â m cũng không phải xuất từ trong bọn họ bất cứ người nào xem ra hữu dụng mặc trần nội tâm vui mừng bang láo đại linh thức cấp tốc đảo qua toàn bộ mật thất lại không có phát hiện bất kỳ ai khác khí tức là ai bang láo đại thấp giọng quát khẽ mặc trần tận lực đem thanh â m trở nên không linh phiêu g i ậ t không làm cho đối phương nghe ra bất luận cái gì sơ hở n g ư ờ i đã muốn tới tìm ta như thế nào lại không biết ta là ai chương một trăm bốn mươi lăm lôi kéo vô song công tử bang láo đại lục trưởng quỹ còn có nguyên bản q u ỷ trên mặt đất thu vũ cùng nhau lộ ra vẻ kinh ngạc huyền vũ vô song vô song công tử bang lão đại coi như chấn định kinh ngạc về sau liền cấp tốc ổn định tâm thần mở miệng nói ta làm sao có thể xác nhận ngươi chính là thật vô song công tử mặc trần cầm lấy giọng điệu khoan thai nói ta không phải đến cùng ngươi thảo luận ta thân phận ta chỉ là không yên lòng nữ hài tử này nàng d u n g ngu la dẫn hồn tán đến bắt c ó c lạc kỳ nhi bị ta bắt lấy lại là cái gì cũng không chịu nói dưới sự bất đắc dĩ ta chỉ có thể đối nàng dùng siêu hồn chi thuật nhưng ở ta nội tam bên trong lại là phi thường không nguyện ý làm như vậy bởi vì vì ta biết nàng là thân bất gió kỷ thế gian hết thẻ nữ tử đều là thượng thiên ban dân nếu có đường đột chính là có tội vị cô nương này nếu là bởi vì ta mà chết ta cái này quãng đời còn lại sợ là đều lại khó an tâm bang lão đại âm thầm gật đầu một cái cái này trùng khẩu khí s á c thực giống như là huyền vũ vô song nói lời chỉ là chính mình rõ ràng đã dò xét qua thu vũ xác nhận trên người nàng không có người khác lưu lại truy tung ấn ký huyền vũ vô song là thế nào đuổi tới nơi này mà lại chỉ nghe hắn âm thanh liền một điểm khí tức đều không cảm giác được ở cái này cũng phi thường kỳ quái huyền vũ vô song thủ đoạn đã mạnh đến cái này trùng độ sao mặc dù nội tâm đã tin mấy phần nhưng mà bang lão đại vẫn tiếp tục dùng ngôn ngữ thăm dò vô song công tử thương hương tiếp ngọc thiên hạ đều biết các hạ chính là giả mạo hắn cũng là khả năng m ạ c trần khép cười một tiếng nói bang lão đại ta vừa rồi đã nói qua ngươi tin hay không với ta mà nói căn bản cũng không trọng yếu chỉ là hôm nay các ngươi phái ra cái này rất nhiều người đến đối ta bằng hưu hạ thủ ta có thể dùng rất rõ ràng nói cho ngươi đối với cách làm của các ngươi ta tức giận phi thường m ạ c trần thanh âm cũng không kịch liệt tựa như nhàn thoại việc nhà đồng dạng nhưng mà trong lời nói uy hiếp khắc nghiệt chi ý lại là đập vào mặt bang lão đại cùng lầu sáu trưởng quy l i ế c nhau song song đều cảm thấy áp lực bà nghĩ n lôi kéo một lần cái này vị vô song công tử không nghĩ tới đối phương nộ khí cái này đại cũng may mới vừa rồi giúp lão đại đã suy nghĩ qua việc này cho nên nội tâm đã có một điểm lý do thoái thác công tử trước đừng nóng giận kỳ thật chúng ta t i ể u lâu lần này đi mời lạc gia thiên kim đúng là l ô mãng một điểm thế nhưng bản ý của chúng ta kỳ thật cũng không có nghĩ qua tổn thương nàng cũng không có nghĩ qua tổn thương trong khách sạn bất luận kẻ nào chúng ta đại trưởng quỹ chỉ là muốn tìm nàng phiếm vài câu thiên hỏi hai câu no y chỉ thế thôi mặc trần không khỏi cười khẩy nói tốt một cái chỉ thế thôi các ngươi đại trưởng quỹ nếu là muốn cùng nàng nói chuyện phiếm vì cái gì bất thân từ tới bang lão đại có chút trần trờ nói đó là bởi vì đại trưởng quỹ thân phận có một ít đặc thù mặc trần nói đặc thù phượng tam phượng ngũ người đều ở bên ngoài ngươi nói với ta đặc thù ngươi có phải hay không muốn nói với ta hắn so phượng tam cùng phượng ngũ cũng còn muốn đặc thù bang lão đại cùng lầu sáu trưởng quỹ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng đối diện lời của người kêu bên trong nâng lên nhiều cái tin tức đều có thể cùng tiền kỳ bọn hắn nắm giữ tình huống đối ứng lên đến không phải tiểu lâu người lại đối tiểu lâu đã có nhất định hiểu do có thể một cái kêu lên bang lão đại cùng lầu sáu trưởng quỹ danh hào biết lạc kỳ nhi tại khách sạn phát sinh hết thảy nâng lên thu vũ cùng s i ê u hồn thuật thậm chí còn nâng lên phượng tam phượng ngũ người những chi tiết này toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ bọn hắn cơ hồ đã có thể dùng xác nhận nói chuyện với bọn họ cái này người hẳn là huyền vũ vô song bản nhân kia đã b ă n g lão đại đối huyền vũ vô song đã c o lôi kéo chi ý lời nói hàn huyên tới mức này liền là đến bày át chủ bài thời điểm chỉ là tiểu lâu quan hệ trọng đại việc quan hệ đến đại trưởng quỹ toàn bộ đại cục tới gần đến muốn ngả bài bọn hắn lại không khỏi do dự thu vũ q u ỷ trên mặt đất lại là càng nghe càng mơ hồ ngay từ đầu nàng cũng coi là thật là huyền vũ vô song xuất hiện có thể là càng nghe càng về sau thì càng cảm thấy kỳ quái cái gì không yên lòng nữ hải từ này cái gì nàng như bởi vì ta mà chết loại lời này thế nào khả năng là huyền vũ vô song nói nàng hiện tại căn bản cũng không có gặp qua chân chính huyền vũ vô song cũng cùng hắn không hề có quen biết gì hai người căn bản là hoàn toàn không biết càng chưa nói tới cái gì bởi vì hắn mà chết liên liên huyền vũ vô song từng tới khách sạn cái này một tin tức cũng đều là vị kia thanh ly tông công tử cho nàng nói chẳng lẽ thanh âm này là vị kia thanh ly tông công tử mặc dù nghĩ mãi mà không rõ hắn là thế nào truy tung đến nơi đây nhưng nghĩ tới vị kia công tử quỷ dị đến mức dị thường cường đại hồ lực thu vũ cảm thấy cỡ nào cổ quái sự tình đều có thể ở trên người hắn xuất hiện mặc trần bây giờ lại không định cho b ă n g lão đại bọn hắn quá nhiều cân nhờ ở cờ thời gian lúc này hắn muốn kéo dài cho đối phương áp lực ta mặc kệ các ngươi cái này t i ể u lâu chủ nhân phía sau đến tột cùng là ai thế nhưng xin ngươi nhắn dùng hắn một ngày nào đó ta muốn san bằng các ngươi cái này phá t i ể u lâu bang lão đại rốt cục cảm thấy tình thế phát triển có một ít vượt qua dự tính thu vũ từ lâm giang thành truyền tống p h ụ trận đến nơi đây khoảng cách vượt qua ba trăm dặm huyền vũ vô song lại có thể không phát giác gì truy tung đến đây còn có thể trực tiếp cùng bọn hắn đối thoại cái này khiến bang lão đại đối hắn lại nhìn cao rất nhiều huyền vũ vô song tu vi chỉ sợ là so trong truyền thuyết cao hơn rất nhiều nhân vật như vậy nếu như trở thành đ ị c h nhân vậy sẽ đối đại trưởng quỹ phía dưới kế hoạch phi thường bất lợi vô luận như thế nào hắn đều muốn tránh cái này t r ù n g xấu nhất tình huống xuất hiện bang láo đại cất cao giọng nói vô song công tử mời t r ư ớ c không nên tức giận chúng ta đại trưởng quỹ hiện tại một cử động kia thật không có ác ý gì mà lại đối vô song công tử bản nhân cũng là cực kỳ thưởng thức mặc chân hư một tiếng cố ý không có nói tiếp bang láo đại nghe một lần đối phương không có cái gì đáp lại đành phải vừa tiếp tục nói kỳ thật chúng ta đại trưởng quỹ thân phận nói cho vô song công tử cũng là không sao lâu sáu trưởng quỹ nghe được trên mặt thịt lắp một cái khoe mắt liền hướng bang lão đại nhìn sang bang lão đại lại không có nhìn hắn hiện tại lúc này bọn hắn không biết cái này huyền vũ vô s o n g đến tột u cùng là dùng loại phương thức nào đi vào mất thất cùng bọn hắn trò chuyện cũng không biết hắn đối bên trong nhà này tình huống có thể nhìn thấy bao nhiêu cho nên tận lực còn là ít bộc u lộ vết tích cho thỏa đáng muốn lôi kéo huyền vũ vô s o n g tất nhiên muốn hướng đối phương t h ẳ n g trần nhất chút nội t ì n h mới có thể thu hoạch được chân chính tín nhiệm Đến mức huyền song mức vũ vô song tại bang i nội ế hết t thể tình về s u c ò là k h ô n muốn mắt, đau sau đứng tại cái này, nhức hoạn. vẫn gác, tại tay trừ cái cái kia Dưới chỉ có đau ra vào về lão à muốn chậm lung dung như tính tiến, tận lực tranh thủ kết quả tốt như tính tiến, tận tranh nhất. lực l thủ kết Bang đại trầm giọng nói công tử đã đối với chúng ta tựu lâu vận hành có một ít hiểu do chắc hẳn cũng có thể nhìn ra đại trưởng quỹ kinh lược bố cục cũng là phi thường người có thể bằng công tử cùng đại trưởng quỹ đều là thế gian hiếm có nhân tài nếu có thể liên thủ cái này thiên địa ở giữa người nào có thể trở thành hai người các ngươi đối thủ này thiên hạ kế hoạch lớn chắc hẳn đều đều ở các ngươi trong lòng bàn tay chương một trăm bốn mươi sáu một mai đồng khấu mặc c h â n ngô một tiếng chậm rãi nói các ngươi cái này từ lâu ngược lại là có chút ý tứ thành lập tiểu lâu đại trưởng quỹ cũng quả thật có chút tài năng bất quá trong mắt của ta tiểu lâu hiện tại đồ có kỳ hình muốn thành khí hậu còn sớm chớ đừng nói chi là cái gì thiên hạ kế hoạch lớn bang lão đại vội vàng nói t i ể u lâu thành lập thời gian quá ngắn g xác thực rất nhiều phương diện còn chưa đủ thành thục nguyên nhân chính là như thế đại trưởng quỹ mới có thể đối công tử nhân vật thiên tài như vậy hâm mộ có thửa cầu hiền như khác mặc t r â n lạnh nhạt nói nói tới nói lui nói cái này nhiều bang lão đại tựa hồ cũng không có nói rõ cái này thần bí đại trưởng quỹ đến tột cùng là người thế nào bang lão đại đối trên mặt đất thu vũ nói ngươi đi ra ngoài trước thu vũ cúi lầu đáp vâng đứng dậy liền chuẩn bị đi ra ngoài mặc trần xem xét cái này khóa trừ còn trên người thu vũ đâu nàng muốn là ra ngoài cái này xuất diễn liền không có biện pháp lại hướng xuống diễn c h â m đã mặc trần lên tiếng ngừng lại thu vũ để nàng ngay ở chỗ này ở lại thu vũ một lần x ư n g sở đứng tại chỗ có một ít không biết làm sao bang lão đại có chút khó khăn nói cái này là tiểu lâu cơ mật tối cao cô gái này đẳng cấp quá thấp còn chưa có tư cách biết được mặc trần mới mặc kệ hắn nói thẳng vậy ta nói cho ngươi hiện tại nàng liền có tư cách bang lão đại nhìn c h ầ m c h ầ m thu vũ một mặt ưu ám huyền vũ vô song tu hành vô song nhân tài vô song trí kế vô song các phương diện đều có thể xưng hoàn mỹ duy chỉ có đối với nữ nhân thái độ làm cho bang lão đại cảm thấy khó có thể lý giải được huyền vũ vô song đối hết thể nữ nhân đều yêu quý có thừa hận không thể đem khắp thiên hạ nữ nhân đều thương tiếc một lần bang lão đại vẫn luôn cảm thấy đây là một loại bệnh cần phải trị nếu như không có loại bệnh này huyền vũ vô song mới thật là thế gian hoàn mỹ nhất người công tử kia đáng tiếc hiện tại xem ra vị công tử này bệnh thực sự là bệnh được tương đương không nhẹ thế nhưng hiện tại muốn kéo vị công tử này vì đại trưởng quỹ sử dụng chỉ sợ thật đúng là được đem liền một lần bệnh tình của hắn nói đi thì nói lại hắn loại bệnh này đối với đại trưởng quỹ đến nói có lẽ cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt bang láo đại trầm ngâm một hồi rốt cuộc thổ lộ tình hình thực tế chúng ta đại trưởng quỹ chính là tứ công chúa lời này giống như là một cái kinh lôi thu vũ không chịu được thân lắc một cái thứ công chúa nàng bình thường bí mật không phải không có đi suy đoán qua t i ể u lâu phía sau màn chủ não từ tam thái tử đoán được ngũ hoàng tử thậm chí liền cơ hồ không có tồn tại gì cảm giác nhị hoàng tử cùng lục hoàng tử đều đoán qua liền là không có đoán qua tứ công chúa công chúa a lại có tâm tư như vậy cùng thủ đoạn mặc trần cũng là tương đương ngoài ý muốn t i ể u lâu phía sau màn đại trưởng quỹ vậy mà là một cái công chúa một cái công chúa chẳng lẽ liền là đệ tam cái ẩn tàng nhập thế đại lão k ê u huyền vũ vô song cùng hắn liên thủ ý nghĩa chẳng lẽ là đến một gia nữ quyền thượng vị bá đạo ngự tỷ tiết m ụ c nói trở lại huyền vũ vô song cái này hàng hắn thật đúng là có khả năng làm được loại chuyện này cái này có ý tứ bang lão đại nói ra đại trưởng quỹ thân phận trong lòng cũng rất thấp t h ỏ g hướng huyền vũ vô song thản lộ đại trưởng quỹ thân phận hắn trước đó cũng không có hướng đại trưởng quỹ báo cáo qua thuộc về tự mình quyết định mặc dù đại trưởng quỹ đối hắn một mực tín nhiệm có thửa có thể là loại chuyện này dù sao liên lụy quá lớn nếu như bang lão đại phán đoán sai lầm hậu quả cũng là vô cùng nghiêm trọng cách thật lâu mật thất bên trong đều không có thanh âm lầu sáu trưởng quỹ thân thể trên ghế chuyển ba lần đã có một ít ngồi không yên bang lão đại còn rất bình tĩnh chỉ là không có người phát hiện trong lòng bàn tay hắn dỉ ra hơi ư ớt mồ hôi thu vũ là trong phòng khẩn trương nhất một cái kia đại trưởng quỹ liền là tứ công chúa cái này tuyệt đối chuyện cơ mật nàng cũng nghe được chờ lấy nàng chỉ có hai con đường một đầu là cấp tốc thành vì tiểu lâu cốt cán thành viên tham dự vào rất nhiều cảng trọng yếu hơn sự vụ bên trong khác một đầu là so cấp tốc còn nhanh chóng thành vì tiểu lâu người chết vĩnh viễn bảo thủ bí mật này mà nàng cái này hai cái kết quả hướng đi chỉ sợ cũng muốn lấy quyết tại vị kia thần bí công tử b ư ớ c kế tiếp lựa chọn rốt cục vị kia công tử thanh nhâm lại lần nữa vang lên vẫn không linh giống là thiên ngoại chi ý nghe lên đến phi thường thú vị Ta nghĩ, ta sẽ rất chờ mong nhìn thấy, thứ công chúa. Lầu sáu trưởng quý cùng thu vũ song song tinh thần chúa. nghĩ, mong nhìn công cùng song song chờ sẽ sáu Lầu quý vũ bang u ô n lỏng, lúc này mới phát giác trên người mình g giác lúc mà vậy mới phát r đã ra một t h â mồ hôi. b n lão đại nhẹ nhàng buông tay ra trường khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười vô song công tử nhìn thấy tứ công chúa lúc nhất định sẽ không thất vọng mặc trần nói rất tốt ta có một cái lễ vật nho nhỏ phiền phức bang lão đại nhìn thấy công chúa lúc thay chuyển giao bang lão đại biến sắc chẳng lẽ huyền vũ vô song thật đúng là ngay ở chỗ này món kia lễ vật liền tại thu vũ trên đ a i lưng mặc trần no y thu vũ kinh ngạc không thôi túi đầu ở trên người xem xét vậy mà thật từ sau gieo vị trí trong dây lưng lấy ra một cái cúc áo lớn nhỏ đồng khấu cái này là chính thu vũ cũng không biết cái này mai đồng khấu là lúc nào chạy đến chính mình trên đ a i lưng mặc trần nói cái này mai đồng khấu liền là ta đưa cho công chúa lễ vật phiền phức bang lão đại chuyển giao một lần thu vũ mau tới trước đem đồng khấu hai tay c h ỉ n h cho bang lão đại bang lão đại tiếp nhận đồng khấu trong bóng tối dò xét một lần bên trong s á c thực có nguyên khí ba động lại tinh tế dò xét lại là không có cái gì cái khác chỗ khác thường chẳng lẽ vô song công tử liền là thông qua cái này mai đồng khấu truy tung đến nơi đây bang lão đại âm thầm phỏng đoán có thể là cái này mai đồng cải lên cũng không có phủ văn lưu động nhìn qua căn bản cũng không giống như là một kiện linh khí hoặc là h ồ n khí mà lại nơi này đã là lâm giang thành ba trăm dặm có hơn hắn hồn thức có thể truy tung đến khoảng cách xa như vậy sao liền coi như hắn có thể truy tung đến nơi đây tại sao như vậy khoảng cách hạ còn muốn điều khiển hồn thức có phải không thật đáng sợ một điểm được rồi trước tiên đem hắn mang cho đại trưởng quỹ nhìn xem từ đại trưởng quỹ đến định đoạt đi vô song công tử lễ vật ta nhất định đưa đến lời nói thả ra lại là nửa ngày không có trả lời bang lão đại lại nói một lần vẫn là không có thanh âm lúc này mới xác định vô song công tử đã rời đi quay đầu nhìn về phía lầu sáu trường quỹ nói ta tức trưởng phải lập tức đi gặp đi đại trưởng quỹ. Lâu 6, trưởng quỹ. s ánh u t r ư ở g gật gật quỹ đầu, lại n ì n nàng, băng chuẩn như nào. Băng về vũ, phía thu thế thở kia đại đại dài bị láo lý láo xử mắt ộ t mặt bảo vệ nàng, hiện tại đương nhiên còn không thể giết, trước giữ đi, ta hỏi qua đại trưởng quỹ rồi mới quyết hơi, huyền hiện nhiên không hỏi định. Ánh đương giữ đi, đại rồi qua quỹ song nàng, còn vũ vô vệ bảo đã ra mới m mang theo lăng lệ sát khí nhìn xem thu vũ nói ngươi cũng không phải đệ nhất thiên t ạ i t i ể u lâu ngươi cũng hẳn là biết ngươi hôm nay nghe được đây hết thảy ý vị như thế nào thu vũ từ trong mật thất g a chỉ cảm thấy tay chân băng lãnh phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt nàng vậy mà thật còn sống ra đại trưởng quỹ vậy mà là tứ công chúa vị tia thanh ly tông công tử vậy mà một đường từ lâm giang thành truy tung đến ba trăm dặm bên ngoài vân tiêu cát hãn vậy mà giả mạo vô song công tử cùng bang lão đại đạt thành hiệp nghị hiện tại cái này hết thệ tất cả hiện tại hồi tưởng lại quả thực đều giống như m ộ n g i ể m cảm giác đều là kia không chân thực vị tia thanh ly tông công tử cái này ở giữa triển lộ ra thủ đoạn căn bản không giống như là hắn loại kia tu vi người có thể làm đến đương nhiên hết thể những này bên trong trọng yếu nhất còn là nàng còn sống tại cái ao rửa mặt thu vũ lấy lại tinh thần giữ vững tinh thần đi ra vần tiêu c á t nàng còn có cái khác chuyện quan trọng muốn làm kia chính là về nhà nấu cơm chương một trăm bốn mươi bảy thứ công chúa bang láo đại mang theo đồng khấu từ trong mật thất ra lại vo nở dê vào một gian khác gian phòng mở ra một đạo ẩn tàng tại giá sách sau á môn m á môn m đằng sau là một cái hướng xuống thông đạo dưới lòng đất thông đạo vách tường khảm một loạt linh thạch tại phụ trận dẫn đạo hạ phát ra sâu kín bạch quang chiếu sáng toàn bộ cầu thang theo lấy cầu thang đi thẳng xuống dưới phía dưới lại là một gian càng lớn mật thất mật thất trình hình bắt giáp hình dưới đất là một cái đại phụ trận từng đạo phù văn lóe lên thanh lũ phù quang vạch ra hoặc phương hoặc tròn các loại hợp quy tắc đường nét phù trận trung ương trưng bày mấy khối cực lớn nguyên tinh chống đỡ lấy phủ trận vận chuyển mà tại bắt giác phương vị trên vách tường mỗi nơi đứng lấy một cái phù môn phù môn nhan sắc không d ô nở dây nhau trên cửa cung có p h ủ văn lưu động m ô i đạo phù môn bên trên còn có một cái lớn cỡ bàn tay lo mở khe thẻ bang lão đại trực tiếp đi đến một đạo kim sắc phù môn trước lấy ra một khối ngọc phù trực tiếp thả thẳng phù môn trong lỗ quét thẻ phù môn phù văn lập tức đều sáng lên bắt đầu lần theo cố định quỹ tích vận chuyển bất quá một lát phù môn liền quang hoa sáng rõ quang hoa bên trong lộ ra ra mặt khác một căn phòng bang láo đại cất bước đi vào mà tại mạc trần trong linh đài viên k i a đồng khấu nháy mắt đã từ đôi mục thành vân tiêu các biến mất sau một khắc xuất hiện tại khoảng cách đôi mục thành đông nam hơn ba n g à ì n dặm bên ngoài mạc trần lập tức nếm thử hoàn nguyên phục chế bang láo đại hiện tại vị trí bang láo đại t r u n g quanh dâng lên mấy cái lớn nhỏ khối lập phương những n à y khối lập phương lại dần dần hiện lộ ra các loại chi tiết nhìn qua lại là một gian t i ể u lâu thiết chí nguyên lai、like, t i ể u lâu hết thẻ cứ điểm đều là từng tòa t i ể u lâu đây quả thật là cũng là một cái cực kỳ tốt hiểm hộ t i ể u lâu khắp nơi đều có mà bên trong các loại chức vụ nhân viên cũng phi thường phổ thông bình thường đều sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý chạy đường tạp dịch tự bảo làm rút đầu bếp những n à y người tại t i ể u lâu đều rất danh chính ngôn thuận thế nhưng bọn hắn dù sao cũng là người mang tu vi không giống với không có tu vi người bình thường dùng bọn hắn thân phận đi làm những việc bình thường đều cực không đang chú ý công việc có thể hay không lại ngược lại lộ ra quá trói mắt rồi mà lại đại trưởng quỹ nếu là hoàng thất công chúa lấy nàng thân phận trường kỳ t r ê n lệch cái này trùng dân ở giữa tiểu lâu sợ là cũng không quá phù hợp a những vấn đề này mặc trần trước mắt còn không có gì đáp án sợ rằng muốn cùng bọn hắn tiến một bước tiếp xúc về sau mới có thể làm được tinh tưởng bất quá bang lão đại truyền tống đến cái này ở giữa tiểu lâu về sau cũng không có ở bên trong dừng lại thêm mà là ngựa không dừng vó chạy về một chỗ khác từ linh đài bên trong thiên cơ biến hoàn nguyên phòng chế kiến trúc chung quanh đến xem bang lão đại cuối cùng dừng lại địa phương là một chỗ tứ hợp viện dạng này viện từ khắp nơi có thể thấy được cũng rất bình thường chỉ là đối mặt trần đến nói bang lão đại lần này p h ụ trận truyền tống ở giữa khoảng cách hơn ba ngàn dặm nếu như không có thiên cơ biến ở bên trong liên hệ làm trèo trống mặc trần muốn đem hồn thức truyền tống đến xa như vậy địa phương dùng hắn hiện tại năng lực căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành bây giờ mượn nhờ thiên cơ biến mạc trần miễn cương đem hồn thức đưa qua cũng đã là cực kỳ p h í sức xem ra đằng sau được dùng nhiều chút thời gian tại hồn quyết tu luyện bất quá mạc trần tiếp xúc hồn quyết vẹn vẹn chỉ có một buổi tối nếu không phải hồn linh bên trong bản thân dự trữ cực kỳ to lớn đổi thành cái khác tu hành người sợ rằng liền hồn linh cửa vào hiện tại cũng không có tìm được chỗ nào còn có thể làm loại chuyện này bang lão đại đi vào tứ hợp tiểu viện lập tức liền có một nữ tử lên tiếng hỏi thăm bang lão đại đến muộn như vậy cần làm chuyện gì bang lão đại đứng ở trong viện thần s ắ c cung kính trả lời buổi tối hôm nay mạo mội quái dày là việc quan hệ lầu sáu sinh ý muốn cùng đại trưởng quỹ báo cáo một lần cô gái kia nói đại trưởng quỹ đã ngủ nếu như sinh ý không nội liền mai đây lại đến đi bang lão đại nói hôm nay sinh ý ra một điểm tình trạng lại có một vị quý khách đến nhà xử lý không tốt ta sợ hội lãnh đạm khách nhân là như vậy a nữ tử kia trần c h ờ một chút nói kia mời bang lão đại đi trước nhà chính ngồi ta đi hỏi một chút đại trưởng quỹ làm phiền bang lão đại lên tiếng cất bước đi vào nhà chính nhà chính bên trong bạy biện hơn mười đem ghế bang lão đại tựa hồ phi thường rõ ràng chính mình vị trí trực tiếp đi đến thanh thứ ba cái ghế trôi ngồi xuống qua một trận trong nội đường đi ra b à tên nữ tử tả hữu hai vị đều mặc một màu thanh sắc váy áo nhìn ra được là thị nữ trang điểm ở giữa một vị ước chừng hai mươi tuổi dáng người cao gầy cao giáo dung mạo cực đẹp manh mối ở giữa tự có một c ô không thể bỏ qua uy nghiêm bang lão đại nhìn thấy nàng lập tức đứng dậy không mình hành lê nói gặp qua đại trưởng quỹ mặc chân thầm nghĩ nguyên lai、like、cái này vị liền là tứ công chúa tứ công chúa hơi gật đầu nói bang lão đại vất vả tứ công chúa tại nhà chính phía trên đầu tiên ngồi xuống đối bang lão đại nói nay lầu sáu sinh ý có tình trạng bang lão đại g i ả n yếu đem tình huống tự thuật một lần Cương điệu giảng thuật cùng giảng huyền vũ vô song điệu đối thoại. Hồi thuật vũ vô bang á o hoàn này trần viên tất, lúc mạc mới đem mạc kêu đồng đi kêu khấu, nhẹ tại đầu ngón lão ộ ra chầm tư. Vô song công tử. Bang láo đại nói thuộc hạ cho rằng huyền vũ vô song là một cái hiếm co trợ lực nếu như có thể vì đại trưởng quỹ sử dụng đại trưởng quỹ tương lai kế hoạch sự nghiệp đại thành có hy vọng cho nên thuộc hạ cả gan tự tiện làm chủ lực mời vô song công tử vô song công tử cũng rất tán thưởng đại trưởng quỹ tài hoa tỏ vẻ ra là hợp tác chi ý tứ công chúa thần sắc lạnh n h ạ t từ chối cho ý kiến ánh mắt vẫn rơi vào viên kia đồng khấu bên trên khá có ý vị nói cái này vị vô song công tử ta ngược lại là sớm đã nghe thấy một thân phong thái vô song cũng thực là là một nhân tài bất quá hắn cho ta cái này một mai đồng khấu lại là có ý gì bang lão đại nói cái này thuộc hạ cũng không biết bất quá thuộc hạ làm giúp từ lâm giang thành trở về thời điểm Khoảng cách v ư ợ tứ qua truy tung chuyện. Thuộc hạ cảm thấy, trừ vô song công tử tu khấu, nguyên sai ta hai than mai hơn thể không chút thể chúng hạ thấy, lệnh nhân. song công cũng nào còn cùng song công người bên ngoài, cái này mai đồng khấu, có lẽ cũng là trong giảm, tới, tiếp vi cái cảm mà một vô vậy vô sợ có có trực có tử trò trừ tử t là đó lẽ công chúa hai cây ngón tay ngọc nhỏ dài vê vê đồng khấu đôi mi thanh tú nhẹ nhàng vậy một cái nói ngươi nói là hắn có thể sử dụng cái này mai đồng khấu cùng ta trò chuyện bang lão đại hồi đáp đây là thuộc hạ suy đoán tứ công chúa ừ một tiếng môi son khẽ mở chuyện này ngươi làm được không sai huyền vũ vô song danh khắp thiên hạ tu hành thiên phú lại là cực cao nếu là có thể cùng chúng ta dắt tay s á c thực đối với chúng ta có cực lớn g i ú p í c h được đến đại trưởng quỹ khẳng định bang lão đại nội tâm xem như b u ô n g xuống một khối thạch đầu tinh thần buông lỏng trên mặt hiện ra nhẹ nhom chi ý tới tứ công chúa lời nói xoay chuyển ánh mắt lại trở nên sắc bén thế nhưng nay thiên lục lâu sinh ý lại là làm được vô cùng bất lực 148, cách không đối thoại. Thấy tứ h Thấy o ạ i t công chúa giọng mang g i a n dậy chi ý bang lão đại trong lòng x i ế t chặt vội v a n g nói hiện tại lầu sáu làm giúp thất thủ cũng là bởi vì huyền vũ vô song đột nhiên xuất hiện làm giúp dù cũng là tên hồn tu cũng chỉ có động sát cảnh xác thực không phải huyền vũ vô song địch thủ tứ công chúa ngữ khí truyền lệ nói hiện tại lầu sáu cái này một đơn sinh ý làm giúp thất thủ chỉ là cuối cùng một tiết khách nhân tiến thành thành bên trong các nơi khớp nối chạy đường đều hẳn là tìm hiểu tinh t ư ở n g thế nào sẽ xuất hiện quý khách đã lâm môn chạy đường vậy mà một điểm không biết rõ tình hình tình huống lại nói tạp dịch vốn hẳn nên ở ngoại vi chân chạy tiếp nhận làm rút còn chưa phát ra tín hiệu trước đó tạp dịch lại như thế nào lại đột nhiên bại lộ còn hao tổn hai tên nhân thủ tiểu lâu thành lập thời gian không dài các phương đều thiếu nhân thủ như vậy hao tổn xuống dưới tiểu lâu làm sao có thể lâu dài thứ ba tiểu lâu quy củ một ngày thất thủ liền lập tức rút lui cái này là vì tránh t i ể u lâu xuất hiện càng lớn tổn thất bản thân không có cái gì sai lầm lớn nhưng lúc ấy tình huống trong khách sạn chỉ có huyền vũ vô song một tên linh động cảnh lầu sáu bếp trưởng đã viên thông cảnh bên ngoài còn có hai mươi tên tập dịch so sánh thực lực vẫn chiếm thượng phong làm giúp cho dù thất thủ bếp trưởng vẫn có thể dùng cưỡng ép xuất thủ không chỉ có thể mang về làm rút tại tạp dịch t r ợ giúp hạ còn có thể dùng đem lạc kỳ nhi cùng nhau mang đi nhưng mà lầu sáu không có xem xét thời thế gặp thời ứng đối lại chỉ mực thủ tại quy củ kết quả không g â y nhân thủ không công mà lui kỳ thực đã là lỗi nặng bang lao đại nội tâm đã đem lầu sáu trưởng quỹ lật qua lật lại mắng mấy cái vừa đi vừa về nếu không phải hắn hành sự bất lực chính mình như thế nào lại ở chỗ này thụ đại trưởng quỹ gian dạy thế nhưng đại trưởng quỹ cũng không có tại hiện trường vẹn vẹn bằng mượn những này đơn giản ngôn ngữ liền có thể nhìn thấy khớp nối chỗ cũng là cực kỳ lợi hại tứ công chúa lại nói bang lao đại ngươi quản lý làm rút không thuộc bất luận cái gì lầu một nhưng mà mỗi lầu một sinh ý kỳ thật đều tại ngươi giám sát phía dưới cái này p h i ê n chỗ sơ xuất mặc dù là lầu sáu trực tiếp trách nhiệm nhưng mà ngươi giám sát chức vụ cũng là có mất bang l á o đại trên c h á n đã có mồ hôi lạnh chảy ra đại trưởng quỹ dạy rất đúng ta trước khi đến đã cùng lầu sáu trưởng quỹ làm câu thông đối lần này sinh ý sai lầm đã cực kỳ tiến hành tổng kết hấp thu giao hấn tuyệt không tái phạm tứ công chúa phê một phen thần xác hơi chậm lại hòa nhã nói thế nhưng bang lao đại có thể tại đã xuất hiện trọng đại sai lầm tình huống giới cấp tốc tìm tới điểm vào thuyết phục huyền vũ vô song đặt thành sơ bộ mục đích đem thế cục bất lợi giảm đến thấp nhất điểm này lại là làm ta tương đương tán thưởng không hổ là tiểu lâu trung chu cô tờ bang lao đại nội tâm nóng lên lớn tiếng nói có thể vì đại trưởng quỹ xếp hạng lo hiệu lực thực sự là chúng ta phúc khí tứ công chúa lúc này mới nở nụ cười xinh đẹp nói bang lao đại vì tiểu lâu cạn kiệt tâm lực tứ phương buôn tẩu t a đ ề u nhìn ở trong mắt cái này phía sau sinh ý ngươi còn nhiều hơn hao tổn nhiều tâm trí bang lão đại luôn miệng nói nhất định nhất định thuộc hạ vì đại trưởng quỹ chăm chết không chối tử bang lão đại báo cáo hoàn tất liền muốn cáo lui tứ công chúa suy nghĩ một chút lại nói đêm nay thất thủ lòng rút nghe ngươi nói cũng là cực kỳ trung tâm liền giữ lại nàng đi bang lão đại thần sắc nghiêm lại không người linh mệnh vâng đưa tiễn bang lão đại tứ công chúa vẫn ngồi tại nhà chính bên trong đầu ngón tay vớt vớt viên kia đồng khấu một tên thanh sắc váy háo thị nữ đi tới đ ố i tứ công chúa nói đại trưởng quỹ huyền vũ vô s o n g thật có thể dùng vật này cùng người trò chuyện tứ công chúa lộ ra tự rêu chi ý nói chỉ sợ nhân d â già từ đầu tới đôi đều đang nhìn đâu hôm nay t i ể u lâu nhân thủ thô bỉ lại là để công tử chê cười cái này phía sau cùng một câu lại là hướng về phía viên kia đồng khấu nói mặc c h â n vốn đang không muốn sớm như vậy lộ diện thế nhưng tưởng tượng đã chính mình hiện tại đã chuẩn bị thay thế huyền vũ vô s o n g cùng cái này vị tứ công chúa tiếp xúc cái kia cũng không có cái gì tốt cố kỵ huống chi nếu như bây giờ không cùng nàng đem lời nói đến phía trước đợi nàng gặp đến thật huyền vũ vô s o n g sợ rằng sẽ còn sinh ra cái khác không thể dự báo chi tiết ra không mạc trần ho nhẹ một tiếng xem như trước tiên đánh cái bắt chuyện nghe được mạc trần thanh âm thật tại bên trong nhà này vang lên thanh ý thị nữ rõ ràng kinh ngạc một chút tứ công chúa lại thần sắc như thường hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị nghe qua đại trưởng quỹ hùng tài vĩ lược nhưng chưa từng nghĩ lại còn lại như thế khuynh quốc khuynh thành nhân gian tuyệt sắc mới vừa nghe được đại trưởng quỹ một phen dạy bảo không thua kém đấng mày dâu phụ nữ hào hùng khí độ thực sự để ta khâm thán không thôi lại cực kỳ vui vẻ mặc trần cũng mặc kệ trực tiếp đi lên liền đối cái này vị tứ công chúa mánh khen một trận rõ ràng buổi tối hôm nay mới biết được có nhân vật như vậy nhưng nói thành nghe đại danh đã lâu nói đến phần sau nghĩ đến kia nương nương khang vô song công tử một bộ sắc phôi bộ dáng lại thêm vào một cái cực kỳ thích nói đến chính mình cũng là một trận r a thịt run lên tứ công chúa không nhìn thấy ánh mắt của hắn nghe được dạng này một phen tán thưởng cũng không khỏi n ở nụ cười về khen vô song công tử thiên hạ vô song mới thật sự là nhân trung lắm phượng cái này mai đồng khấu không có bất kỳ cái gì phù văn cùng hôn lực vô song công tử hồn thức có thể vượt qua ở ngoài mấy ngàn dặm cái này phiên thủ đoạn mới thật là khiến người tán thưởng ngoại giới đối công tử truyền ngôn đã là cực cao nghĩ không đến lại còn là coi thường công tử mặc trần cười ha hả nói thế nhân quá khen làm không đúng so với đại trưởng quỹ thủ đoạn còn thì kém rất nhiều tứ công chúa lại hỏi không biết thất tinh các thất tinh thần đồng vô song công tử đã đến mấy ngôi sao rồi mặc trần biết cái này nữ nhân nghĩ đến tìm kiếm lai lịch của mình nhưng mà hắn làm sao biết thất tinh thần đồng là chuyện gì xảy ra lập tức thuận miệng đáp bất quá là một chút bé nhỏ ký hai không ra gì không đáng nhắc đến tứ công chúa gặp hắn không muốn nói rõ cũng không bắt buộc nắm bắt đồng khấu yên nhiên nói công tử đem cái này mai đồng khấu mang cho ta lại là ở bên cạnh ta thả một đôi mắt ta mặc chân mặt d à y nói kia tự nhiên là bởi vì vì hâm mộ trưởng quỹ tuyệt thế phong hoa nội tâm nhớ mong muốn lúc nào cũng nhìn thấy giai nhân lắng nghe tin lành tứ công chúa nhẹ nhàng cười một tiếng công tử phong thái ta cũng là ngưỡng mộ đã lâu chỉ là người ta nam nữ cuối cùng cũng có khác biệt c h u n g quy là có chút không tiện làm à. mặc chân biết nàng là lo lắng cho mình lúc nào cũng d á m thị đến nàng không để cho nàng thuận tiện làm việc dù sao đối tứ công chúa đến nói cho dù hắn thành vì tân hợp tác đồng bạn cũng không có nghĩa là lúc nào cũng mọi chuyện đều có thể cùng hắn chia sẻ lập tức nói đại trưởng quy không cần để ý cái này mai đồng khấu ngươi nếu không thích tùy tiện tìm một chỗ thả lấy chính là nếu là ngày nào nhớ tới lại lại lật ra tới chỉ là trưởng quỹ không cần thiết đưa nó quên mất quá lâu để ta một phen tâm ý một mình long đong mặc trần lời này có ý tứ là chỉ cần nàng đem cái này đồng khấu tìm một chỗ giam lại chính mình hồn thức liền truyền lại bất quá tới kỳ thật lời này cũng là hắn nói đến để vị công chúa này giải sầu cho tới bây giờ chính mặc trần cũng không biết dùng cái gì đồ vật có thể ngăn trở thiên cơ biến bên trong bộ ở giữa liên hệ cũng không biết như nzki này hồn khí linh khí đối với nó có tác dụng hay không dù sao trước tiên đem thái độ biểu minh sự tình phía sau đằng sau lại nói tứ công chúa nghe nói như thế tựa hồ hơi an tâm một chút tâm nói ngày sau cần muốn dựa vào công tử địa phương còn có rất nhiều nơi nào sẽ đem công tử quyến mất ngược lại là công tử chuyến này theo lạc gia thiên kim về thường dương còn đến có thể dành thời gian gặp mặt một lần mặc chân lại là kinh động lần này đồng khấu bị bang lão đại đưa đến tứ công chúa nơi này khoảng cách quá xa hắn hồn lực chỉ đem chỗ này tứ hợp tiểu viện cho sao chép được lại là không biết nguyên lai tứ công chúa chỗ chỗ này tiểu viện vậy mà liền tại thường dương quận bên trong c h ư một trăm bốn mươi chín thế gia huyền cảnh nếu như tứ công chúa cũng tại thường dương quận vậy cái này một chuyến q u a đi lạc gia chỉ sợ là náo nhiệt được không được nha điều này càng làm cho mạc trần cảm thấy h i ế u kỳ lạc kỳ nhi thân bên trên đến tột cùng có đồ vật gì có thể để cho nhiều người như vậy như thế cảm thấy hứng thú thế nhưng nếu như hỏi đến quá trực tiếp sợ rằng lại sẽ lộ ra sơ hở thế nhưng hắn cũng biết chính mình trước đây một mực tại thanh l y tông tu hành đối với toàn bộ tu hành giới kỳ thật hiểu do rất ít mà huyền vũ vô song những năm này một mực tại thế gian du lịch chứng kiến hết thẻ so với hắn đến có thể nói là cách biệt một trời trong này khớp nối vừa vặn là mạc trần khó khăn nhất năm chắc cùng hắn ra vẻ thâm trầm không bằng thay cái phương thức từ khía cạnh hiểu do mạc trần học huyền vũ vô song giọng điệu nói tứ công chúa chính là khuynh thế giai nhân như có thể hô hiếm tự nhiên là cầu còn không được tứ công chúa cách cách nợ nụ cười chỉ sợ vô song công tử bên người giai nhân quá nhiều lại là t r ư ớ n g mắt ta bực này dòng c h i tục p h â n đâu mặc t r â n thầm mắng một tiếng lúc này mới mấy câu qua đi liền bắt đầu tán tỉnh muốn hay không ngắn như vậy nhiều lần nhanh hiện tại tình cảm hí đều trực tiếp như vậy liền cái làm nền cũng không cần sao mặc t r â n lại là không muốn cùng nàng ở phương diện này nói đến quá xa lời nói xoay chuyển Mang nói, này theo treo chọc nói, cái lạc kỳ nhi n thái h mới tới, vừa ra tới, thái tử o à gia tử mặt công chúa đều đến, đều m có thể là thật không nhỏ h là n tứ công chúa nghiêng đại ầ u tay một tay t nâng dùng ngón cái má, đồng huyền cảnh năm năm chưa mở mà năm năm ở giữa tin tức hoàn toàn không có lạc gia thiên kim lại đột nhiên lộ diện ai cũng có thể đoán được trong này khớp nối đúng hay không phượng tam là thái tử phượng ngũ là hoàng tử hai người bọn họ muốn đi lấy lòng tự nhiên đều là danh chính ngôn thuận dù sao cưới một cái cũng là cưới cưới hai cái cũng là cưới nhưng mà ta chỉ là một cái công chúa tự nhiên không tốt giống như bọn hắn cho nên cũng chỉ có thể r a hạ sách này đùa nghịch chút ít thủ đoạn điểm tại đồng khấu ngón tay đột nhiên cùng nhau mặt giãn ra nói nhưng không ngờ còn là ngã xuống tại công tử trên tay mặc trần không rảnh đi để ý tới tứ công chúa kiểu lười trên nét mặt toát ra phong tình vạn trùng lại tập trung tinh thần tại bắt dư trong lời nói của nàng chuyển ra ngoài ẩn tàng chi tiết Huyền cảnh. lạc gia tứ đại huyền cảnh đây là vật gì nghe lên đến tựa hồ là cùng tông môn bí cảnh có một ít cùng loại lạc kỳ nhi nương chết về sau lạc gia tứ đại huyền cảnh năm năm chưa mở lạc kỳ nhi lộ diện về sau ai cũng có thể đoán được bên trong khớp nối vậy bọn hắn đoán được là cái gì khớp nối chẳng lẽ lời này có ý tứ là lạc gia mở ra huyền cảnh mấu chốt đều tại lạc kỳ nhi cùng nàng nương thân cho nên lạc kỳ nhi nương chết về sau lạc kỳ nhi bị tức giận trốn đi lạc gia liền mở không ra cái này tứ đại huyền cảnh rồi mặc c h â n m ặ c trần mặt ngoài bất động thanh sắc như cũ mang theo t r e o chọc ngự a khí trả lời đại trưởng quỹ như thế thân phận lại lấy mắt bố cục khắp thiên hạ chỉ là mấy cái huyền cảnh làm sao có thể vào tới ngươi pháp nhãn tứ công chúa cười n h ạ t nói công tử như vậy dễ c ậ n lại là có chút đả thương người lạc gia căn cơ mấy trăm năm tứ đại huyền cảnh bên trong tài nguyên sao mà hùng hậu đặt ở bất kỳ địa phương nào đều là vô số người mơ ước cực lớn tại phú Ta tại thất, sao mặc mà chỉ dù dù sinh tại hoàng thất, nhưng lúc à là làm vài vài làm một muốn mặt mặt, mượn Mặc thầm, một thể thứ. ít cái việc, cũng chỉ có chân còn dáng nhi người nhiều nữ không nghề hướng nghĩ thầm, nhân ra, ra t t người r ự tiếp i l ề này l thượng người, môn n cấp cái à mượn p hắn ư ơ n cũng này, g thức, h Lúc là lạ. kỳ đã dần dần có một ít minh bạch cái này liên tiếp n á o kịch nhìn như cổ quái xét đến cùng nguyên lai、like、đều là tài nguyên tranh đoạn nghe cái này tứ công chúa nói chuyện căn cơ hùng hậu thế g i a đều có huyền cảnh huyền cảnh bên trong nắm giữ đại lượng cao cấp tài nguyên những tư nguyên này liền là những n à y thế ra có thể sừng sững không ngã nền tảng phượng tam cùng phượng ngũ muốn tranh đoạt hoàng quyền tự nhiên thiếu không được mình tranh ám đấu nói không chừng còn muốn đại động đao binh lưu huyết phiêu lỗ hùng hậu tài nguyên tự nhiên là trở nên cực kỳ trọng yếu tứ công chúa đã cơ bản xác định là muốn l ị c h tập hoàng quyền xưng bá thiên hạ đại lão hành sự càng thêm ngoan lệ không tiếp b ư ớ c lên lấy đắc tội lạc gia phong hiểm trực tiếp phái người bắt cóp lạc kỳ nhi toan t n í hai yêu, nguyên mà thôi. Tài nguyên cũng sinh mệnh là Lý tài mà Tài thôi. n b à bên trong, nhi mến huyền tại là kỳ nhi cảm vị ũ vũ cũng vô vô v công song, song huyền vũ vô song hậu cùng phần muốn mở đến tứ công chúa nơi này. hậu chúa Hai mở tứ đại lao đi qua một phen tình cảm thăng hoa từ này loại sách tay tay trùng tiến trùng triển kế hoạch lớn có huyền vũ vô song làm ở giữa mấu chốt một vòng lạc gia đảo hướng tứ công chúa liền thuận lý thành trương nhưng bây giờ mặc trần chỉ là một cái mạo danh thay thế phần tử quay dối tứ công chúa kế hoạch lớn đại nghiệp sợ là liền không có dễ dàng như vậy là một m tâm hoài quỷ thai bên thứ ba mặc trần tự nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế tốt đánh n g bên đường tuyệt không để cái này hai vị đại lao đi làm một đường mắt thấy trò chuyện không sai biệt lắm mặc trần cảm thấy không sai biệt lắm nên kết thúc công việc lại đem tứ công chúa từ đầu đến chân tán dương một lần lại khách sáo vài câu tỏ vẻ ra là hắn cái này huyền vũ vô song đối đại trưởng quỹ v ẻ tán thưởng tứ công chúa mặc dù đối cái này vị vô song công tử đã có minh xác lôi kéo ý nghĩ lại cũng không nóng lòng tỏ thái độ trong lời nói vẫn ý như là nhiều trò chuyện cùng phong hoa tuyết nguyệt ít hơn so với liên quan đến hạch tâm nội dung song phương trò chuyện vui vẻ vài lần cáo biệt mạc trần lúc này mới thu hồi hồn thức dù cho có thiên cơ biến làm trèo trống vượt qua ba n g h n dặm truyền tống hồn thức đối mạc trần đến nói cũng là phi thường phí sức nếu không phải hồn linh thế giới bên trong còn có một cái cự đại quan đoàn hiện tại mạc trần chỉ sợ sớm đã hồn bay khói tan thổ huyết bỏ mình thu hồi hồn thức về sau mặc trần dùng sức xoa xoa phát t r ứ n g đầu cảm giác buổi tối hôm nay chính mình còn là hoàn toàn tiêu hao từ thụ h u la dẫn hồn hương ảnh hưởng tiến nhập phán đoán thế giới đến cùng tứ công chúa phái ra tạp dịch l i ề u đấu lại đến cùng thu vũ tại hồn linh thế giới một phen đ ố i chiến sau đó liền một đường truy tung thu vũ đến vân tiêu cát lại truy tung đến bên ngoài ba ngàn dặm tứ công chúa nơi đó toàn bộ ban đêm tựa như là du tẩu cùng cái này đến cái khác trong m ộ n g cảnh trong đầu không ngừng tránh về lấy các loại đoạn ngắn đặc biệt là hồn lực hồn thức liên tục sử dụng đối với mới vừa vặn tiếp xúc hồn quyết mạc trần đến nói đã mấy lần vượt qua cực hạn cũng may hiện tại một phen vất vả phía dưới được đến tin tức đã không ít mặc dù một ít chi tiết chỗ còn không có hoàn toàn minh bạch nhưng mà trên cơ bản cho mạc trần liều ra một cái đại khái mạch lạc mạc trần ngồi tại ngọn cây đỉnh bên trên nhắm mắt lại nuôi trong chốc l á t thần lúc này mới thở dài ra một hơi cho nên ta không thích n h ấ t nhìn cung đấu cục chính là nguyên nhân này quá phiên lòng buổi tối hôm nay hao phí hồn thức hồn lực quá nhiều mặc trần cái này khép lại mắt dưỡng thần đúng là ngủ cái này ngủ một giấc quá hương các loại mặc trần tỉnh lại thời điểm đã đến ngày thứ hai chạm vào tối đi qua cả ngày bổ sung mặc trần tinh thần tốt rất nhiều mở rộng một lần có một ít cứng ngắc tay chân mặc trần từ trên ngọn cây xoay người ngồi dậy lại là tịch dương tây hạ ngồi ở chỗ này có thể không sai biệt lắm nhìn thấy toàn bộ lâm giang thành ánh mắt phía dưới thành bên trong mỗi người đều hoàn toàn như trước đây tiếp tục lấy cuộc sống của mình mặc trần đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút xúc động nơi này rất nhiều người bọn hắn đều rất đơn giản cũng rất bình thường bọn hắn ở chỗ này sống ở chỗ này chết cuối cùng cả đời có lẽ đều chưa từng đi qua ba trăm dặm bên ngoài vân tiêu cắc nếm qua một bữa cơm chớ đừng nói chi là ba ngàn dặm cùng chỗ xa hơn thế nhưng chính là như vậy một số người chống lên cái này một mảnh thế giới không có cái này ngàn ngàn vạn vạn người bình thường thế giới này sẽ là cỡ nào đơn điệu cùng không thú vị t r ư ơ n g một trăm năm mươi ta nghĩ bay không biết có phải hay không là ngủ đến quá lâu mặc trần cảm thấy hôm nay hắn có một điểm điểm cảm khái cô trong bụng gọi tiếng rốt cục vẫn là nhắc nhở hắn là thời điểm kết thúc không thực tế tưởng tượng trở lại trong hiện thực mặc trần từ cây nhảy xuống xe nhẹ đường quen đến đến đêm qua ngủ lại trong khách sạn khách sạn trưởng quỹ rõ ràng còn không có từ kinh hãi bên trong lấy lại tinh thần nhìn thấy mặc trần sắc mặt còn có chút kinh hoàng dù sao a i sáng sớm lên đến đột nhiên phát hiện chính mình không có ngủ trong phòng mà là ngủ ở kho củi đều sẽ cảm giác được không h i ể u kinh khủng mà khi nhìn đến trong phòng khách trên tường lộ lớn thì càng là một mảnh lo sợ không yên nguyên lai là công tử gia ngài các đồng bạn sáng sớm hôm nay liền đã xuất phát t r ư ờ n g q u ý còn tính là thấy qua việc đời cực lực ổn định tâm thần nói rõ với mạc trần tình huống mạc trần đối kết quả này tự nhiên sớm liền biết chỉ là nhìn t r ư ờ n g q u ý biểu lộ đột nhiên nghĩ đến có rất nhiều chuyện một ít người khả năng đã cảm thấy tập mãi thành thói quen nhưng ở một số người khác mắt bên trong kỳ thật cuối cùng vẫn là quái dị cực kỳ mặc c h â n hướng trưởng quỹ thỉnh cầu mấy cái bánh bao vốn muốn đem khách sạn tổn thất cùng nhau phó mới biết được những cái kia đi theo lạc kỳ nhi người đã bồi thường trưởng quỹ tổn thất trưởng quỹ không chỉ có không có bồi coi như còn là kiếm một bút cho nên liền màn thầu tiền cũng không chịu thu nhưng mà nhìn hắn thân sắc sợ l à dạng này hảo sinh ý về sau thật không muốn đón thêm mặc trần cười cười cầm màn thầu đầu đối trưởng quỹ nói ngươi yên tâm đi chuyện như vậy ngươi chính là nghĩ gặp lại chỉ sợ cũng là khó trưởng quỹ cũng là cười khổ chỉ hy vọng như thế đi chúng ta những người bình thường này chỉ nghĩ tới chút sống yên ổn thời gian cũng không giống như các ngươi những n à y các thượng tiên cả ngày bay tới bay lui mặc trần thấy thời gian đã không còn sớm hôm nay đã chậm trễ một ngày đi cũng sẽ không ngự không chi thuật muốn đổi kịp lạc kỳ nhi bọn hán được gấp rút đi đường công tử muốn là đi được nhanh có thể còn có thể đuổi kịp vị lao ra kia đâu trưởng quỹ b ô n g n h i n nói mặc trần hơi s ư ớ n g sở cái gì lao ra tử l i ê n là đêm qua cùng một đám người kia cùng đi khí sắc rất tốt vị kia trưởng quý nói buổi sáng hôm nay đồng bạn của người nhóm cùng lúc xuất phát lúc vị lao ra kia không có tại khách sạn ta còn tưởng rằng hắn sớm đi nữa nha buổi xế chiều hắn mới đến khách sạn đến một chuyến hỏi một lần bọn hắn xuất phát thời gian liền lại vội vàng đi mặc trần ồ một tiếng vị lao ra kia đi đâu c h ầ m trễ thời gian dài như vậy trưởng quỹ ngượng ngùng nói công tử gia ta nào dám hỏi đây lại nói ta chính là hỏi nhân gia cũng sẽ không nói cho ta nha mặc trần nhịn không được cười lên từ khách sạn ra mặc trần dùng lực cắn một cái màn thầu tăng thêm tốc độ hướng thường dương quận tiến đến phú nguyên là phụ ngũ hoàng tử mệnh lệnh đến đây bảo hộ lạc kỳ nhi đêm qua hắn cũng bên trong gú la dẫn hồn tán chiêu nghĩ đến hiện tại cũng biết tối hôm qua phát sinh một chút sự tình hắn chỉ có một người muốn đi cùng mặt trên hồi báo một chút hẳn là cũng thuộc về bình thường phạm vi nghĩ một hồi mặc trần không có tìm được cái gì đặc biệt chỗ dị thường dứt khoát đem cái này phiên tâm tư bưng ra chuyên tâm đi đường mặc trần thể chất đã rất mạnh chân đã tính toán rất nhanh nhưng ở hôm qua điều khiển qua bay lên trời xe ngựa về sau mặc trần cảm thấy mình thực sự quá chậm mắt thấy trời vừa chập tối xuống dưới đừng nói là kỳ nhi bọn hắn một nhóm liền liền cái này gọi phùng nguyên lao đầu nhi hắn cũng không thấy cái bóng lại no y Ta thấp, thật thể thử cảnh cùng có nguyên không hẳn dùng khí giới kỳ đã là mặc ộ t chút không. ngự Mạc trần nguyên khí mặc dù sung túc nhưng mà kim vân ma công lại là dùng thối thể làm chủ ma công tại nguyên tu cảnh bên trên hắn còn là chỉ có minh ngộ nhị trọng cảnh tu luyện thối thể thuật tu hành người công pháp chủ yếu chú trọng nguyên khí cùng thân thể kết hợp rèn luyện tương đối mà nói đối nguyên khí bản thân điều khiển tinh xảo độ liền yếu hơn rất nhiều p h ù nguyên n g đã là bước vào linh động cảnh võ tu còn không thể ngự không chỉ có thể nhảy vọt chính là nguyên nhân này nhưng mà mạc trần cũng là một cái không chịu chịu thua người thân thể bên trong rõ ràng có mạnh như vậy nguyên khí dự trữ liền ngự không đều làm không được cái này kêu cái gì tu hành người nguyên tu điều khiển đi không thông hắn liền từ kim vân ma công phía trên n g h ĩ biện pháp kim vân ma công dùng thân thể vì lô bên trong dung nguyên khí dĩ thành thiên địa mặc trần thân thể tựa như là một cái hình người dung lô toàn thân kinh mạch trong tế bào mỗi một chỗ đều là tràn đầy nguyên khí hết thảy nguyên khí đều là hắn cái này dung lô nhiên liệu mặc trần ôm màn thầu gặm một miệng lớn dựa theo động lực đến nói kỳ thật ta đã có đầy đủ nhiên liệu hiện tại chỉ cần đem thiêu đốt nhiệt năng chuyển đổi thành động năng trên thực tế liền có phi hành sơ bộ điều kiện mặc trần toàn thân nguyên khí bắt đầu ở thân thể bên trong nhanh chóng vận chuyển trong hai mắt thoánh quang đột nhiên sáng kim vân ma công dung lô hiệu ứng có thể cam đoan trong thân thể của hắn nguyên khí liên tục không ngừng cung ứng nhưng mà muốn thực hiện phi hành cái này còn xa xa không đủ bởi vì vì cái này t r ù n g tinh xảo thao tác rất không giống là chiến đấu như thế chỉ cần đem nguyên khí oanh ra ngoài là được rồi trong đầu của hắn nghĩ đến c ả c ả rột nghĩ đến t ề thiên đại thánh thậm chí còn nghĩ đến một cỗ từ mặt trăng trước sẹt qua xe đạp các loại cổ quái phi hành tư thái tràn ngập hắn đầu lần thứ nhất nếm thử mặc trần không có chút nào n g o ạ i ý muốn cuối cùng đều là thất bại dùng một cái vô cùng tiêu chuẩn ngã gục tư thế hướng về phía trước vọt mạnh hơn mười t r ư ợ n g nào một lần đầu vào trong đất bởi vì bốc đồng quá mạnh thế đi không ngừng đầu liền cùng cày đầu đồng dạng rầm rầm lật lên một chuỗi bùn đất trên mặt đất vạch ra một đạo thật sâu khe đất cuối cùng phanh một cái đụng nát một khối tảng đá lúc này mới dừng lại phi phi phi mặc trần mặt mũi tràn đầy là thổ đứng lên đem miệng bên trong hỗn hợp có một nửa sợi có con run dế mèn bùn đất dùng lực phun ra may mà hắn hiện tại thể chất cường hãn liền la đầu đụng vào cái tảng đá cái gì cũng không có vấn đề gì nếu không đổi thành người khác dạng này ngã một lần đã thất điên bắt đảo lau mặt một cái bùn đại khái suy tư một chút mặc trần lại bắt đầu tân nếm thử liên tục ngã mười mấy lần trên mặt đất cày ra cũng hơn mười đạo thật sâu khe đất hắn mới chậm rãi s ở đến một điểm con đường dung luyện nguyên khí cùng nguyên khí bên ngoài đồng thời tiến hành n a m chắc vận chuyển phương thức cùng thời cơ đồng thời chú ý đến thân thể góc độ cùng không khí hướng chạy dùng không cùng vị trí nguyên khí chính phản đẩy hướng đến không ngừng sửa đổi lấy phương hướng của mình cái đồ chơi này có thể so sánh kiểm tra bằng lái cũng còn khó rốt cục hắn lắc lắc ung dung con vẹo bay lên đến cao hơn ba thước mặc dù cái này cao hơn ba thước còn không có hắn tại chỗ nhảy cao mà lại tư thế khó coi hoàn toàn nhập không có mắt nhưng mà cái này dù sao đã coi như là phi hành tư thái m ạ c trần nhẫn không được cười ha ha ở trong màn đêm xa xa khuyết tán ra chấn động một cây bản tại ngủ say chim chóc ngươi đang cười cái gì một cái thanh âm l ạ n h lạnh đột nhiên sau lưng hắn vang lên chương một trăm năm mươi mốt phùng nguyên hành tung m ạ c trần ngay tại cao hứng bên trong đột nhiên nghe được thanh âm này không khỏi nào h một lần ngã trên đất nhìn lại thế mà là mộ dung thanh nguyệt một bộ màu tràm đạo phục ngồi ngay thẳng hỏa hồng thiên diễm phi vũ chính vẻ mặt cứng đợt như gỗ mà nhìn xem hắn a ngươi không phải đi theo lạc kỳ nhi đi trước sau thế nào hội tại phía sau của ta mộ dung thanh nguyệt nói ta không có tại phía sau ngươi ta tại trước mặt của ngươi mặc trần vô vỗ thân bùn đất cười nói ngươi rõ ràng sau lưng ta nói thế nào là tại trước mặt của ta mộ dung thanh nguyệt nói ta là sau lưng ngươi nhưng mà ta cũng tại trước mặt của ngươi bởi vì vì vừa rồi ngươi bay ngược phương hướng mặc trần chuyển động đầu tinh tế nhìn một vòng thật đúng là chính mình chuyên trú vào thân thể bên trong bộ k h ô n g chế lại không cẩn thận bay ngược phương hướng úc được rồi mặc trần đối mộ dung thanh nguyệt nói ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây chẳng lẽ ta đã đuổi kịp các ngươi rồi mộ dung thanh nguyệt hồi đáp ngươi muốn đuổi kịp lạc kỳ nhi bọn hắn còn rất sớm ta là một người ra. mặc trần có chút kỳ quái một mình ngươi cái này muộn ra ngoài làm gì mộ dung thanh nguyệt nhúng tay hướng hắn vây vây lên trước đến mặc trần cười ha ha nói không đội Ta hiện tại đã có thể tự hiện đã có mộ ì n h bay. m dung thanh nguyệt m ộ thế mặt g é t tư t bỏ, bỏ liền ngươi vừa rồi cái này chó bỏ đồng dạng vừa cái chó h cách mà ặ Mặc mặt t đất bất quá ba thước, ba bay. quá cái kia cũng gọi bay. Mặc chân d y này nói, đường dùng cái một rất chân thành suy nghĩ một chút gật đầu nói không mượn bất luận cái gì linh khí chống rông cất cánh cũng xác thực rất khó mặc trần vừa nghe cao hứng hư chính chuẩn bị lại khen chính mình vài câu nào biết được mộ dung thanh nguyệt lại cùng một cái thế nhưng tư thế cũng xác thực vô cùng vô cùng khó coi mặc trần một lần h i ể u xỉu khí bò lên trên phi kiếm ngồi xuống thiên diễm phi vũ cà đất một lần thẳng đứng t h ă n g gần trăm t r ư ợ n g ngươi cần bay cao như vậy sao mặc trần có một ít không hiểu cần thiết mộ dung thanh nguyệt lạnh nhạt trả lời không bay cao một điểm sẽ bị phát hiện sẽ bị phát hiện bị ai phát hiện mặc trần lúc này mới đem tâm thần thả lại đến tình hình trước mắt tới nói thật ngươi cái này đêm hôn khuya khoắt lái phi kiếm chạy khắp nơi là muốn làm gì mộ dung thanh nguyệt nhẹ nhàng nghiêm đầu dường như tại cảm giác cái gì thanh lánh bên mặt pha cờ hoa ra gần với hoàn mỹ hình dáng ta đang theo dõi cái này gọi phùng nguyên l ã o đầu về sau ta cảm giác ngươi ở phía sau cho nên tới xem một chút quả nhiên ngươi thật tại nơi này mặc trần lông mày hướng dương lên lên con mắt cũng bắt đầu t r ậ t to ngươi thế mà bằng vào cảm giác liền biết ta tại nơi này mộ dung thanh nguyệt quay đầu nhìn hắn có vấn đề gì mặc trần hắc hắc gượng cười vài tiếng nói không có không có thầm nghĩ nha đầu này cảm giác năng lực quả thực liền là một cái nghịch thiên b ờ ugờ muốn là ai tương lai cưới nàng kia phía sau thời gian sợ là có một ít khó qua ra ngoài ba bằng tứ l ư u tụ cái hội uống cái rượu hoặc là lại đi yên hoa liếu hạng vùng cái hoan cái gì một cái cảm giác liền đem vị trí cho người định quả thực so tùy thân di ds conn kinh khủng hơn liền nói láo chỗ trống đều không có mặc trần vừa nghĩ một bên não b ổ một cái dầu mỡ nam tử chính mặt mũi tràn đầy mê say trái ôm phải ấp từ ôn nhu hương bên trong r a vừa nhấc mắt nhà mình cô vợ trẻ đã tay cầm hỏa hồng trường kiếm đầy thân sát cơ tại cửa ra vào chờ hắn quá dọa người quá kinh dị mộ dung thanh nguyệt nghiêng đầu cảm giác một lần hơi điều chỉnh thiên diễm phi vũ góc độ từ từ hướng tây nam phương hướng bay đi phùng nguyên mặc trần nhớ kỹ khách sạn trưởng quỹ đã nói với hắn phùng nguyên không có cùng những người khác cùng lúc xuất phát mà là trì hoãn đã hơn nửa ngày thời gian cho nên hiện tại phùng nguyên cũng rơi vào lạc kỳ nhi đám người kia đằng sau người theo dõi phùng nguyên là phát hiện hắn vấn đề gì sao mộ dung thanh n g u y ệ t nói không sai ta hoài nghi cái này phùng nguyên là ma môn bên trong người đêm qua h u la dẫn hồn tán dược hiệu hết về sau phùng nguyên liền từ khách sạn ra ngoài đương thời ta tại trên nóc nhà nhìn thấy hắn hành tung quỷ dị liền theo hắn đi một lần hắn hành động thời điểm vô cùng cẩn thận ta cũng không dám cùng quá gấp mặc t r â n nghĩ thầm dùng cảm giác của ngươi năng lực còn cần cùng quá gấp sao ngược lại là chính ngươi hơn nửa đêm không ngủ được lao hướng trên nóc nhà chạy ngươi đây là có nhiều tinh thần mộ dung thanh nguyệt tiếp tục nói về sau hắn đi vào một chỗ tiểu viện ta liền không có đi vào thế nhưng ta ở ngoại vi dạo qua một vòng ta cảm giác chỗ kia địa phương có một chủng nhàn nhạt ma khí nói đến đây mộ dung thanh nguyệt ngừng một chút lại nói cùng ngươi khí tức trên thân có chút tương tự mặc trần trong lòng đột nhiên nhảy một cái lần trước đối phó hắc y nhân thời điểm chính mình dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể toàn lực thi triển kim vân ma công mà lại vì nhiễu loạn hắc y nhân tâm thần còn nói ra kim vân ma công hoàn chỉnh công pháp yếu nghĩa kia về sau tự mình tu luyện ma công sự tình lạc kỳ nhi cùng mộ dung thanh n g u y ệ t đã là phi thường tinh tường bất quá hai nàng tựa hồ đối với này đều không có cái gì biểu thị thậm chí liền nói đều không nhắc tới qua một cái bọn nàng không nói chính mạc trần cũng không tiện nói chuyện này liền cái này không mặn không nhạt qua đi hiện tại mộ dung thanh nguyệt đột nhiên nâng lên mặc trần nhất thời không biết nên thế nào nói tiếp ách ngươi không có nghĩ qua ta cũng tu luyện ma công có thể hay không là ma môn bên trong người đâu mộ dung thanh nguyệt mang theo kinh ngạc nhìn xem hắn ngươi không phải bị người áo đen kia hạ cổ trùng bị buộc sao mặc trần có một ít lắp bắp nói là như thế này không sai nha chỉ là ngươi liền một chút cũng chưa từng hoài nghi sao hoài nghi ngươi là ma môn bên trong người sao mộ dung thanh nguyệt mắt bên trong lộ ra hơi ý cười lộ ra mười phần tự tin không có mặc t r ầ n gãi đầu một cái nha đầu này cái này trùng mê chi tự tin cũng không biết là từ đâu đến xem r a lạc kỳ nhi cũng đối mộ dung thanh nguyệt vô cùng tin cậy là dùng cũng chưa từng có hướng mặc trần hỏi qua phương diện này sự t ì n h ai cũng tốt chắc nhờ kho y chính mình còn muốn phí miệng lưỡi đi giải thích ta ở bên ngoài một mực ngốc đến trưa ngày thứ hai mới nhìn đến p h ù n g nguyên tử tiểu viện bên trong r a mà lại sau khi đi ra hắn biết rõ l à kỳ nhi đã đi đã lâu lại không có gấp gáp đi đường ý tứ cho nên ta một mực đi theo hắn liền làm muốn biết hắn cái này đằng sau phải làm những gì p h ù nguyên n g vậy mà cùng ma môn có liên hệ liên tưởng đến phùng nguyên võ tu thân phận mặc trân ẩn ẩn cảm thấy hắn có thể cũng giống như mình vũ tu thân phận chỉ là che giấu trên thực tế hắn tu luyện khả năng cũng là ma công dạng này liền dường như có ý tứ phú nguyên là ngũ hoàng tử phái tới chuyên môn bảo hộ lạc kỳ nhi nếu như hắn là ma môn bên trong người kia đến tột cùng là cố ý ẩn tàng hôn đến ngũ hoàng tử thủ hạ còn là ngũ hoàng tử bản thân liền cùng ma môn có liên quan đâu liên tưởng đến tứ công chúa vì tranh đoạt hoàng quyền một tay thành lập t i ể u lâu cái này chúng tổ chức ngũ hoàng tử vì gia tăng chính mình thế lực hướng ma môn tìm xin giúp đỡ lực cũng không phải là không được chiếu cái này mạch suy nghĩ phân tích ngũ hoàng tử cái gọi là bảo hộ chỉ sợ cũng là có ý khác chương một trăm năm mươi hai diễn viên quần chúng giác ngộ tứ công chúa ngày hôm qua xuất thủ khả năng để bọn hắn có đến cảnh giác p h ù nguyên n g cũng không vội tại đuổi theo lạc kỳ nhi hẳn là một lần nữa định ra tân kế hoạch hành động s u ý ba mộ dung thanh nguyệt đem một ngón tay do cờ ta y phần môi là một m cái im lặng thủ thế bọn hắn đã bay đến một chỗ liên miên gò núi bên trên phương gò núi cũng không cao nhưng mà cây rừng rất là thanh thúy tươi tốt dưới bóng đêm mặc trần liền là cực lực hạ hướng nhìn quanh cũng không thấy được gì người không tại nơi này tại chỗ kia dốc núi đằng sau mộ dung thanh nguyệt no y mộ dung thanh nguyệt hơi ngưng thần một cái tú khí lông mày liền nhẹ nhàng n í u lại còn có những người khác tại tựa như là huyền vũ vô song cùng hắn hai người thị nữ mặc trần nghe được không có chút nào ngoài ý muốn chuyến này đường cái này nương nương khang công tử không làm điểm sự tình ra thế nào có thể cùng hắn nhân vật chính đại lao thân phận xứng đôi bất quá cái này một đường trọng yếu nhất một tuần kịch huyền vũ vô song cùng tứ công chúa lần thứ nhất hội kiến đã bị chính mình cho cướp mộ dung thanh n g u y ệ t đệ thấp phi kiếm đem hắn nhóm toàn bộ mà giấu vào một cây đại thụ tán cây bên trong lại chân mày níu chặt chậm chạp không có động tác nếu như muốn nghe được bọn hắn nói cái gì thế tất yếu ở rất gần thế nhưng hai người bọn họ đều là linh động cảnh tu vi đều cao hơn ta áp sát quá gần cũng rất dễ dàng bị phát hiện mà lại cái này huyền vũ vô song ta luôn cảm thấy hắn năng lực chiến lược xa xa hơn hắn cảnh giới mộ dung thanh nguyệt năng lực nhận biết vượt mức bình thường nhưng mà cảm giác không thể thay thay lỗ thai muốn biết dốc núi người phía sau tại nói cái gì chỉ dựa vào cảm giác có thể là xa xa không đủ mặc chân nhẹ nhàng thở dài cũng thật khó cho nha đầu này theo nguyên sinh kịch bản cái này một đường hộ tống tất nhiên là huyền vũ vô song cùng lạc kỳ nhi tình cảm nhanh chóng ấm lên kỳ mà mộ dung thanh nguyệt một đường tùy hành làm không tốt cũng là muốn làm băng sơn mỹ nhân loại hình tại sinh ra mấy lần mà sát nhỏ về sau bị nương nương khang công tử thành công thu nhập hậu cung dù sao đại đa số kịch bản bên trong bất luận cao cỡ nào lệnh băng sơn mỹ nhân bất luận đối nhiều ít người chẳng thèm nó g tới chỉ cần nhìn thấy m ỹ lực bắn tung tóe tám vạn dặm nhân vật chính đều sẽ phạm hoa si hung hăng lấy lại đi lên như vậy hiện tại mộ dung thanh nguyệt phải cùng nương nương khang công tử cùng một chỗ đứng tại p h ù n g nguyên mặt trước y ê u nhãm mà mỹ lệ làm một cái bình hoa mà không phải đi theo chính mình tại cái này dốc núi đằng sau t r ô n t r ô n tránh tránh vắt hết vóc tính toán thế nào đi nghe lén đại lao nói chuyện mạc trần lắc đầu ngón tay lật một cái lấy ra một mai thiên cơ trên xiềng xích đồng khấu đối mộ dung thanh nguyệt nói ta có biện pháp ngón tay b u n g lỏng đồng khấu thẳng đứng hạ xuống nhanh r ứ t xuống mặt đất lúc lại đột nhiên dừng lại s i ê u s i ê u hướng phía trước v ọ t v ọ t được nhất đoạn đồng khấu lại chậm lại tốc độ trực tiếp sát mặt đất chậm dài hướng về phía trước tới gần mộ dung thanh nguyệt nhìn xem mạc trần thao tác hiện ra ít có hiếu kỳ thủ đoạn của ngươi vẫn còn thật nhiều m ạ c trần nếp miệng cười một tiếng nói mới gần đây khai phát ra công năng bất quá phi thường thực dụng có hôm qua ba n g h n dặm truy tung kinh nghiệm hiện tại ngọn núi nhỏ này pha liền đơn giản nhiều mà lại khoảng cách này m ạ c trần không chỉ có thể đưa vào hồn thức còn có thể dùng đối đồng khấu tiến hành điều khiển đồng khấu rốt cục bò lên trên dốc núi đỉnh bên trên cẩn thận tìm một bụi cỏ che giấu dốc núi đằng sau quả nhiên là huyền vũ vô song mang theo một đỏ một tím hai người thị nữ cùng phùng nguyên đứng đối mặt nhau huyền vũ vô song vẫn y như là làm ộ t bộ tuyết trang áo dài vẹn vẹn chỉ là tùy tiện đứng ở nơi đó liền toát ra không thể che giấu khuynh thế phong hoa mạch thượng nhân như ngọc công tử thế vô song ngươi là chính mình nói cho ta biết chứ còn là ta tự mình tới huyền vũ vô song từ t ổ n ó i p h ù nguyên n g bắp thịt trên mặt hơi lắc một cái gượng cười nói vô song công tử ngươi ta nước giếng không phạm nước sông chuyện này lại cùng công tử không có quan hệ thế nào tội gì cái này chăm chú b ứ c bách huyền vũ vô song cười nhạt một tiếng ngươi nói không quan hệ không hề đóng hệ ta nói có quan hệ vậy liền có quan hệ p h ù nguyên n g nghe vậy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo từ một tiếng nói ngươi ta đều là linh động cảnh mặc dù ngươi còn có hai cái giúp đỡ thế nhưng ngươi muốn cưỡng ép lưu lại ta chỉ sợ còn làm không được huyền vũ vô song mặt lộ ra không gì sánh kịp tự tin điểm này sợ rằng ngươi nghĩ sai ta muốn lưu lại ngươi căn bản không cần muốn hai người bọn họ xuất thủ hồng tôi cùng tử thực ư cũng đồng thời n ở nụ cười song song lui về sau mấy bước đem không gian cho hai người nhường lại phùng nguyên nhúng m ẩ y hắn thấy rất rõ ràng huyền vũ vô song s á c thực chỉ có linh động nhất trọng cảnh vì cái gì có thể có sự tự tin như thế hai mươi tuổi có thể đạt tới cái này trùng độ đúng là đỉnh tiêm nhân tài nhưng mà không có nghĩa là dựa vào dạng này cảnh giới liền có thể quét ngang toàn bộ tu hành giới mặc trần thấy âm thầm bật cười ngươi coi ta thật giống như ngươi cảnh giới nhân ra là đại lão là nhân vật chính tự mang quang h o à n khí tràng muốn cái gì cảnh giới còn không phải thuận tay liền đến sự tình ngươi một cái đóng vai phụ còn dám tại nhân ra mặt trước đắc t r í đánh mặt đều là đánh như vậy quả nhiên không có chút nào diễn viên quần chúng giác nộ p h ư n g nguyên hai tay nhẹ nhàng nắm lên khí thế đột trướng huyền vũ vô song lắc đầu làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ đâu nói chuyện ở giữa huyền vũ vô song trong hai mắt sáng lên mấy viên hảo quang bốn phía kim sắc tinh tinh thất tinh thần đồng phùng nguyên sắc mặt k h ẽ biến ngươi vậy mà đem thất tinh thần đồng luyện tới bốn khỏa tinh ngươi không phải mới linh động cảnh sao huyền vũ vô song khỏe miệng nhẹ nhàng nâng lên mang theo nói không nên lời giọng nịa mai chi ý cho nên nói ngươi đối ta hiểu do thực sự là quá ít nói chuyện ở giữa mặt đất đột nhiên bắt đầu lưu động dưới chân bùn đất cỏ xanh nham thạch giống như là đột nhiên đang sống đều c u ộ n cuộn lên đến mặc chân hiện tại tầm mắt đã không giống lập tức nhìn ra đó cũng không phải mặt đất thật biến hóa mà là huyền vũ vô song hồn linh thế giới bắt đầu bên ngoài đây là mạc trần lần thứ nhất nhìn thấy hồn tu bên ngoài hồn linh thế giới p h ù nguyên n g thần sắc trở nên ngưng trọng nắm chặt hai nằm đấm cánh cung xoay người gối gối trong hai mắt sáng lên oanh oanh bích quang huyền vũ vô song mang theo một k i a đùa cận nói không biết ma công của ngươi luyện đến tầng nào đây p h ù nguyên n g nặng nề cười nói ta đã luyện đến tầng thứ sáu huyết sát tu la có phải không thật bất ngờ người đ ố i ta hiểu do cũng còn ở thìa ưu rất nhiều nhà mặc trần không khỏi ồ lên một tiếng hóa ra phùng nguyên luyện ma công còn cùng t i a hắc ý nhân luyện công pháp không giống kim vân ma công cảnh giới bên trong cũng không có có h u y ế t sát tu la tầng này nói như vậy ma môn công pháp cũng là có khác biệt phẩm giai phân chia chỉ là không biết tại ma môn bên trong kim vân ma công thuộc về cái nào đẳng cấp huyền vũ vô song mỉm cười nói nguyên lai tu luyện là huyết sát ma công ta còn tưởng rằng người tu luyện là kim vân ma công xem ra ngươi nhiều lắm là đạt tới ma tướng tiêu chuẩn cái này khiến ta đối với ngươi trở mong lại thấp không ít p h ù nguyên n g khạc khạc cười nói kim vân ma công là ma môn bên trong tối cao công pháp vô song công tử muốn linh giáo vậy liền ma vực đi thôi huyền vũ vô song hừ nhẹ một tiếng nói ma vực lại như thế nào một ngày nào đó ta muốn san bằng toàn bộ ma vực p h ù n g nguyên cười to lên thân hình đột nhiên bạo khởi hồ suy đại khí để ta xem trước một chút ngươi có hay không tư cách này chương một trăm năm mươi ba giao phong p h ù nguyên n g vút qua mà ra toàn thân bạo s u ấ t hơn tấc dáng dấp hào quang một đôi nắm đấm lại mang theo huyết hồng chi khí hướng về huyền vũ vô song đập xuống giữa đầu huyền vũ vô song đứng tại nguyên chỗ vẫn ý như là áo dài bồng bềnh phong hoa tuyệt thế không có một tia né tránh ý tứ h ừ khinh thị ta như vậy sao p h ù nguyên n g nội tâm chuyển suy nghĩ trên nắm tay lại tăng thêm hai phần lực mắt thấy nắm đấm của hắn liền muốn nện ở huyền vũ vô song trên đầu dưới chân đột nhiên mềm lũn g thân thể đúng là đột nhiên chìm xuống phía dưới đi túi đầu xem xét dưới chân cái này một vùng vốn nên nên thanh sơn bãi cỏ xanh hiện tại cỏ xanh xanh hóa tất cả đều không tại mà là lật lên mánh liệt thủy lãng không đợi hắn kịp phản ứng thủy lãng đ ô n g dưng cao cao cuốn lên nháy mắt tại không trung ngưng kết hóa thành cực lớn băng truy chính chính đâm vào trên người hắn vảnh cái này va chạm lực đạo mười phần đánh thẳng được phùng nguyên bay rớt ra ngoài hơn mười t r ư ợ n g hoa rơi hạ thơ ý điểm dưới chân thế mà cũng không phải mặt đất mà là trực tiếp rơi vào trong nước t ó é lên lao đại một cô bọc nước mặc trần tại dốc núi đỉnh thấy rõ ràng dùng huyền vũ vô song làm trung tâm chung quanh gần trăm trượng p h ạ m vi toàn bộ biến thành một vùng biển mênh mông huyền vũ vô song một bộ bạch di l ì cứ như vậy nhẹ nhàng hồn không thụ lực đứng tại trên mặt nước liên liên hắn hai người thị nữ cũng đều thanh tú động lòng người d ự n ở phía sau hắn chỉ có phùng nguyên một người rơi vào trong nước nhìn rất là chật vật phùng nguyên hét lớn một tiếng thân hình đột nhiên rút lên từ trong nước thoát ra nguyên khí chăm chú tại hai chân、Cảnh. phùng nguyên bên chân sóng nước tựa như là đột nhiên bị đông lại trong nháy mắt kết thành thực chất đem phùng nguyên một mực nâng a nguyên lai、like、còn có cái này c h ú n g thao tác mặc chân một đường tu luyện mặc dù tiến độ rất nhanh dù sao kinh nghiệm cùng tầm mắt còn là khiếm k h u y ế t chút hiện tại trận này quyết đấu với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo quan sát học tập cơ hội u i ta nhìn không thấy mộ dung thanh nguyệt nhúng tay đẩy mạc trần một nắm manh mối ở giữa đ ẩ y là không cao hứng a mạc trần ngây ngốc một chút ngược lại là không có nghĩ qua vấn đề này mạc trần là mượn nhờ thiên cơ biến đem hồn thức chuyển vận qua đi quan sát bên cạnh mộ dung thanh nguyệt lại chỉ có thể bằng vào cảm giác đi cảm thụ bên kia phát sinh cái gì rất rõ ràng mộ dung thanh nguyệt đối tình trạng như vậy cũng không hài lòng mộ dung thanh nguyệt năng lực nhận biết c h ỉ ít trước mắt còn chưa tới h ả o ly không sai rõ ràng giành mạch độ mạc trần suy nghĩ một chút lại lấy ra một mai đồng khấu hôn thức có thể thông qua thiên cơ biến đưa vào cũng có thể tại thiên cơ biến bên trong truyền lại vốn muốn đem đồng khấu trực tiếp đưa cho mộ dung thanh n g u y ệ t vươn tay lúc mặc trần lại lập tức ngoạn tâm nổi lên đem đồng khấu biến thành một cái tiểu tiểu chiếc nhẫn sau đó dắt mộ dung thanh n g u y ệ t tay trái đem cái này mai chiếc nhẫn nhẹ nhàng linh hoạt bọc tại mộ dung thanh n g u y ệ t trên ngón giữa mộ dung thanh n g u y ệ t thần sắc xứng sở ngươi đây là đang làm cái gì mặc trần hì hì cười một tiếng nói cái này chiếc nhẫn mặc lên đi ngươi liền bay không ra lòng bàn tay của ta mộ dung thanh nguyệt giơ tay lên đối viên kia chiếc nhẫn nhìn một lần linh khí mặc trần thấy mình một phen cho đùa kết quả nửa điểm không có đưa đến hiệu quả mộ dung thanh nguyệt thần sắc tự nhiên đối mặc trần cử động cùng lời nói một chút phản ứng cũng không có lúc đầu nghĩ đùa nàng một lần kết quả nhân ra trực tiếp coi như không khí mặc trần không khỏi có một ít ấm ức không thú vị đành phải gật đầu nói ta thông qua hồn thức đem nhìn thấy cảnh tượng truyền tống về đến ngươi linh thức đi vào cái này mai chức nhận bên trong hẳn là có thể nhìn thấy hôn thức mộ dung thanh nguyệt một đôi đôi mắt đẹp nhìn về phía tới lại l à quái gì lại là mới la ngươi chừng nào thì lại tu luyện hồn quyết Rất rõ ràng, mộ dung thanh nguyệt dung mộ m đối Mạc trần tu luyện hồn quyết chuyện này xa so với mặc trần cái này cho đùa muốn để ý được nhiều mặc trần cười ha hả nói ta học đồ vật có thể nhiều ngươi đối ta hiểu do còn xa xa không đủ nha cái này nói lời nói bên kia hai người đã thân nhau p h ù nguyên n g bằng mượn nguyên khí cố hóa dưới chân mặt nước ổn định trận cước bắt đầu nhanh chóng c ấ ớ c ô n g thân hình l ư ỡ t gấp lấn nhập huyền vũ vô song thân trước mang theo huyết hồng chi khí nắm đấm kích thích hô hô kinh phong huyền vũ vô song vẫn y như là chưa động lan lộn thủy lãng xông ra một đạo lại một đạo băng truy ẩm ẩm ẩm ẩm p h ù nguyên n g s u ấ t liên tục mấy quyền đem những này băng truy đánh nát cười to nói vô song công tử thất tinh thần đồng không nên nên chỉ có điểm ấy manh khoẻ à c h í n đến h cười vui vẻ l ú c đột nguyên h i ê n cảm i dưới hổi. Mới vừa rồi còn một vùng biển á c được chân còn lúc này đã mảnh mênh hóa thành nóng vùng mông, này một một vừa n cuộn rung nham.、Mà、Phùng n u g Mà bởi chi vì sử dụng nguyên khí cố hóa cố tranh h chân khỏa u ậ t tương toàn tại đương đem với bao bộ u n n g h thủ thời gian nhảy dựng lên nguyên khí vải trường mang theo huyết hồng chi khí đem toàn thân bao lấy giống như là bộ nhất tầng hộ giáp huyết sát ma giáp p h ù nguyên n g quát huyền vũ vô song đừng làm những này yếu đầu ba nao đồ vật đến thống thống khoái khoái nhất quyết thắng bại đi huyền vũ vô song trên mặt chê cởi chi ý nói ta hồn linh thế giới ngay ở chỗ này ngươi nếu có thể áp chế hắn hoặc là đem nó đánh nát liền xem như ngươi thắng ta vốn liền là hồn tu ngươi còn trông cậy vào ta cùng ngươi so đấu quyền cất sao phùng nguyên cười lạnh nói muốn trèo c h ố n g cái này phạm vi lớn hồn linh thế giới ngươi hồn lực tiêu hao cũng sẽ rất lớn ta ngược lại muốn xem xem thiên hạ vô song vô song công tử đến tột cùng có thể t r ô n nở dê đơ bao lâu lập tức lại không nói nhảm nâng lên n ắ m tay trực tiếp hướng về dưới chân dung nham đập t ầm ầm hạ vain trọng quyền rơi hạ h i ể n hách quyền uy giống như là một quả bom trực tiếp tại dung nham bên trong nổ tung kích thích mạn thiên dung mảnh mặt đất lại bị hắn sinh sinh nện ra một cái một trượng phương viên l ô lớn phùng nguyên trọng quyền không ngừng một đường đập tới vain vain vain nóng bỏng dung nham bị hắn tầng tầng phá vỡ đúng là sinh nện ra một cái thông đạo ra huyền vũ vô s o n g mắt bên trong tinh quang loại lên dung nham bên trong chui ra một cái thân cao mười t r ư ợ n g dung nham cự nhân dung nham cự nhân toàn thân chạy xuôi nóng hổi dung nham s o đại thụ còn lớn hơn tráng cánh tay hô hướng phùng nguyên chào hỏi phùng nguyên bình thản tự nhiên không sợ đứng vững góc chân trên nắm tay huyết hồng chi khí đại thịnh đón dung nham cự nhân một q u y ề n vung ra huyết hồng nguyên khí hóa thành trói mắt nguyên khí sức lực đ ỗ n g nhiên từ q u y ề n thượng bạo lao ra giống như như đạn tháo đâm vào dung nham cự nhân trên cánh tay ẩm dung nham cự nhân vung vẩy cánh tay trì trệ trên tay tuân ra một đoàn tinh hỏa r u n g m ạ n h p h ù nguyên n g liên tục huy quyền nguyên khí sức lực không ngừng bạo sông dung nham cự nhân cánh tay ầ m vang vỡ vụn thế nhưng rất nhanh dung nham rúng động cánh tay lại lại lần nữa phục hồi như cũ không chỉ có như thế trên mặt đất dòng nước chảy dung nham bên trong lại không ngừng bước lên bước phát triển mới dung nham cự nhân ba cái năm cái mười cái phú nguyên rốt cục cảm thấy áp lực hồn tu sáng tạo hết thảy đều là từ bản thân hắn hồn lực tụ hồn tu hồn lực càng mạnh sáng tạo thế giới liền càng khó bị đánh nát d u n g p h ù nguyên n g trước mắt quyền kình chính là kim thiết đều có thể đánh tan thế nhưng đối mặt huyền vũ vô song dung nham cự nhân cũng muốn xuất liên tục mấy quyền mới có thể đánh nổ một cánh tay đã có thể thấy được huyền vũ vô song hồn lực cường đại húng chi đằng sau còn có nhiều như vậy dung nham cự nhân xông lên chương một trăm năm mươi bốn tu la cùng phượng hoàng vài lần va chạm về sau p h ù nguyên n g rõ ràng liền bị những này d u n g nham cự nhân chế trụ hồng tôi đứng ở phía sau mặt lộ ra khinh thường chi ý lao đầu này nguyên lai cũng liền chút năng lực ấy tử thượng nói không phải chỉ a công tử nói hắn chi ít cũng hẳn là có ma tướng tiêu chuẩn hồng tôi ư i ể u m ô i nói thì tính sao công tử hiện tại cũng không có s ử suất toàn lực còn tại đùa hắn chơi đâu tử thượng khẽ cười nói kia là đương nhiên hắn làm sao có thể cùng công tử đánh đồng p h ù n g nguyên lúc này vô tâm bận tâm hai người này nói đùa cảm thấy đến từ huyền vũ vô song cường đại áp lực sắc mặt phi thường ầm chầm xem ra huyền vũ vô song so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn lại thật đúng là xem nhẹ hắn phùng nguyên bỗng nhiên phát ra quát to một tiếng hai mắt từ vánh vánh bích quang hóa thành huyết hồng chi sắc chán trên hai gò má cũng hiện ra huyết sắc hung ấn thái dương bên ngoài lồi mi cung nâng lên toàn bộ người tướng mạo trở nên hung lệ vô cùng mà hắn thân thể cũng theo đó phát sinh biến hóa toàn bộ thân thể tăng vọt đến khoảng ba t r ư ợ n g cơ bắp như là nham thạch từng cục dưới xương sườn cung vai chỗ đồng thời dỗi ra bốn cánh tay trên cánh tay r ũ n g động từng cái từng cái huyết văn theo lấy thân thể biến hóa phùng nguyên khí thế toàn thân đột nhiên tăng vọt toàn thân hiện hiện thập bát chỗ huyết ấ n so với vừa rồi cường hoành không biết bao nhiêu lần toàn bộ người nhìn phảng phất tới từ địa ngục tu la một cái rung nham cự nhân huy động cực lớn nắm đấm trọng được nện ở phùng nguyên thân bên trên phùng nguyên vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái trở tay liền là một quyền vung ra vảnh người khổng lồ kia nửa người đều bị hoanh bạo vô số khối vụn cùng rung mảnh bốn phía bay tán loạn cặc cặc cặc ngã xuống p h ù nguyên n g đứng tại giữa sân sáu tay ra đủ cái này đến cái khác dung nham cự nhân không thể thừa nhận hắn cường đại lực đạo nhao nhao nổ tung lục tý tu la tướng huyền vũ vô song hơi gật đầu cái này còn tính là có chút ý tứ mặc chân thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ nguyên lai ma công còn có cái này chúng thao tác bất quá kim vân ma công danh s ư n g ma môn tối cường công pháp tựa h ồ chính mình không có chú ý tới cái nào giai đoạn có biến thân cái này trùng thao tác đâu theo lấy ca o ý cụ ồ ý cu nd ở ê dung nham cự nhân đổ xuống phú nguyên n g ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm điên cuồng x ả i bước hướng huyền vũ vô song phóng đi huyền vũ vô song trong mắt kim sắc tinh tinh đột nhiên trở nên hừng hực đầy đất dòng nước chảy dung nham nháy mắt biến mất hóa thành một mảnh vô biên biển lửa phú nguyên n g khặc khặc cười to nói còn là cái này trùng chiêu số sao chẳng lẽ ngươi đã kỹ cùng rồi ngươi cho rằng cái này trùng độ đại hòa có thể dùng làm gì được ta sao huyền vũ vô song không có trả lời lại chỉ là khinh miệt mỉm cười